Quả thực là giống nhau như lúc Này thiếu nữ trước ngực miệng vết thương không giống như là người bình thường cái gọi là, càng như là bị một loại cực kỳ dã man lực lượng, ngạnh sinh xinh xé rách hai. Trước 762 thiếu nữ sát thủ một. Người bình thường, tuyệt đối sẽ không có như vậy đại tay kính. Chỉ có đại hình giá thú, tỉ như gấu ngựa linh tinh, mới có khả năng đem miệng vết thương xé rách thành như vậy. Nhìn ra cái gì? Cố kinh thế hoan thành hướng thiên lạc hỏi. Giống nhau như lúc, cùng ta phía trước cùng người nói cái kia nữ đồng học chết tương giống nhau như lúc. Thiên lạc rất là xác định nói. Thần Sơn, đem Quý Phong gọi tới. cố Kinh Thế chuyển mắt hướng Tần Sơn an bài nói, hắn muốn đích thân hiểu biết một chút tình huống. Không trong chốc lát, Quý Phong liền tới tới rồi hiện trường. cố Kinh Thế trước làm hắn đi nhìn hạ thi thể, Quý Phong cũng là liếc mắt một cái liền nhìn ra kia thiếu nữ nguyên nhân chết cùng bọn họ học viện vị kia nữ đồng học nguyên nhân chết giống nhau. Vị tiên nữ đồng học chết ngày đó, có hay không phát sinh quá cái gì dị tượng? Cố kinh thế đạm thanh hướng Quý Phong hỏi. Luôn luôn nghiêm túc Quý Phong ở đối mặt cố kinh thế thời điểm, thái độ câu nệ thế nhưng giống cái hải tử. Hết thể đều thực bình tĩnh, cũng không có phát sinh cái gì dị tượng. Quý Phong lại tỉ mỉ suy nghĩ một bên, mới nghiêm túc đáp. Lúc ấy lâm thời căn cứ hiện trường có hay không cẩn thận điều tra quá, có hay không phát hiện trừ bỏ học viện người ở ngoài, những người khác dấu vết. Cô Kinh Thế lại hỏi, không có, lâm thời căn cứ cố ý tuyển ở một chỗ đặc biệt chống trải địa phương, căn cứ chung quanh vẫn luôn đều có tuần tra đội tuần tra, trừ bỏ học viện người ở ngoài, không có những người khác có thể tiếp cận căn cứ. Quý Phong nói, Thiên Lạc nhìn cố Kinh Thế cùng Quý Phong một hỏi một đáp ánh mắt thâm trầm xuống dưới. Chiếu nói như vậy nói, hung thủ 89 phần 10 liền ở huyện vũ học viện. Cũng chỉ có huyện vũ học viện người. Có cái kia cơ hội thần không biết quỷ không hay xuống tay. Cố kinh thế cùng thiên lạc tưởng giống nhau, hắn mày hơi hơi nhíu lại. Nếu hung thủ thật sự liền ở viễn vũ học viện, như vậy huyện vũ học viện bọn học sinh đã có thể ở vào một cái phi thường nguy hiểm hoàn cảnh. Cố thiếu tướng, xem ra chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, ta nghe nói gần nhất thường xuyên có thiếu nữ mất tích, hơn nữa chết tương cùng vừa rồi cái kia nữ sinh giống nhau, hẳn là cùng cái hung thủ việc làm. Quý Phong mặt lộ vẻ lo lắng nói, Quý Phong, ngươi trở về lúc sau, ở trong học viện hạ đạt cái thông chi, nhất định phải làm bọn học sinh tăng mạnh phong bị, nếu gặp được cái gì quỷ dị tình huống, muốn lập tức đăng báo. cố Kinh Thế hướng Quý Phong an bài nói, là, cố thiếu tướng. Quý Phong nói, Hảo, ngươi đi về trước đi, Tần Sơn, đem Quý huấn luyện viên tiễn đi. cố Kinh Thế hướng cách đó không xa Tần Sơn vẩy vây tay. quý phong đi rồi Thiên lạc hướng cô kinh thế nói, nếu hung thủ là dấu ở trong học viện, như vậy cần thiết phải nhanh một chút đem hắn cấp bắt được tới. Nàng chỉ là ngấm lại hung thủ khả năng ở huyện vũ học viện trung, liền cảm thấy bên người dường như chôn cái bom hẹn giờ. Nàng nhưng thật ra không sợ cái kia hung thủ, nhưng là nàng lo lắng chính là nàng huyện vũ học viện những cái đó đồng học cùng đồng bọn. Cái này hung thủ xuống tay đối tượng trừ bỏ là chỗ. Nữ ở ngoài, không có mặt khác bất luận cái gì điểm giống nhau. Cái này hung thủ tố chất tâm lý tương đương cường hãn, muốn đem hắn điều tra ra không phải một việc dễ dàng. Tiểu lạc, người ở học viện nhất định phải cẩn thận. Cố kinh thế nhất không yên lòng vẫn là thiên lạc. Đồng thời, hắn cũng sẽ mau trong cha ra hung thủ, rửa sạch rớt cái này thai hoàng ẩm. Ta tưởng nhìn nhìn lại thi thể, có lẽ có thể tìm được cái gì manh mối. Thiên lạc gật gật đầu nói. Có thể. Cố kinh thế đương nhiên sẽ không cự tuyệt thiên lạc yêu cầu. Lại lần nữa bồi nàng cùng nhau đi tới thi thể bên cạnh pháp y ghi đã ở hiện trường bắt đầu thăm dò lấy được bằng chứng thiên lạc đứng ở thi thể bên cạnh tỉ mỉ quan sát lên chương 763 thiếu nữ sát thủ hai với lúc pháp y ghi cũng bắt đầu ở thi thể thượng lấy được bằng chứng chỉ thấy pháp y ghi từ kia thi thể trong tay gỡ xuống một khối màu trắng vải rệt thật cẩn thận phóng tới trong suốt trứng vật túi ta có thể nhìn xem này vải dệt sao Thiên lạc ánh mắt sáng ngời hỏi. Pháp y thấy thiên lạc củng cố kinh thế đứng chung một chỗ, liền đem kia vật trứng túi đưa cho thiên lạc. Thiên lạc tiếp nhận tới vừa thấy, ánh mắt hiện lên một đạo trầm quang. Này miếng vải liêu rất giống là chúng ta trường học nữ sinh giáo phục mặt trên. Thiên lạc hoan thanh nói. Nàng cũng chỉ là suy đoán, cũng không thể khẳng định. Nhưng là thức mau, nàng lại phát hiện không ổn. Nay vải dạy mặt trên tàn lưu có một đạo đặc biệt làm nàng cảm thấy quỷ dị mà lại quen thuộc hơi thở. Như thế nghĩ, thiên lạc liền trực tiếp mở ra vật trứng túi. Tên kia pháp y dì thấy thiên lạc cư nhiên muốn mở ra vật trứng túi, hoảng sợ, đang chuẩn bị ngăn lại, lại thấy cô kinh thế hướng tới hắn phất phất tay, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Pháp y dì cũng liền ngoan ngoan an tĩnh xuống dưới. Thiên lạc nhìn kia bị xé nát giáo phục mảnh nhỏ, phát hiện này giáo phục mảnh nhỏ thượng tàn lưu hơi thở Lâm nàng có chút quen thuộc, chính là này hơi thở đã sắp biến mất không thấy, cho nên Thiên Lạc trong lúc nhất thời cũng là không tốt lắm phân biệt. Có manh mối sao? Cố Kinh Thế nhìn Thiên Lạc, hỏi. Không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy này vài dạy thượng tàn lưu xuống dưới hơi thở, có chút quen thuộc, chính là cụ thể là cái gì hơi thở, ta có tưởng không quá lên. Thiên Lạc nói, cũng là không khỏi đi theo dùng sức nhăn lại chính mình mày. Tạm thời nghĩ không ra nói liền chậm rãi tưởng không cần sốt ruột. Cố kinh thế mới an ủi thiên lạc như thế một câu lúc sau, hắn di động liền văng lên. Chuyển được di động, ống nghe kia đầu chuyển đến Biu Sơn kia hết sức nôn nóng thanh âm, thiếu tướng, chúng ta lại phát hiện một người mất tích thiếu nữ, vẫn là bị môi tim mà chết, tử vong thời gian không vượt qua nửa giờ. Lập tức ở bốn phía bắt đầu tìm tòi, hung thủ hẳn là còn không có đi xa, đem các ngươi nơi vị trí chia ta, ta hiện tại liền qua đi. Cố Kinh Thế lập tức nghiêm túc hạ đạt mệnh lệ. Phát hiện mới mẻ thi thể. Thiên Lạc nhìn Cố Kinh Thế gật đầu, tia trên mặt cũng là đi theo lộ ra một chút ngạc nhiên biểu tình. Ngắn hạn nội cư nhiên liên tục gây án, hơn nữa vẫn là dùng như thế tản nhẫn thủ đoạn. Cái này sát thủ chỉ có thể dùng phát rồ tới hình dung. Đi thôi, cùng ta cùng đi nhìn xem. Cố Kinh Thế nhìn bên này Thiên Lạc, hỏi. Hảo. Thiên Lạc gật đầu. Hai người nhanh chóng hướng tới bưu Sơn phát tới tọa độ nơi vị trí mà đi. Khoảng cách bãi rắc cách đó không xa vùng hoàng vu rã ngoại, cái này địa phương dân cư hàng đến, rất ít có người tới. Trên mặt đất, một cái bị xuyên tim thiếu nữ biểu tình giữ tợn nằm trên mặt đất, trên người còn ăn mặc giáo phục cặp sách liền bãi ở một bên, trước ngực kia trống chân miệng vết thương còn chảy ra máu tươi, mảnh liệt mùi máu tươi đi theo ở trong không khí lan tràn. Cái này thiếu nữ hẳn là mới đã chết không có giải hơn thời gian. Bên này, thiên lạc cùng cố kinh thế đuổi lại đây. Thiếu tướng, ngàn tiểu thư Nhìn hai người tới, Biu Sơn lập tức đem hảo hai người đưa tới thi thể trước mặt. Pháp ý ghi đã nghiệm chứng qua, cái này thiếu nữ mới đã chết không có bao lâu thời gian. Nguyên nhân chết cùng phía trước những cái đó thiếu nữ giống nhau. Hơn nữa, cái này thiếu nữ cũng là chỗ. Nữ. Mặt khác. Cái này thiếu nữ thân phận cũng bị nghiệp chứng, ngày thường chính là cái ngoan ngoan đi học ngoan ngoan nữ, là ngày hôm qua học bổ túc lúc sau không có về nhà, cha mẹ nàng báo cảnh. Bưu Sơn dùng nhất ngắn gọn lời nói, khái quát một chút. chương 764 thiếu nữ sát thủ 3. Thiên lạc củng cố kinh thế nghe ngôn sau gật đầu. Nhìn kia thiếu nữ trước ngực miệng vết thương, thiên lạc từ này thiếu nữ miệng vết thương, cảm giác được một tia dị năng. Lệnh leo dị năng hơi thở thổi quét mà ra, mang theo điên cùng sắc khí, làm thiên lạc đáy mắt nổi lên một đạo hàng quang, quanh thân hắc cám lực lượng thổi quét mà ra, gắt gao bao bọc lấy thiên lạc bàn tay, sau đó theo bên này thiên lạc động tác, ở cái này thiếu nữ ngực. Trước miệng vết thương sẽ qua. Một tia dường như tóc ti giống nhau tàn lưu xuống dưới dị năng hơi thở, bị thiên lạc trộp vào trong tay. Dị năng tàn lưu thể. Nhìn kia bị thiên lạc bắt lấy hơi thở. Cố kinh thế đáy mắt nổi lên một mạt ngưng trọng. Dị năng tàn lưu thể là ở sử dụng quá dị năng sau, có được cũng đủ cường đại dị năng người, sở lưu lại tàn lưu vợ, giống nhau không phải dị năng thập phần tương tự người, là vô pháp bắt giữ đến. Người này dị năng, cùng ta dị năng, có chút tương tự. Bắt lấy chính mình trong tay kêu một tia dị năng, thiên lạc trên mặt biểu tình cũng không phải rất đẹp. Thiên lạc có thể phi thường rõ ràng. Cảm giác được này một tia dị năng thượng truyền đến gần như quỷ dị hơi thở. Chân ngập cuồng bạo cùng sát khí, đôi máu tươi khát vọng, giống như động không đáy giống nhau, cũng đủ phá hủy người lý trí. Nhìn Thiên Lạc kia hết sức ngưng trọng biểu tình, Cố Kinh Thế cũng là vội vàng nói: "Tiểu Lạc, thử xem xem dùng ngươi hắc ám lực lượng truy tìm này dị năng chủ nhân, nếu là ngươi cùng người kia dị năng tương tự nói, ngươi là có thể làm được." Nghe xong Cố Kinh Thế nói, Thiên Lạc nhìn mắt Cố Kinh Thế, Cố kinh thế kiên định ánh mắt, làm thiên lạc gật đầu, quanh thân hắc cám năng lượng, cũng là vào giờ phút này thổi quét mà ra. À, chung quanh những cái đó chấp pháp nhân viên, cảm giác được bên này thiên lạc quanh thân tràn ngập ra hắc cám năng lượng, trong lòng đều đương thời ý thức cảm giác được sợ hãi. Tuyệt đối cường hãn dị năng, xuất hiện nháy mắt, đó là có thể làm người sợ hãi, ở đây một ít giã chiến tư người, thậm chí không chịu không chế dơ lên trong tay xuống lủ, hoàng sợ biểu tình hiển lộ không thể nghi ngờ. Cố kinh thế tầm mắt sắc bén đảo qua, quanh thân lôi điện cũng là đi theo thổi quét mà ra, trực tiếp đem người nọ trong tay xuống lục quân lên, nháy mắt điểm đánh cho một mảnh thăng cốc. Đều cho ta xem trọng, đây là ta nữ nhân, ai dám động, ta giết ai. Cố kinh thế thanh em lãnh khốc, lạnh lùng nói. Thiên lạc dị năng sẽ làm người cảm thấy sợ hãi, điểm này cũng ở cố kinh thế dự kiến bên trong, bất quá bọn họ không có thời gian chậm trễ. Có thể cùng thiên lạc dị năng tương tự người. Thực lực nhất định thực nịch thiên, bọn họ chậm chê bất luận cái gì một chút thời gian, đều vô cùng có khả năng sẽ làm người kia chạy trốn. Bọn họ cần thiết tốc chiến tốc thắng, chạy nhanh đuổi theo đi. Bị cố kinh thế cấp hoàng sợ, ở đây mọi người cũng là không có bất luận cái gì một cái dám tiếp tục làm cạn. Kinh thế, ở bên này, chỉ chỉ hưu phía sau phương hướng, thiên lạc ánh mắt kiên định, thực xác định, kia dị năng chủ nhân liền ở cái kia phương hướng. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, phạm nhân tốc độ thực mau, lại xa ta liền phải cùng ném phạm nhân dị năng hơi thở. Biu Sơn, các ngươi bảo hộ hiện trường, chúng ta đuổi theo phạm nhân. Cố kinh thế như thế nói, cũng là ôm bên này thiên lạc, tốc độ bay nhanh từ tại chô lao ra. Thậm chí là không có phản ứng lại đây cố kinh thế là như thế nào lao ra đi, ở đây mọi người trên mặt đều là đi theo lộ ra ngạc nhiên biểu tình, khó có thể tin nhìn cố kinh thế hai người xông ra ngoài. Mà liên ở cố kinh thế hai người bay nhanh đuổi theo thời điểm, bên này vốn là chạy như điên hung thủ, cũng là ngừng lại. Đó là lưỡng đạo thanh xuân xinh đẹp thân ảnh, dẫn đầu thiếu nữ, an mặc thuần trắng váy liền áo, trên người rõ ràng không có lây dính đến vết máu, lại là lộ ra huyết tinh hương vị. chương 765 thiếu nữ sát thủ 4 xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ không có ngày thường thuần tịnh, ngược lại là mang theo vài phần lãnh khốc, kia đáy mắt không thấy hồn nhiên có rất nhiều một mảnh tang thương cùng lênh khốc. Trước mắt Hoàng Phủ Tiểu Cầm, mới là thật sự nàng, quanh thân sát khí lang nhiên, rõ ràng cảm giác được, có lượng đạo hơi thở, đang theo nàng tới gần. Là bọn họ Hoàng Phủ Tiểu Cầm đối thiên lạc dị năng hơi thở cũng là phi thường mẫn. Cảm, giờ phút này cũng là lập tức liền cảm giác được, thiên lạc củng cố kinh thế đã đuổi theo. Hoàng Phủ Tiểu Cầm bên người, chứ mẫn nhi còn lại là vẻ mặt khó hiểu. Mới ăn mới mẻ trái tim. Trương Mẫn Nhi sắc mặt không có ngày thường như vậy trắng bệnh, khó hiểu xem cùng Hoàng Phủ Tiểu Cầm, xảy ra chuyện gì, ra cái gì sự tình. Cố kinh thế cùng thiên lạc truy lại đây. Hoàng Phủ Tiểu Cầm biểu tình thực lãnh, kia sâu thẳm đáy mắt, nổi lên lạnh lùng hàn mang. Cái gì? Bọn họ như thế nào sẽ qua tới? Chúng ta nên làm sao bây giờ? Bên này, Trương Mẫn Nhi cũng là đi theo cả người đều luôn cuống. Hoàng Phủ Tiểu Cầm không nói gì. Thiên lạc khẳng định là đuổi theo nàng hơi thở tới, cố kinh thế đi theo nàng cùng nhau, hiện tại nàng, cùng cố kinh thế cứng đối cứng nói, là không thắng được, mà thiên lạc còn lại là sẽ gắt gao đi theo nàng, cho nên, nàng không thể ném xuống trường mẫn nhi chạy trốn, mà nàng càng không thể bại lộ. Nhanh chóng bình tĩnh phân tích như thế nhiều sau, hoàng phủ tiểu cầm tâm mắt, dừng ở trường mẫn nhi trên người, mẫn nhi, người đến giúp ta. Người cái gì ý Tứ a Trưng Mẫn Nhi bị Hoàng Phủ Tiểu Cầm tầm mắt nhìn thẳng, cả người liền sợ tới mức không thể nhúc đích. Đối với Hoàng Phủ Tiểu Cầm, Trưng Mẫn Nhi có một loại theo bản năng sợ hãi. Ngươi đem chuyện này khiên xuống dưới, làm bộ muốn hại ta bộ dáng. Hoàng Phủ Tiểu Cầm âm chắc chắn nói. Ta, ta không thể à, chuyện này ta chỉ là giúp ngươi, là ngươi kêu ta bắt cóc những cái đó thiếu nữ. Trương Mẫn Nhi sợ hãi nói. Thiên lạc củng cố kinh thế. Hai người kia cũng là làm trương Mẫn Nhi nghe liền phát ru người. Ha ha, ngươi trang cái gì vô tội, vừa rồi nữ hải kia là ta giết không tội, chính là trái tim lại là ngươi ăn, ngươi giúp ta, ta không cho ngươi chết, bằng không, ta hiện tại liền đem ngươi ném xuống, sau đó, đi giết ngươi cha mẹ, Mẫn Nhi, ta đây là tự cấp ngươi cơ hội, ngươi giúp ta, ta sẽ đi cứu ngươi, chính là ta nếu như bị bắt, ngươi sống không được, ngươi cha mẹ, cũng đến chết. Hoàng phủ tiểu cầm đôi tay nắm Trương Mẫn Nhi bà vai, nhìn chầm chầm nắng mắt, Mẫn Nhi, đừng làm ta thất vọng, ngươi biết đến, ta tính tình không tốt lắm. Đối hoàng phủ tiểu cầm có một loại theo bản năng đáng sợ, Trương Mẫn Nhi biết, hoàng phủ tiểu cầm nói được thì làm được. Chỉ cần nàng không đáp ứng, hoàng phủ tiểu cầm nhất định sẽ giết cha mẹ nàng. Vậy ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải tới cứu ta. Trương Mẫn Nhi run rảy nói. Nghe xong Trương Mẫn Nhi lời này. Hoàng Phủ Tiểu Cầm cười. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta sẽ không làm ngươi chết. Hoàng Phủ Tiểu Cầm khôi phục ngày thường ngụy trang ra tới ngọt ngào thanh âm, tươi cười thuần lương đối với Trương Mẫn Nhi nói. Trương Mẫn Nhi sợ hãi nhìn Hoàng Phủ Tiểu Cầm, không thể lý giải cái này nữ hài vì cái gì có thể có hai phó gương mặt, qua lại biến hóa, thật sự thật là đáng sợ. Trương Mẫn Nhi chỉ lo sợ hãi, không phát hiện Hoàng Phủ Tiểu Cầm đầu ngón tay thoát ra một cổ năng lượng. Lạng Yên vô tức chui vào nàng trong quần áo. Mà bên này, thiên lạc củng cố kinh thế cũng là càng thêm tiếp cận. Trưng Mẫn Nhi còn không có phục hồi tinh thần lại, Hoàng Phủ Tiểu Cầm liền lên tiếng thét trói thai, A A A, cứu mạng A. chương 766 thiếu nữ sát thủ năm Hoàn hoàn toàn toàn kỹ thuật diễn phái, Hoàng Phủ Tiểu Cầm hoàn toàn không có vừa rồi âm độc, cả người đều như là bị kinh mai con, ngập nước đáy mắt, nổi lên sợ hãi, Tiểu Mẫn. Ngươi làm cái gì à, đau quá, ngươi buông ta ra. Trương Mẫn Nhi mới muốn nói lời nói, liền thấy được thiên lạc củng cố kinh thế chạy tới. Hoàng phủ tiểu cầm lạnh lùng nhìn mắt Trương Mẫn Nhi. Trương Mẫn Nhi bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lập tức vươn tay tới, rút ra bên hông trùy thủ, một bàn tay bắt lấy Hoàng phủ tiểu cầm, truy thủ để ở Hoàng phủ tiểu cầm trên cổ. Tiểu cầm. Thiên lạc không nghĩ tới một chạy tới liền thấy được Hoàng phủ tiểu cầm bị Trương Mẫn Nhi bắt góc lập tức cũng là lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Tiểu Lạc tỷ tỷ, hoàng phủ tiểu cầm làm ra một bộ ngoài ý muốn bộ dáng, sau đó tiếp tục khóc kêu hô, "Ô ô ô tỷ tỷ, tỷ phu. mau cứu ta, Mẫn Nhi nàng muốn giết ta. Các ngươi không cần lại đây." Trương Mẫn Nhi cũng là sợ hãi thực, cảnh giác nói, như vậy là phát ra từ nội tâm sợ hãi, thật đúng là nhìn không ra sơ hở. "Trương Mẫn Nhi, cư nhiên là ngươi?" Nhìn Trương Mẫn Nhi động tác như vậy, Thiên lạc cố kinh thế cũng có thể đoán được, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Những cái đó thiếu nữ, đều là người giết được. Thiên lạc nhìn Trương Mẫn Nhi, rất nhiều chuyện, đều là đi theo liền thành một cái tuyến. Xem ra, lúc trước ở huấn luyện Trung chết huyện vũ học viện cái kia nữ học sinh, cũng là người giết chết. Cố kinh thế nhìn Trương Mẫn Nhi, ngữ khí trầm dai nói. Là lại như thế nào, ta không có cách nào. Không giết người, ta không thể sống. Trương Mẫn Nhi cảnh giác nói, ta không có tâm tình ở chỗ này cùng các ngươi nói vô nghĩa, chạy nhanh cho ta tránh ra, bằng không ta liền giết Hoàng Phủ Tiểu Cầm. Nhìn Trương Mẫn Nhi nói, trong tay trùy thủ cũng là cắt vỡ Hoàng Phủ Tiểu Cầm cổ, thiên lạc trong lòng đi theo căng thẳng. Ô ô, ô Tiểu Lạc tỷ tỷ ta rất sợ hãi. Khóc như hoa lê dính hạt mưa, Hoàng Phủ Tiểu Cầm hình như là thật sự thực sợ hãi bộ dáng. Buông ra nàng, chúng ta không bắt ngươi. Thiên Lạc đối với Trương Mẫn Nhi nói. Nghe xong Thiên Lạc nói, Trương Mẫn Nhi căn bản không tin, đáy mắt nổi lên một mặt rào hoạt, hung hăng đem Hoàng Phủ Tiểu Cầm. Đối với cố Kinh Thế hai người liền đẩy qua đi. A Hoàng Phủ Tiểu Cầm một chút thế Cô Kinh Thế trước mặt. Không có khả năng nhìn Thiên Lạc mội mội tét ngã, cố Kinh Thế dôi tay, đỡ Hoàng Phủ Tiểu Cầm một chút, không có việc gì đi. Ngầm đầu liền đối thượng cố Kinh Thế tuấn mỹ mặt, Hoàng Phủ Tiểu Cầm dưới chân mềm nũng. Lại là cứ như vậy trực tiếp ngã vào cố kinh thế trong lòng ngực, ngự khí mang theo rút rẩy, thực xin lỗi tỷ phu, ta chân mềm. Mà bên này, Trương Mẫn Nhi cũng là từ tại chỗ lao ra, cất bước liền chạy. Muốn chạy, nhưng không có như vậy dễ dàng. Thiên lạc nói, cũng là đi theo muốn đuổi theo. Hoàng Phủ Tiểu Cầm bị cố kinh thế đỡ đứng vững, rõ ràng biết, Thiên lạc nếu là thật sự bắt được Trương Mẫn Nhi, Trương Mẫn Nhi khó bảo toàn sẽ không cung ra nàng tới. Nhất bảo hiểm phương pháp, chính là giết Trương Mẫn Nhi. Rốt cuộc, người chết là sẽ không nói. Nổi lên lệ quang đáy mắt, hiện lên một đạo sát khí. Hoàng phủ tiểu cầm tâm thần vừa động vừa rồi chui vào Trương Mẫn Nhi trong cơ thể dị năng, nhẹ nhàng động Trương Mẫn Nhi. Đứng lại. Thiên lạc dối tay bắt được Trương Mẫn Nhi cánh tay, mà giờ phút này, kia dị năng cũng là xâm nhập Trương Mẫn Nhi đang điển, điên cuồng phá hư. Phúc. Một búng máu phun ra tới. Trương Mẫn Nhi biết đây là hoàng phủ tiểu cầm dị năng. Hoàng sợ quay đầu lại, Trương Mẫn Nhi nhìn thiên lạc, biểu tình giữ tợn phức tạp, muốn nói chuyện, lại là đã không có cách nào, há miệng thở dốc không phát ra âm thanh, cả người không có hô hấp. chương 767 thiếu nữ sát thủ 6. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hác thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Đã chết. Không nghĩ tới Trương Mẫn Nhi liền như thế đã chết. Thiên lạc bắt lấy Trương Mẫn Nhi cánh tay, hồn lực tham nhập Trương Mẫn Nhi trong cơ thể. Trương Mẫn Nhi kinh mạch cơ hồ toàn bộ bị hủy, mới đưa đến nàng chết đột nột. Trương Mẫn Nhi dị năng, tựa hồ cũng là thực quỷ dị, bất quá, cùng Thiên lạc cảm giác được dị năng hơi thở, thực bất đồng. Rõ ràng chân tướng liền ở trước mắt, chính là Thiên lạc nhìn Trương Mẫn Nhi, tổng cảm thấy này hết thể sự tình, tựa hồ không có thật sự giải quyết, một tầng xương mù ở nàng trước mắt, lâu mà không tiêu tan. Tiểu Cầm, người như thế nào lại ở chỗ này? Đôi mắt thân ở cất dấu vài phần sắc bén tìm tòi nghiên cứu, thiên lạc nhìn Hoàng Phủ Tiểu Cầm, từng câu từng chữ hỏi. Hoàng Phủ Tiểu Cầm thân thể run dậy, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cảm xúc, kia nguyên bản liền có chút tái nhợt sắc mặt lúc này càng là huyết sắc toàn vô. Là chương mẫn nhi ước ta ra tới nói có chuyện quan trọng, sau đó nàng cho ta một ly đồ uống, ta uống xong lúc sau liền hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lúc sau ta phát hiện ta liền ở cái này địa phương, ta cũng không biết đã xảy ra cái gì sự tình, mẫn nhị như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như thế đáng sợ. Nói, Hoàng phủ tiểu cầm biểu tình càng thêm hoàng sợ, vừa thấy đó là chấn kinh quá độ. Tiểu lạc, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này đi. Cố kinh thế nói, tẩy hắn áo khoác, cấp thiên lạc phủ thêm. Nay rừng núi hoang vắng, hiện tại gió lạnh gào thét, nhiệt độ không khí muốn xo so nổi thành thấp một ít. Kêu Trương Mẫn Nhi thi thể làm sao bây giờ? Thiên lạc nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Trương Mẫn Nhi, cao mày hỏi. Chờ lát nữa bưu Sơn bọn họ liền tới đây, bọn họ sẽ xử lý thi thể. Ta cho bọn hắn gọi điện thoại nói một tiếng liền hảo. Cố kinh thế nói. Thiên lạc gật gật đầu, nàng ánh mắt lại chuyển hướng về phía hoàng phủ tiểu cầm. Chúng ta trước đem tiểu cầm đưa đến bệnh viện đi thôi, ta xem nàng sắc mặt không tốt lắm bộ dáng. Thiên lạc hoan thanh nói. Nghe ngươi. Cố kinh thế sủng nịch cười nói. Hoàng phủ tiểu cầm nhìn thiên lạc cùng cố kinh thế chi gian hỗ động, trong mắt hiện lên một đạo dị quang. Nàng thấy thiên lạc cùng cố kinh thế chi gian như vậy có ái, không biết vì sao, trong lòng cũng có loại tưởng bị cố kinh thế như vậy nam nhân yêu thương xúc động. Như vậy xúc động, là từ trước chưa từng có quá. Thiên lạc chuyển mắt nhìn về phía hoàng phủ tiểu cầm, thấy nàng ánh mắt chặt chẽ nhìn chầm chầm cố kinh thế, không biết suy nghĩ chút cái gì. Ánh mắt không khỏi thâm trầm xuống dưới. Tiểu cầm, ta trước đưa ngươi đi bệnh viện, ngươi cảm thấy như thế nào? Thiên lạc ngư khí cũng là nhiều hứa chút lạnh leo. Hoàng phủ tiểu cầm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ra vẻ bình tĩnh đem ánh mắt chuyển hướng về phía thiên lạc, suy yếu cười nói cảm ơn tiểu lạc tỷ tỷ hết thể đều nghe ngươi an bài. Thức mau, cố kinh thế đó là lái xe mang theo thiên lạc cùng hoàng phủ tiểu cầm đi bệnh viện. Tới rồi quân khu bệnh viện. Vừa lúc An Liệt giặc cũng ở chỗ này, hắn vì Hoàng phủ Tiểu Cầm lại lần nữa kiểm tra rồi hạ thân thể, trừ bỏ chấn kinh quá độ ở ngoài, nàng cũng không có mặt khác trở ngại. Chính là lúc này đây, An Liệt giặc lại phát hiện Hoàng phủ Tiểu Cầm trên người có chút không tầm thường địa phương. Nhưng là hắn lại không có làm cho Hoàng phủ Tiểu Cầm mặt nói, càng không có biểu hiện ra ngoài hắn phát hiện dị thường, chỉ là dặn dò nàng trở về về sau nhất định hảo hảo hảo nghỉ ngơi. Xác định Hoàng phủ Tiểu Cầm không có chuyện Cố kinh thế liền phái người đem hoàng phủ tiểu cầm tiên đi. Đang lúc hắn cùng thiên lạc cũng tính toán cùng nhau rời đi thời điểm, lại bị an liệt giặc gọi lại. Thiên lạc, ngươi chờ hạ lại đi, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. An liệt giặc thần sắc ngưng trọng gọi lại thiên lạc, chậm dai nói. chương 768 thiếu nữ sát thủ 7 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hác thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Thiên lạc lập tức dừng bước chân, nhìn về phía an liệt giặc. An liệt giặc nhìn thiên lạc bên cạnh cố kinh thế liếc mắt một cái, hoàn toàn làm lơ hắn kia cảnh cáo ánh mắt cùng toàn thân lạnh bút hơi thở. Hướng thiên lạc tràn ra một cái mê người ưu nhã tươi cười, nói, tới ta văn phòng, chúng ta chậm rãi liêu đi. Chuyện này là về hoàng phủ tiểu cầm. Nghe an liệt giặc như thế nói, thiên lạc lập tức liền trở nên cảnh rắc lên. Sau đó, nàng nhìn về phía bên người nam nhân nói nói, kinh thế, chúng ta đi nghe một chút an bác sĩ muốn nói cái gì đi. Cố kinh thế cũng cảm thấy sự tình hôm nay vẫn là lộ ra chút quỷ dị, đặc biệt là kêu hoàng phủ tiểu cẩm không thể không làm người hoài nghi. Vì thế, hắn cố mà làm gật gật đầu. Đi theo thiên lạc cùng nhau đi tới an liệt giặc văn phòng, hai người tay nắm tay, thoạt nhìn thân mật khăng khít, nháy mắt đó là đau đớn an liệt giặc mắt. Nhưng là hắn lại không hề biện pháp, ai làm thiên lạc chính là thích cố kinh thế. Hắn hiện tại có thể làm, đại khái cũng chỉ có yên lặng thủ thiên lạc. Chờ đợi cơ hội đi. Có lẽ, cơ hội này vĩnh viễn cũng sẽ không tới, nhưng là hắn cũng cam tâm tình nguyện vẫn luôn như thế chờ đợi đi xuống. Hoàng phủ tiểu cầm xảy ra chuyện gì? Thiên lạc đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hoàng phủ tiểu cầm trong cơ thể giống như có cổ thực đặc biệt lực lượng, một loại thực trầm trọng tử khí. An liệt giặc ngưng trọng sắc mặt, hoan thanh nói. Từ khí? Thiên lạc nhăn chặt mày, rất là khó hiểu nhìn an liệt giặc. Đúng vậy. Giống như là người chết trên người hủ bại hơi thở, hơn nữa, hoàng phủ tiểu cầm ngũ tạng lục phủ trạng hướng cùng thượng một lần không giống nhau. Thượng một lần nàng ngũ tạng lục phủ đều không tốt lắm, giống như là máy móc lao hóa, chính là lúc này đây kiểm tra, nàng ngũ tạng lục phủ lại khôi phục bình thường. Điểm này làm ta cảm thấy phi thường kỳ quái, nàng là thông qua cái gì thủ đoạn khôi phục bình thường. Cuối cùng một chút, làm ăn liệt giặc đặc biệt khó hiểu. Lẽ tới nói, Hoàng phủ tiểu cầm thân thể trạng thái, nếu không hảo hảo dùng dược vật trị liệu cái một hai năm, căn bản không có khả năng khôi phục như vậy mau Chẳng lẽ, này Z quốc lại xuất hiện so với hắn y thuật còn tốt bác sĩ, hắn như thế nào không có nghe nói qua. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, tiểu cầm thân thể của nàng giống như vẫn luôn đều không tốt. Thiên lạc mày nhăn căng khẩn. An liệt giặc này một phen lời nói. Không thể nghi ngờ là làm thiên lạc đối Hoàng Phủ Tiểu Cầm sinh ra một ít hoài nghi. Nàng cảm thấy quá mức trung hợp. Hôm nay Hoàng Phủ Tiểu Cầm cùng Trương Mẫn Nhi ở bên nhau, thật là quá xảo. Nguyên bản nàng là không nghĩ hoài nghi Hoàng Phủ Tiểu Cầm, rốt cuộc, Tiểu Cầm như vậy thì lương, giúp nàng như vậy nhiều. Chính là hiện tại, Hoàng Phủ Tiểu Cầm trên người lại xuất hiện quỷ dị điểm đáng ngờ, làm nàng không thể không sinh ra hoài nghi. Cái kia tử khí. Ngươi có thể nói cụ thể chút sao? Thiên lạc nhìn về phía an liệt giặc hỏi. An liệt giặc trầm tư một chút, mới mở miệng nói, ta nói như vậy đi. Hoàng phủ tiểu cầm trong cơ thể kia cố tử khí cũng là một loại thật lớn năng lượng, cùng loại với ngươi trong cơ thể hát cám chi lực. Lại không có ngươi trong cơ thể hắc cám chi lực bá đạo lợi hại, nhưng là cũng đủ làm hoàng phủ tiểu cầm trở thành Z quốc cao thủ đứng đầu. Hắn nói âm rơi xuống, thiên lạc liền cùng cố kinh thế nhìn nhau liếc mắt một cái. Nguyên lai hoàng phủ tiểu cầm như thế lợi hại. Nhưng là ngày thường, nàng lại ngụy trang ra một bộ gánh không gánh nổi, vác không vác nổi biểu hiện giả dối. Này lại là vì sao? Trong lúc nhất thời, thiên lạc chỉ cảm thấy nàng giống như chưa từng có nhận thức quá hoàng phủ tiểu cầm. Ta đã biết, chuyện này, ngươi có thể hay không tạm thời không bảo mật. Thiên lạc đẻ nén xuống nội tâm phức tạp cảm xúc, nhìn về phía an liệt giặc nói. chương 769 thiếu nữ sát thủ 8. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hác thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Không còn có biết rõ ràng hoàng phủ tiểu cầm vì cái gì muốn ngụy trang chính mình phía trước, nàng cũng không muốn cho hoàng phủ tiểu cầm bí mật bị càng nhiều người biết. Thiên lạc tưởng chính là, vạn nhất hoàng phủ tiểu cầm cùng nàng lúc trước giống nhau, có cái gì bất đắc gì khổ chung đâu. Cái này đơn giản, ta đáp ứng ngươi. An liệt giặc cười nói, chúng ta đây liền không phải dày ngươi công tác, đi trước. Thiên lạc nói xong, liền dẫn đầu đứng dậy hướng văn phòng ngoại đi đến, cố kinh thế theo sát này thượng. Ở hồi biệt thự trên đường, thiên lạc vẫn luôn đều suy nghĩ, hoàng phủ tiểu cầm rốt cuộc là vì cái gì muốn ngụy trang chính mình. Chẳng lẽ là sợ hoàng phủ nho biết thực lực của nàng cường hãn, sợ hoàng phủ nho huy hiếp lợi dụng nàng. Nếu là như thế này, nhưng thật ra cũng nói quá khứ, rốt cuộc hoàng phủ nho người kia vì đạt tới chính mình ích lợi, cái gì sự tình đều làm được. Suy nghĩ hoàng phủ tiểu cầm sự tình. Cố kinh thế trầm thấp ôn nhu thanh âm từ bên thai truyền đến, thiên lạc trầm mặc gật gật đầu. Tiểu lạc, ngươi thực để ý nàng. Cố kinh thế lại hỏi. Nàng giúp ta rất nhiều vội ở hoàng phủ ra, trừ bỏ ta mẹ ở ngoài, ta cũng chỉ nhận nàng một người thân. Thiên lạc thấp giọng nói. Đúng là bởi vì đem hoàng phủ tiểu cầm trở thành thân nhân đối đãi cho nên hiện tại tâm tình của nàng mới có thể như vậy phức tạp. kia nếu nói Hoàng phủ tiểu cầm không giống như là ngươi tưởng như vậy hảo, nàng có thể ngụy trang thành thiện lương bộ dáng, ngươi sẽ như thế nào đối đại hắn? cố kinh thế hoan thanh hỏi. Đây là nhất hư kết quả, hắn yêu cầu biết thiên lạc cái nhìn Đương nhiên, nếu hoàng phủ tiểu cầm thật là hoài không tốt mục đích tiếp cận thiên lạc nói, như vậy nàng đối thiên lạc nhân sinh an toàn tạo thành nguy hiếp, hắn sẽ không chút do dự đem nàng diệt trừ. Thiên lạc nghe cố kinh thế như thế hỏi, không nói gì. Mà là lâm vào trầm tư Nàng tan nhẫn, lênh khốc vô tình Đều là dùng để đối phó địch nhân Chính là tiểu cầm rõ ràng giúp nàng làm như vậy nhiều Thậm chí vì nàng còn có hoàng phủ tu tuyết Không tiếp cùng hoàng phủ nho đối nghịch Cái này làm cho thiên lạc như thế nào đối nàng ngoan hạ tâm Cho nên, thiên lạc không biết như thế nào trả lời cố kinh thế nói Không nghĩ ra liền tạm thời không cần suy nghĩ Hết thẻ thuận theo tự nhiên Là hồ ly sớm muộn gì sẽ lộ ra cái đuôi người đối đãi nàng, không thẹn với lương tâm là được. cố Kinh Thế nhẹ nhàng cười nói. Nghe cố Kinh Thế như thế nói, thiên lạc rộng mở thông suốt. Đúng vậy, nàng tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng. Hoàng Phủ Tiểu cầm rốt cuộc là cái dạng gì, liền giao cho thời gian đi khảo nghiệm đi. Nàng có thể làm, chính là không làm thất vọng nàng lương tâm, thuận theo tự nhiên. Ngày mai muốn khai giảng, ta ngày mai liền hồi trường học đi ở thiên lạc đống nhiên chuyện vừa chuyển nói. Với lúc ngày mai là thứ hai, nàng liền thừa dịp thứ hai phản giáo đi. Tuy rằng trước mắt nàng còn có rất nhiều sự phải làm, nhưng là trong trường học việc học cũng không thể kéo xuống. Kêu đêm nay ta liền lưu lại bồi ngươi, ngày mai buổi sáng ta đưa ngươi hồi trường học. Cố kinh thề ôn nu cười nói, hắn biết hôm nay thiên lạc tâm tình không tốt lắm, cho nên hắn không yên tâm nàng một mình một người. Hảo, bất quá có một chút, Đêm nay không được người chơi lưu manh. Thiên lạc rất là đứng đắn hướng cô kinh thế nói, nàng nhưng không hy vọng ngày mai nàng eo đau bối đau đi đi học. Ta tận lực khống chế chính mình. cố kinh thế tươi cười đựng đầy tà khí. Nhìn cô kinh thế bên môi ý cười, thiên lạc trong lòng chuông cảnh báo sao vang, trong lòng cũng minh bạch. Đêm nay nàng khả năng khó thoát một kiếp, người nam nhân này có thể khống chế được chính hắn mới là lạ. Lúc này, hoàng phủ tiểu cầm cũng không có về nhà mà là liên hệ một người ra tới gặp mặt. chương 770 thiếu nữ sát thủ 9 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hác thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. An làm quán cà phê, an tinh phòng lưu động lạnh băng mà lại quỷ dị hơi thở. Y giề đồng ngồi ở mềm mại trên sofa lại như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, toàn thân trên dưới thần kinh đều căng chặt, mắt cũng không dám xem ngồi ở đối diện thiếu nữ. Một thân màu đen váy dài, Thiếu nữ trên mặt bao trùm màu đen gen mặt nạ, tóc dài cũng dùng một cây màu đen gen thẳng cấp buộc chặt lên, nhìn qua quanh thân trên dưới đều tràn ngập thần bí hơi thở. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì không thể nói cho ta tên của ngươi? Y Giai Đồng thấp giọng hỏi nói, trong giọng nói có tò mò, cũng có kính sợ. Lúc trước nếu không phải cái này thiếu nữ, chỉ sợ nàng hiện tại không chỉ là hủy dung, còn phải làm cả đời người câm. Là cái này thiếu nữ dùng một loại thực thần kỳ lực lượng, đem nàng thương thế cùng đầu lưới cấp trị hết. Ngươi là của ta nô bục, nô bục là không xứng biết chủ nhân tên, ngươi chỉ cần biết, ta là chủ nhân của ngươi là được. H.E. thiếu nữ thanh âm nghe tới điểm mỹ mà em hai, thình lình chính là hoàng phủ tiểu cầm thanh âm. Y.E. -E đồng nghe nàng như thế nói, trong ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng là ở hoàng phủ tiểu cầm kia bức người uy áp hạ, nàng chỉ có thể là lựa chọn thần phủ. Là, chủ nhân, ta hiểu được. Minh Bạch Liên Hảo. Hoàng phủ tiểu cầm cặp kia lạnh băng trong mắt nổi lên một tiêu ý cười. Ta biết ngươi thích cố kinh thế, đúng không? Ý thì đồng nghe ngôn. Đầu tiên là ngẩn ra một chút. Chật, nàng liền kinh hỉ nhìn hoàng phủ tiểu cầm. Nói, đúng vậy, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi có biện pháp làm kinh thế cùng ta ở bên nhau sao? Nàng cảm thấy trước mắt hắc ý thiếu nữ toàn thân đều tràn ngập lực lượng thần bí. Có lẽ nàng thật sự có biện pháp cũng không nhất định. Người suy nghĩ nhiều. Hoàng phủ tiểu cầm nhìn Easy Hải Đồng ánh mắt có chút khinh bỉ. Ta muốn nói cho ngươi chính là, từ nay về sau ngươi không cần lại đánh cố kinh thế chú ý. Vì cái gì? Easy Hải Đồng trận tròn mắt hỏi. Bởi vì ngươi đã ố bế, căn bản không xứng với cố kinh thế. Hoàng phủ tiểu cầm cười lạnh nói. Thiếu chút nữa khí hoai cái mũi, Easy Hải Đồng ở cảm thấy khuất nhục đồng thời. Rồi lại không thể không thừa nhận, nàng hiện tại xác thật không phải thuần khiết. Nhưng là ngay sau đó, Y Đồng lại cảm giác được không thích hợp địa phương. Ngươi có phải hay không thích thượng cố kinh thế, cho nên mới không được ta thích hắn. Y Đồng nhìn Hoàng Phủ Tiểu cẩm từng câu từng chữ hỏi. Đại khái đúng không? Nhớ tới cố kinh thế đối thiên lạc sủng nịch, Hoàng Phủ Tiểu Cầm trong mắt liền chớp động khát vọng qua mang. Y Đồng, ngươi muốn rõ ràng ngươi hiện tại thân phận, ngươi đúng vậy người hầu. Liền phải ngoan ngoãn nghe ta nói, chọc giận ta, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Đã biết sao? Nghe hoàng phủ tiểu cầm kia khinh khinh nhu nhu ngư khí, Yri Đồng cảm giác được một trận đến xương rét lạnh đem nàng cả người xâm nhập. Trong lòng có 100 không cam lòng, Yri Đồng cũng không dám giáp mặt ngỗ nghịch hoàng phủ tiểu cầm, đó là tìm đường chết. Ta đã biết. Nuốt xuống sở hữu phẫn nộ cùng không cam lòng, Yri Đồng tối đầu nói. Vậy là tốt rồi. Hoàng phủ tiểu cầm lúc này mới vừa lòng. Đúng rồi, ngươi phía trước phái sát thủ đi sát thiên lạc. Ý dì đồng trầm mặc gật gật đầu. Ngươi nhớ kỹ, đây là ngươi lần đầu tiên tự tiện hành động, cũng là cuối cùng một lần, về sau không có mệnh lệnh của ta, không được ngươi lại đối thiên lạc ra tay. Hoàng phủ tiểu cầm trong giọng nói nhiều chút cảnh cáo ý vị. Ý đồng thân thể lại là run dậy một chút, vội vàng nói. Ta đã biết. Nhớ kỹ là được. Ta nhẫn mại là có hạn độ, người tốt nhất không cần khiêu chiến ta hạn độ. Hảo, nên nói ta đều nói xong, ta đi trước. Nói xong, Hoàng Phủ Tiểu cầm liền đứng dậy rời đi phòng. chương 771 thiếu nữ sát thủ 10. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hác thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Ngày hôm sau, huyện vũ học viện. Trải qua phân ban lúc sau, xê ban học sinh toàn bộ đều thuận lợi thăng cấp. Cho nên C-ban trực tiếp liền đổi thành A-ban, vẫn là cái kia phòng học, vẫn là những cái đó đồng học. Chẳng qua, hôm nay thiên lạc nơi lớp lại chuyển tới một người học sinh mới. Chào mọi người, ta kêu cổ vũ ngẩn. Đứng ở trên bục giảng thiếu niên, nhìn qua bất quá 18 19 tuổi, khí chất lại là cao ngạo không ai bị nổi. Cổ vũ ngẩn kêu ngạo nghe ánh mắt chậm rãi đảo qua ngồi ở bục giảng hạ các bạn học, giống như là cổ đại tuần tra quần thần quân vương. Khi chất quả thực là cuồng ngạo tới rồi cực điểm. Trong lúc nhất thời, phía dưới bọn học sinh sôi nổi ở trong lòng tỏ vẻ không thích cái này thoạt nhìn không ai bị nổi Cổ Vũ ngẩn. Cổ Vũ ngẩn, tên này rất quen thuộc. Lúc này, ngồi ở Thiên Lạc phía trước Cao Nam bỗng nhiên đem lưng dựa ở Thiên Lạc bàn học bên cạnh, quay đầu thấp giọng hướng Thiên Lạc nói: "Cái này học sinh chuyển trường lai lịch không nhỏ." Ân. Thiên Lạc nghi hoặc nhìn Cao nham. "Nếu ta nhớ rõ không sai nói" Hắn hẳn là cổ trần dễ tôn tử. Lao đại, cổ trần dễ ngươi lá biết đến đi. Cao nham thấp giọng hỏi nói. Đương nhiên, hắn đã từng còn giúp quá ta vội. Thiên lạc hoan thanh nói. Đối với cổ trần dễ, thiên lạc ấn tượng vẫn là rất thâm. Cái kia lao giả, vị cư địa vị cao, lại một chút không có ngạo khí. Ngược lại là thực bình dị gần gươi bộ ráng. Điểm này nhưng thật ra rất khó đến. Nhìn nhìn lại đứng ở trên bục giảng vị kia. Bất quá là ỷ vào ra thế thôi, lại biểu lộ ra một bộ và cao ngạo tư thái, hận không thể đem mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu đi. Lúc này, đứng ở trên bục giảng cổ vũ ngừng ánh mắt đống nhiên dừng lại ở ngồi ở thiên lạc bên cạnh hoàng phủ tiểu cầm trên người, trong mắt bốc cháy lên nhiệt liệt ngọn lửa. Cái loại này trước lượng quan mang, là nhìn đến con ngồi vui sướng, hào đáng yêu nữ hải tử. Cổ vũ ngừng nguyên bản cho rằng huyện vũ học viện sẽ không có hắn thích loại hình. Đều là một ít nữ Hán tử, không nghĩ tới lại thấy tới rồi có thể làm hắn như thế tâm động nữ hài tử. Hảo, cổ đồng học, ngươi tìm cái chỗ trống ngồi xuống đi. Cố mạn nu mỉm cười hướng cổ vũ ngừng nói. Cổ vũ ngừng trực tiếp là đi xuống bục giảng, lập tức đi tới hoàng phủ tiểu cầm phía sau vị trí ngồi xuống. Sau đó, cố mạn nu liền bắt đầu giảng bài. Tới rồi giữa trưa, thiên lạc ăn qua cơm trưa lúc sau. Liền cầm thư đi học viện sân thể dục mặt sau một cái rừng cây nhỏ. Rừng cây nhỏ hoàn cảnh tương đối ưu tĩnh, cũng là rất thích hợp nghỉ trưa. Nam ở mềm mại trên cỏ, thiên lạc nhìn một lát thư liền thấy buồn ngủ, dứt khoát đem thư cái ở trên mặt, chuẩn bị ngủ một lát. Nhưng mà, còn không có chờ nàng ngủ, đó là nghe được một trận tiếng ồn ào từ nhỏ rừng cây trô sâu trong chuyến đến. Ngươi làm cái gì? Cộ đồng học. Thỉnh ngươi buông ra tay. Chỉ nghe thấy một trận kinh hoàng thất thố giọng nữ lúc sau, chính là một thanh âm vang lên lượng bàn tay thanh. Sau đó đó là cổ vũ ngẩn kia tràn ngập phẫn nộ thanh âm. Xú! Kỳ nữ! Tử! Ngươi cũng dám đánh ta. Lao tử hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo giáo hấn một chút ngươi. Nghe đến đó, thiên lạc lập tức liền đứng lên tới, hướng thanh âm khởi nguyên chỗ, bước nhanh đi đến. Không vì cái gì khác, đơn giản là kia nói giọng nữ. Nàng nghe cực kỳ giống hoàng phủ tiểu cầm thanh âm. Thức mau, thiên lạc đó là tìm được rồi thanh âm khởi nguyên chỗ. Chỉ thấy này rừng cây nhỏ trô sâu trong, đang ở trình diễn phi thường nàn kham thả tội ác một màn. Cổ vũ ngẩn chính đem hoàng phủ tiểu cầm đè ở dưới thân, hắn ngồi ở hoàng phủ tiểu cầm trên người, một tay bóp hoàng phủ tiểu cầm cổ, mà khác chỉ tay còn lại là đặt ở hoàng phủ tiểu cầm ngực. Trức, động tác tương đương đáng kinh. Trưng 772 trọc đại phiền thoái 1. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hác thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Mà hoàng phủ tiểu cầm, sắc mặt tái nhợt, đầy mặt nước mắt, trên người quần áo cũng có chút hôn độn nhìn qua thật đáng thương. Dương tay. Thiên lạc lạnh dọng hướng cổ vũ ngừng nói, nắm tay lạng yên nắm khởi. Tiểu lạc tỷ tỷ Hoàng phủ tiểu cầm quay đầu thấy được thiên lạc, ánh mắt như là thấy được đại cứu tinh giống nhau. Nguyên bản sợ hãi tức khắc tan thành mây khói. Giống như có thiên lạc ở, nàng liền cái gì cũng không cần sợ hãi. Cổ vũ ngẩn chậm rãi buông ra hoàng phủ tiểu cẩm từ nàng trên người đứng dậy, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn thiên lạc, hiển nhiên là bị thiên lạc quấy dày, mà tâm tình không thoải mái. Tiểu Mỹ nữ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất không cần xen vào việc người khác, nếu không. Không đợi cổ vũ ngẩn nói nói xong, thiên lạc đó là một quyền hung hăng nện ở cổ vũ ngẩn trên mặt. Cổ vũ ngẩn mắt chai ăn một quyền, lại là toàn bộ đầu đều như là bị ngạnh thạch sáng chế, choáng váng nửa ngày đều không có biện pháp hoàn hồn. Cũng đúng là ở hắn choáng váng thời gian, thiên lạc lại là một chân hung hăng đá vào hắn trên bụng, đem hắn đá phiên trên mặt đất. Kế tiếp, chính là một chân lại một chân, thiên lạc như là đá bóng như vậy, hung hăng đá đá cổ vũ ngẩn. Cổ vũ ngẩn nơi nào thừa nhận được thiên lạc kia bá đạo sức lực, bị hắn đá toàn thân xương cốt đều như là giá, chỉ có thể nằm trên mặt đất qua lại trốn tránh, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ kêu rên. Tiểu lạc tỷ tỷ Bên kia, hoàng phủ tiểu cầm cũng là bay nhanh sửa sang lại hảo quần áo, bước nhanh đi tới thiên lạc trước mặt, giữ nàng lại, đường đánh. Lại đánh tiếp liền phải ra mạng người. Người này thân phận, chúng ta không thể trêu vào a Tiểu lạc tỷ tỷ Hừ, ngươi nên may mắn ngươi là cổ xưa tiên sinh tôn tử, nếu không ta hôm nay nhất định phải phế đi ngươi. Thiên lạc hừ lạnh một tiếng nói. Đương nhiên, nàng cũng không phải sợ hãi cổ trần dễ thân phận. Mà là, cổ trần dễ phía trước giúp quá nàng, cho nên nàng xem ở cổ trần dễ mặt mũi thượng, mới có thể đối cổ vũ ngẩn xuống tay như vậy nhẹ. Không sai, vừa rồi nàng chỉ dùng ra nàng một phần mười sức lực. Nếu nàng dùng toàn lực nói, cổ vũ ngẩn đã sớm phải bị nàng cấp đá phê đi, nơi nào còn có thể như thế vui sướng ngao ngao. Xú! Kỳ nữ! Tử. Ngươi có loại. Cổ vũ ngừng run run rảy rảy từ trên mặt đất bò lên, xoa xoa khỏe miệng màu tươi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm thiên lạc, giống như một con tức giận rán độc Ngươi biết ta thân phận, còn dám đụng đến ta. Ta xem ngươi thật là chán sống. Bang. Cổ vũ ngừng nói âm vừa mới rơi xuống, thiên lạc lại là xoay tròn bàn tay, hung hăng quất đánh ở cổ vũ ngẩng trên mặt. Cổ vũ ngẩng lại là kêu rên một tiếng. Bị này một cái tát lại lần nữa đánh nghiêng trên mặt đất, từ trong miệng hộp ra một viên sau răng cấm. Ngươi như vậy không hiểu đến tôn trọng nữ tính, muốn hay không ta giúp ngươi cải tạo ngươi một chút ngươi thân thể mô bộ phận. Thiên lạc bên môi ngẩm cười lạnh, lệ người trong lòng run sợ lạnh băng ánh mắt đặt ở cổ vũ ngừng xong Chân! Gian cái gì đó thượng! Cổ vũ ngẩn bị nàng nhìn chầm chầm ra đầu tê dại, theo bản năng kẹp chặt hai chân, tạm thời không nói gì. Chỉ là dùng tôi độc ánh mắt chặt chẽ nhìn chầm chầm thiên lạc, không biết suy nghĩ chút cái gì. Tiểu cầm, chúng ta đi thôi. Thiên lạc bỏ đi áo khoác, khoác ở hoàng phủ tiểu cầm trên người. Ấn. Hoàng phủ tiểu cầm khẽ gợt đầu, liền đi theo thiên lạc cùng nhau nhấc chân rời đi. Nhìn thiên lạc rời đi bóng dáng, cổ vũ ngẩn trong ánh mắt hiện lên một đạo thị huyết quang mang, thân thể đột nhiên từ tại chỗ nhảy đánh dựng lên, không biết từ nơi nào lấy ra một phen truy thủ. Hắn về phía trước bạo vọt vài bước, nam trùy thủ liền hướng tới thiên lạc phía sau lưng tâm đâm tới. chương 773 trọng đại phiền thoái 2. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hác thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Thiên lạc cảm giác được sau lưng truyền đến sắc khí, đang chuẩn bị quay đầu lại, kết quả hoàng phủ tiểu cầm lại là trực tiếp bổ nhào vào nàng sau lưng. truy Phụ... thủ hung hăng đâm vào hoàng phủ tiểu cầm trên vai. Thiên lạc bay lên một chân đem cổ vũ ngẩn đa văng, sau đó đó là đem hoàng phủ tiểu cầm ôm ở trong lòng ngực. Cổ vũ ngẩn thân thể thật mạnh dừng ở trên mặt đất, lúc này đây, hắn đầu vừa lúc là khái ở một cục đa thượng, hét thảm một tiếng đều không có tới kịp phát ra tới, hắn hai mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh, máu tươi điên cuồng từ hắn cai hót bừng lên. Tiểu cầm, ngươi như thế nào? Thiên lạc lúc này không có thời gian để ý tới cổ vũ ngẩn. Lực chú ý toàn bộ đều ở Hoàng Phủ Tiểu Cầm trên người, trong giọng nói tràn ngập vội vàng lo lắng. Cái này ngốc Tiểu Cầm, nàng hoàn toàn có biện pháp ứng phó cổ vũ ngẩn đánh lên A, nàng như thế nào liền ngốc đến vì nàng chắn đau đâu. Tiểu lạc tỷ tỷ, ta đau quá A Hoàng Phủ Tiểu Cầm nhẹ giọng nói, ngay cả môi đều mất đi huyết sát. Đừng nói chuyện, ta đây liền mang ngươi đi phòng y hệ tế. Thiên lạc nói, không khỏi phân trần liền đem Hoàng Phủ Tiểu Cầm ôm lên. Hướng học viện phòng y y tế chạy tới. Huyến vũ học viện phòng y y tế, chữa bệnh thiết bị cũng đều tương đương tiên tiến, giao y y trình độ cũng rất cao, xử lý một ít thường thấy thương thế, cũng là thực chuyên nghiệp. Con hảo, hoàng phủ tiểu cầm chịu thương cũng chỉ là ra thịt thương, giao y y bay nhanh vì nàng xử lý tốt miệng vết thương, cũng liền không có cái gì đáng ngại. Tiếp theo, ngàn vạn không thể làm như thế nguy hiểm sự tình, hiểu chưa? Thiên lạc thần sắc nghiêm túc nhìn nằm ở trên giường bệnh hoàng phủ tiểu cầm, từng câu từng chữ nói. May mắn, kia trùy thủ ban trận. Nếu kia trùy thủ ban tới rồi hoàng phủ tiểu cầm yếu hại, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Tiểu lạc tỷ tỷ ta không có việc gì, ngươi không cần cảm thấy tự trách. Hoàng phủ tiểu cầm nhìn ra thiên lạc tự trách, đạm đạm cười nói, lúc ấy ta cũng là xuất phát từ một loại bản năng, trong lòng nghĩ không thể làm tiểu lạc tỷ tỷ bị cổ vũ ngẩn thương đến. Rốt cuộc, cũng là vì ta, tiểu lạc tỷ tỷ ngươi mới có thể cùng cổ vũ ngẩn lên xung đột. Ngươi là của ta muội mội, ta bảo hộ ngươi cũng là hẳn là. Thiên lạc hoan thanh nói. Hảo, tiểu cầm, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, dưỡng dương tinh thần. Hoàng phủ tiểu cầm nghe ngôn, ngoan ngoắn nhắm lại mắt. Thiên lạc xoay người đi ra phòng bệnh, đang chuẩn bị đi cấp hoàng phủ tiểu cầm mua điểm sữa bò trở về, lại đụng phải chính tới nơi này tìm nàng cao nham. Lão đại, ngươi mau đi giáo vụ thất một chuyến, quý huấn luyện viên có việc gấp tìm ngươi. Thiên lạc nghe ngôn níu như, như mày, trong lòng đại khái cũng đoán được quý phong tìm nàng làm cái gì. 89 chín phần mười là bởi vì cổ vũ ngẩn sự tình. Ngươi giúp ta ở chỗ này chiếu cố tiểu cầm trong chốc lát. Thiên lạc hướng Cao Nham nói. Cao Nham ở tới phía trước, liền nghe nói Thiên lạc mang theo bị thương hoàng phủ tiểu cầm tới phòng y y tế, cho nên cũng liền nghĩa bất dung từ gật gật đầu. Hảo, lão đại, ngươi yên tâm đi thôi, nơi này có ta. Thiên lạc vô vô cao nhàm bả vai, nói, cảm tạ. Sau đó, nàng liền mau chân rời đi nơi này. Lúc này, giáo vụ thất, quý phong vẻ mặt đau đầu ngồi ở bàn làm việc trước, nôn nóng chờ thiên lạc. Thích thích thích. Thức mau, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, ngay sau đó chính là thiên lạc thanh âm. Quý huấn luyện viên, ta là thiên lạc, xin hỏi ta có thể đi vào sao? Màu tiến vào đi. Quý phong đột nhiên ngồi ngay ngắn, gấp không chờ nổi nói. Thiên lạc đẩy cửa ra đi đến, quý phong nhìn hắn, trực tiếp mở miệng nói, Thiên lạc, ngươi có biết hay không, ngươi lần này trọc đại phiền toái. chương 774 trọc đại phiền toái 3. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hác thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Thấy quý phong thần sắc ngưng trọng, thiên lạc nhẹ nhàng cười nói, ngươi nói cái này đại phiền toái. Không phải là bởi vì ta nho nhỏ giáo hấn cổ vũ ngừng đi. Chẳng lẽ bởi vì cổ vũ ngừng là cổ thủ trưởng tôn tử, liền có thể tùy ý hắn khi dễ đáng khinh chúng ta học viện nữ đồng học. Nói xong lời cuối cùng, thiên lạc ngữ khí trợt trở nên lạnh băng lên. Nếu quý phong là bởi vì cái này mà cảm thấy nàng thọc cái soạn, như vậy nàng nguyện ý lập tức thôi học, như vậy học viện, không thượng cũng thế. Nếu thật là nho nhỏ giáo hấn một chút, cũng không có cái gì vấn đề. Dù sao cũng là cổ vũ ngẩn có sai trước đây. Quý Phong cười khổ mà nói nói, hắn phía trước cũng là nhìn trong trường học theo dõi, xác thật là cổ vũ ngẩn có sai trước đây. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiên lạc lúc này mới phát hiện sự tình tựa hồ không thích hợp, cao mày hỏi. Chính ngươi xem theo dõi đi. Quý Phong nói, liền đem trước tiên tồn tại di động chung theo dõi, đầu bình tới rồi trên vết tượng, làm thiên lạc xem. Một đoạn này, Đúng là cổ vũ ngẩn cầm trùy thủ ám toán thiên lạc, kết quả trùy thủ đâm vào hoàng phủ tiểu cầm trên người, mà hắn bị thiên lạc một chân đá phi video. Thiên lạc lúc này mới phát hiện, cổ vũ ngẩn té lăn trên đất lúc sau, cái hốt đụng vào bén nhọn thạch đầu, đương trường liền hôn mê bất tỉnh, còn chảy rất nhiều huyết. Thấy được đi, cổ vũ ngẩn hiện tại người còn ở phòng cấp cứu cứu giúp, nếu không phải chúng ta học sinh phát hiện hắn, chỉ sợ hắn đã chết. Bất quá! Hiện tại tình huống của hắn cũng là thực không lạc quan, bác sĩ nói, có thể cứu giúp trở về tỷ lệ không lớn, liền tính cứu sống, cũng vô cùng có khả năng là náo tử vong. Quý Phong nhìn chầm chầm thiên lạc, hoan thanh nói, thiên lạc mỉ môi, không nói gì, nàng cũng không nghĩ tới sẽ có như thế nghiêm trọng hậu quả. Vốn dĩ, nàng là thật sự không có muốn cổ vũ ngẩn mệnh. Còn có một chút, cổ vũ ngẩn là cổ thủ trưởng duy nhất tôn tử, cũng là bọn họ cổ gia độc đinh. Quý Phong tiếp tục nói, nhìn thiên lạc ánh mắt cũng là tương đương phức tạp. Bỏ qua một bên thiên lạc củng cố kinh thế quan hệ không nói chuyện, hán cá nhân là phi thường thưởng thức thiên lạc. Cảm thấy huyện vũ học viện có thể ra như thế một cái ưu tú học sinh không dễ dàng. Hiện tại thiên lạc trêu trọc như thế đại phiền thoái, chỉ sợ cố kinh thế đều khó có thể vì nàng bãi bình. Cổ trần dễ là ai? Ở Bắc Thị có thể một tay che trời nhân vật, quân giáo muốn so cố kinh thế còn cao. Trong tay quyền lợi cũng so cốt kinh thế đại, hiện tại Thiên Lạc đem cổ Trần Dễ duy nhất tôn tử cấp hại thành như vậy, cổ gia người có thể thiện bái cam hưu sao? Nói không chừng, ngay cả Huyền Vũ học viện cũng muốn đã chịu liên lụy. Cho nên, liền ở Thiên Lạc tới phía trước, Huyền Vũ học viện cao tầng triệu khai hội nghị khẩn cấp, nhất trí yêu cầu muốn Thiên Lạc tạm thời tạm nghỉ học. Nhưng là, Quý Phong lại không biết muốn như thế nào cùng Thiên Lạc nói. Thiên Lạc nghe xong Quý Phong theo như lời, Cao mày trầm tư trong chốc lát. Như thế nói đến, nàng sắc thật là chọc phải đại phiên thoái. Bay nhanh cân nhắc chuyện này nghiêm trọng tính. Thiên lạc nhìn về phía Quý Phong, hỏi, cho nên ngươi kêu ta tới nơi này mục đích là cái gì? Quý huấn luyện viên, ngươi có thể nói thẳng. Thiên lạc đều như thế trắng ra hỏi, Quý Phong cũng không thể tiếp tục che giấu. Hung hăng thở dài, Quý Phong ngữ khí trầm dãi nói, trải qua trường học lãnh đạo sẽ thương thảo quyết định. Muốn cho ngươi tạm thời tạm nghỉ học. Tạm thời tạm nghỉ học. Đúng vậy, tạm thời tạm nghỉ học, cụ thể cái gì thời điểm ngươi có thể hồi học viện tới, còn không có định. Quý Phong nói. Ta đã biết. Thiên lạc mặt vô biểu tình nói, xem ra học viện là sợ lọt vào nàng liên lụy, mới ra này hạ sách, nàng lựa chọn lý giải hơn nữa tiếp thu. chương 775 trọc đại phiền toái 4 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hắc thiếu tướng. Thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Chẳng qua, lúc này đây thôi học nói, nàng sẽ hoàn toàn thoát ly huyện vũ học viện. Nơi này không lưu ra đều có lưu ra chỗ. Nàng lại một lần nữa tìm cái trường học đó là. Thiên lạc như thế nghĩ, hướng quý phong nói, ta đây liền không chậm trễ thời gian, ta hiện tại liền hồi ký túc xá thu thập đổ vật Nói xong, thiên lạc liền xoay người rời đi phòng. Thiên lạc tiếng bước chân đi xa về sau, quý phong do dự một chút. Vẫn là lấy ra di động, thật cẩn thận gạt ra một chiếc điện thoại dây số Thiên lạc không có lập tức hồi ký túc xa đi Mà là phản hồi tới rồi phòng y, y tế Hoàng phủ tiểu cầm đang cùng Cao Nham vừa nói vừa cười nói chuyện thiếm Thấy Thiên lạc đã trở lại, Cao Nham vội vàng đứng lên tới Lao đại, quý huấn luyện viên tìm ngươi có phải hay không muốn Bởi vì cổ vũ ngẩn tên hôn đảng kêu mà xử phạt ngươi Liên ở Thiên lạc rời đi nhàn rỗi Cao Nham đã là hướng Hoàng Phủ Tiểu Cầm hiểu biết sự tình chân tướng. Hết thể đều chỉ đổ thừa cái kia cổ vũ ngẩn chính mình tìm đường chết, căn bản là không trách nhà hắn lao đại. Thiên lạc kéo qua ghế dựa ngồi xuống, mới nhàn nhạt mở miệng nói, ta phải rời khỏi huyện vũ học viện. Nghe ngôn, Hoàng Phủ Tiểu Cầm cùng Cao Nham nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là từ đối phương trong mắt thấy được không thể tin tưởng. Lao đại, người cái này rời đi huyện vũ học viện, là cái gì ý tứ? Cao Nham rất là bất tán hỏi. Học viện làm ta tạm thời tạm nghỉ học, chẳng qua ta hẳn là sẽ không lại đã trở lại. Thiên lạc nhàn nhạt nói. Nguyên bản, nàng cho rằng huyện vũ học viện cùng mặt khác học viện khả năng có điều bất đồng. Hiện tại xem ra, là nàng đánh giá cao huyện vũ học viện. Này học viện lãnh đạo đầu góc nước vào lạc. Bằng cái gì muốn cho lão đại ngươi thôi hoặc A? Rõ ràng chính là kia cổ vũ ngẩn trước khi dễ tiểu cầm. Sau đó đánh không lại lao đại ngươi hắn lại muốn dùng dao nhỏ thọc ngươi, chẳng lẽ bởi vì hắn là cổ gia đại thiếu gia, lao đại ngươi liền phải đứng làm hắn thọc. Hơn nữa tiểu cầm cũng bị như thế nghiêm trọng thương, như thế nào không gặp học viện cấp cái cách nói. Cao nham càng nói càng khí, cảm xúc cũng càng ngày càng kích động, lao đại, chỉ cần ngươi rời đi huyện vũ học viện, ta cũng đi theo ngươi cùng nhau rời đi. Hắn cũng là đối huyện vũ học viện thất vọng cực kỳ, cái này xử trí kết quả. Căn bản chính là đối thiên lạc không công bằng. Thạch đầu, đừng quá kích động. Thiên lạc nhàn nhạt cười nói, vô vô cao nham bả vai, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi còn có một năm liền tốt nghiệp, hảo hảo ở chỗ này đợi. Cao nham siết chặt nắm tay, nhìn thiên lạc hỏi, lão đại, kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thật sự liền không đi học. Thiên lạc hiện tại tuổi con nhỏ, không nên như vậy về sớm học. Này bác thị học viện. Lại không chỉ là huyện vũ học viện một nhà. Thiên lạc nói, ta có thể chuyển đi khác trường học A. Hừ, huyện vũ học viện sớm muộn gì phải hối hận, lão đại ngươi như thế ưu tú, không đem ngươi lưu lại, là bọn họ tổn thất. Cao nham như thế nói, trong lòng đã là lặng lẽ hạ cái quyết định. Vô luận thiên lạc đi đâu cái học viện tiếp tục đi học, hắn đều phải đi theo đi. Dù sao, hắn chính là muốn thời khắc đi theo thiên lạc nền bước, không vứt bỏ, không bông tay. Tiểu lạc tỉ tỉ, chuyện này đều là ta sai. Hoàng phủ tiểu cầm tràn đầy hấy náy nhìn thiên lạc nói, nếu không phải bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không bị thương cổ vũ ngẩn, ta. Tiểu cầm, ta đã nói rồi, ngươi là ta muội muội Ta như thế nào có thể nhìn ngươi bị cổ vũ ngẩn khi dễ? Ngươi không cần cảm thấy ấy náy. Thiên lạc thái độ còn tính ôn hòa hướng hoàng phủ tiểu cầm nói. Chỉ là ta hôm nay liền phải rời đi trường học. Không có cách nào lưu lại chiếu cấu ngươi, bất quá thạch đầu sẽ thay ta chiếu cấu ngươi. chương 776 trọng đại phiền tói năm. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hác thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Lão đại, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu cẩm Cao nham vội vàng là hướng thiên lạc nói. hắn vô lực xoay chuyển thiên lạc phải rời khỏi nơi này sự tình. Hắn duy nhất có thể làm đại khái cũng là làm thiên lạc có thể không có băn khoăn rời đi. Ơn, thách đâu, ta không ở huyện vũ học viện về sau, tiểu cầm liền làm ơn các ngươi chiếu cố. Thiên lạc nhàn nhạt nói. Cao nham thật mạnh gật gật đầu. Ra đây về trước ký túc xá đi thu thập đồ vật. Thiên lạc nói xong, liền đứng dậy, hướng phòng y tế ngoại đi đến. Đang lúc thiên lạc phản hồi ký túc xá trên đường, cố kinh thế cho hắn đánh tới điện thoại. Phía trước. Cô Kinh Thế đã cùng Quý Phong thông qua điện thoại, cũng hiểu biết Thiên Lạc bị thôi học từ đầu đến cuối. Tiểu Lạc, nếu ngươi tưởng tiếp tục lưu tại huyện vũ học viện, cũng là có thể. cố Kinh Thế thấp giọng hướng Thiên Lạc nói, chuyện này hắn vẫn là có chút biện pháp. Ta cũng không tưởng lưu tại này. Thiên Lạc nhàng nhạt nói, nàng đã thấy rõ ràng cái này học viện bản chất, lưu lại nơi này, nàng cũng không vui. Kiếm hảo, ta hiện tại đi tiếp ngươi. cố Kinh Thế nói xong liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Thiên lạc nhìn di động, thở dài, tiếp tục hướng ký túc xá đi đến. Thực mò, thiên lạc bởi vì đem cổ vũ ngẩn tấu cái nửa chết nửa sống, mà bị học viện lệnh cưỡng chế tạm thời tạm nghỉ học sự tình, như là phong giống nhau chuyển khắp học viện các góc. Không ít người, đều vì thiên lạc cảm thấy không công bằng. Rõ ràng là cổ vũ ngẩn cái kia mới tới chuyển giáo sinh, trái với vườn trường quy định, tùy ý khi dễ đùa giỡn nữ đồng học. Mà thiên lạc còn lại là trượng Nghĩa cứu giúp, thấy việc Nghĩa hăng hái làm, như thế nào rơi vào như thế cái kết cụ. Thật là quá không công bằng. Mà lúc này, quân khu bệnh viện, cổ vũ ngừng đã tiến phòng giải phẫu thật lâu, còn không có ra tới. Ở phòng giải phấu bên ngoài, chờ không ít người. Có vài tên ăn mặc quân trang quan quân, cũng có cổ trần dễ còn có một đôi trung niên vợ chồng. Đừng khóc, lão bà, vũ ngừng nhất định sẽ không có việc gì. Tên tiệc khí vũ hiên ngang trung niên nam nhân, trấn an bên cạnh ngồi Mỹ lệ phụ nữ, rất là chi kỷ đưa qua đi một trường khăn giấy. Tên này trung niên nam nhân đúng là cổ vũ ngẩn phụ thân, cổ sâm Mà ngồi ở cổ sâm bên cạnh vị này Mỹ lệ phụ nữ, đúng là cổ vũ ngẩn mẫu thân, tô phượng tuệ. Lúc này, tô phượng tuệ nguyên nhân chính là vì lo lắng cổ vũ ngẩn mà không được lưu nước mắt. Tiếp nhận cổ sâm đưa qua khăn giấy, tô phượng tuệ xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Nhìn về phía đối diện ngồi cổ trần rễ. Ba ba, ngươi nhưng nhất định phải vì vũ ngẩn làm chủ a chúng ta vũ ngẩn hôm nay mới chuyển đi tân học giáo, lại bị đánh thành như vậy. Nếu hắn ra cái gì sự, chúng ta cổ ra đã có thể không sau A Tô Phượng Tuệ khóc sức mất nói. Phượng Tuệ. Cổ sâm bất đắc dĩ hô Tô Phượng Tuệ một tiếng. Hắn biết rõ, cổ vũ ngẩn rốt cuộc là vì cái gì mới có thể bị người đánh thành như vậy. Phía trước. Cổ vũ ngẩn cũng đúng là bởi vì hội tòa nữ đồng học, hơn nữa không ngừng một lần, ở nguyên lai học viện thật sự ở không nổi nữa, cho nên, hắn liền vận dụng cổ gia thế lực, làm cổ vũ ngẩn đi huyện vũ học viện. Nguyên bản cho rằng cổ vũ ngẩn đi đại danh đình đỉnh nội quy trường học nghiêm khắc huyện vũ học viện, liền sẽ thu liễm một chút hắn hành vi. Kết quả không tưởng, ngày ngày đầu tiên liền có chuyện. Cổ Trần dễ gần nhất công việc bận rộn. Cho nên đối trong nhà mặt sự tình cũng là chưa từng có nhiều do hỏi, tự nhiên là không biết cổ vũ ngẩn chuyển trường sự tình, hắn cũng là vừa rồi biết. Hắn nghe Tô Phượng Tuệ như thế nói, trong mắt chớp động lửa giận, ngự khí rõ ràng là hận sát không thành thép, làm chủ. Vũ ngẩn làm sự tình còn chưa đủ mất mặt. Hắn chuyển trường ngày đầu tiên liền phải mạnh mẽ ổi. Tòa nữ đồng học, ngươi còn không biết xấu hổ làm ta cho hắn làm chủ. Ngươi là ghét bỏ ta này, trương mặt già còn không có mất hết. chương 777 trọc đại phiền toài 6. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hác thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trương. Nghe cổ trần dễ kia tràn ngập phẫn nổ ngữ điệu, tô phượng tuệ ánh mắt lóe lóe. Nhưng là nàng ngay sau đó còn nói thêm, ta biết vũ ngẩn cũng có sai, chính là hắn phạm phải sai lại không phải cái gì tội ác tài trời. Nữ hải tử kia không phải cũng tưởng an không có việc gì sao mà chúng ta vũ ngẩn khả năng sẽ. Nói xong lời cuối cùng, Tô Phượng Tuệ nói không được nữa, lại lần nữa khóc lên. Nàng không dám đi tưởng, cổ vũ ngẩn trở thành người thực vật hoặc là trực tiếp chết ở giải phâu trên đài, nàng sẽ như thế nào? Hảo, đừng nói nữa. Bác sĩ không phải ở đem hết toàn lực cứu rút. Cổ Trần dễ rất là bất mãn nhìn Tô Phượng Tuệ cùng cổ sâm, ta không phải một lần báo cho quá các ngươi hai cái, không cần quá mức với nuông chiều vũ ngẩn. Chính là các người đâu. Cố tình không nghe ta, Dương Thành Vũ Ngẩn kêu bất hảo tính tình. Chuyện này ai cũng không trách, liền quái Vũ Ngẩn. Nếu hắn mệnh thật sự bị ông trời thu đi rồi, chúng ta đây cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lúc này, cổ trần dễ tâm tình xác thật là thực phức tạp. Một bên đau lòng tôn tử, một bên cũng là vì cổ Vũ Ngẩn làm những chuyện như vậy mà cảm thấy bực bội. Hắn không thể truy cứu mặt khác bất luận kẻ nào trách nhiệm. Bởi vì xác thật là cổ vũ ngẩn trước làm phi thường quá mức sự tình, nhân ra cũng là vì tự bảo vệ mình. Tục ngữ nói rất đúng, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, hướng chi này cổ vũ ngẩn cũng không phải thiên tử, này bác thị, cũng không phải bọn họ cổ ra một nhà định đoạt. Như vậy nhiều nhân dân quần chúng mắt nhìn bọn hắn chằm chằm đâu, cổ Trần dễ nếu thật sự muốn truy cứu trách nhiệm nói, vậy sẽ làm ủng hộ hắn những người đó nhóm rét lạnh tâm. Rốt cuộc! Hắn làm việc từ trước đến nay là quang minh lỗi lạc, cương trực công chính, chưa từng có lấy việc công làm việc tư quá. Sống hơn phân nửa đời, cổ trần dễ đều không có ra quá cái gì sai lầm, hắn không nghĩ khi tiết tuổi già khó giữ được. Ba ba, kia chính là ngươi tôn tử à, ngươi thật sự như vậy nhẫn tâm, không vì hắn báo thủ sao? Tô Phượng Tuệ Thanh Âm thực bén nhọn hỏi, trong lòng đối với cổ trần dễ thái độ này, cảm thấy tương đương không hài lòng. Báo thủ Nếu không phải cổ vũ ngẩn cầm dao nhỏ muốn thọc người khác, người khác sẽ đối hắn động thủ. Cổ Trần dễ cười lạnh nói, nói đến cùng, là ai đem cổ vũ ngẩn vùng chiều thành như vậy, chính là ai trách nhiệm, phượng tuệ, ngươi cái gì đều không cần nói nữa, chuyện này liền đến này mà là ăn kế tiếp liền mặc cho số phận. Tô phượng tuệ cũng không nhận đồng cổ Trần dễ nói, nàng còn tưởng lại nói cái gì, lại bị cổ sâm cấp ngăn lại. Hảo, phượng tuệ. Ba ba nếu nói không cho ngươi nói thêm nữa, ngươi liền an tĩnh một lát đi, chúng ta kiên nhận chờ đợi giải phẫu kết quả, nói không chừng chúng ta nhi tử vận khí tốt, sẽ không có việc gì đâu. Cổ sâm thấp giọng hướng Tô Phượng Tuệ nói, hắn thân là cổ trần dễ nhi tử, tự nhiên là hiểu biết phụ thân hắn. Cổ trần dễ làm việc từ trước đến nay là nghiêm khắc luật người, nghiêm khắc kiểm chế bản thân, chưa bao giờ sẽ lợi dụng trong tay chức quyền đi cho hắn chính mình giành đích lợi. Hắn cũng càng là thống hận cái loại này ý thế hiếp người hành vi, cho nên, muốn cho cổ trần dễ vì cổ vũ ngẩn thảo công đạo, kia cơ bản là không có khả năng sự tình. Tô Phượng Tuệ đành phải là nhắm lại miệng, nhưng là trong mắt chấp động ác độc quang mang lại không có tắt quá. Thiên lạc đúng không? Nàng nhớ kỹ. Vô luận lúc này đây cổ vũ ngẩn có thể hay không bình an nhịn qua lần này cửa ải khó khăn, nàng đều phải làm thiên lạc vì thương tổn cổ vũ ngẩn hành vi trả giá gấp trăm lần ngàn lần đại giới. Bên kia, Cố Kinh Thế dùng nhanh nhất tốc độ, chạy tới Thiên Lạc nơi học sinh ký tốc xá. Thiên Lạc đang ở thu thập nàng một ít tư nhân vật phẩm, thấy Cố Kinh Thế phong trần mệt mỏi tới, cười nói, ngươi như vậy vội, không cần phải tự mình tới a chương 778 trọc đại phiền phái bảy. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hác thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Cố Kinh Thế lại là hai lời chưa nói. Trực tiếp đem thiên lạc xuống nhau tới trong lòng ngược mặt. Tiểu lạc, hủy khuất ngươi. Cố kinh thế kia trầm thấp tiếng nói chung lắng động lại thật sâu đau lòng. Trình sự kiện, thiên lạc một chút sai đều không có, lại muốn gánh vác bị cưỡng chế tạm nghỉ học kết quả, này thật sự là hoàn khuất. Ta cũng không có cảm thấy hủy khuất, điểm này sự còn không xứng ta hủy khuất. Thiên lạc khỏe môi ngầm nhẹ nhàng ý cười, nàng ngước mắt nhìn cố kinh thế nói, bất quá. Chuyện này ta nhưng thật ra có điểm thực xin lỗi cổ xưa, hắn đã từng giúp quá ta. Cổ xưa sẽ thông cảm ngươi. Cố kinh thế hoan thanh nói, căn cứ hắn đối cổ trần dễ hiểu biết, chỉ cần là cổ vũ ngẩn sai lầm, hắn liền tuyệt đối sẽ không bao che cổ vũ ngẩn, càng sẽ không vì cổ vũ ngẩn tới trả thù thiên lạc. Nói như thế tới, cổ xưa xác thật là một vị phân biệt đúng sai hảo thủ trường. Thiên lạc hoan thanh nói, hảo, tạm thời không nói cái này không vui sự tình. Ngươi tính toán kế tiếp làm sao bây giờ? Như thế nào cùng ra ra công đạo? Cố kinh thế hoan thanh hỏi. Ta tính toán một lần nữa tìm cái học viện. Thiên lạc thở dài nói. Nếu không phải vì Thiên Dư Phong, như vậy hiện tại nàng liền có thể thừa dịp cơ hội này, trực tiếp cáo biệt trường học. Nhưng là, Thiên Dư Phong khẳng định không hy vọng nàng như vậy đã sớm bước vào xã hội, hán đối nàng ôm kỳ vọng rất cao, hi vọng nàng cùng Thiên Trạch Hân đều có thể thuận lợi tốt nghiệp. Bắt được kia trương bằng tốt nghiệp, vì thiên gia làm dạng rỡ Ta giúp ngươi tìm. Cố kinh thế ôn nhu hỏi nói. Không, ta muốn đích thân tìm. Thiên lạc lắc lắc đầu nói. kia hảo, tìm được rồi trước nói cho ta, ta trước giúp ngươi khảo sát một chút. Cố kinh thế nói. Thiên lạc gật gật đầu, quay đầu nhìn quanh liếc mắt một cái phòng, trong ánh mắt tràn ngập lưu luyến. Nếu nói đúng với huyện vũ học viện không thà có này đó. Đối với thiên lạc tới nói. Cũng chỉ có hai nơi mà thôi. Một là cùng nàng kể vai chiến đấu những cái đó đồng học đồng bọn. Nhị chính là này học sinh ký tốt xá. Tại đây nho nhỏ trong phòng, nàng cùng cố kinh thế để lại quá thật tốt đẹp hồi ức. Nhìn ra thiên lạc không tha, cố kinh thế hôn hôn cái chán của nàng, nhẹ dọng hỏi. Luyến tiếp nơi này. Chúng ta tại đây trong ký tốt xá đã xảy ra không ít chuyện xưa. Thiên lạc hoan thanh nói. Rời đi nơi này cũng không có quan hệ. Về sau ta sẽ bồi ngươi đi thế giới các nơi, ở sở hữu tốt đẹp địa phương, lưu lại thuộc về chúng ta ký ức. Cố kinh thế phủng thiên lật mặt, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú vào nàng, từng câu từng chữ nói. Ấn! Thiên lạc bên môi lúc này mới dơ lên một tia điểm đạm ý cười. Cố kinh thế nhìn nàng kia nhật nhạt miệng cười, nhịn không được túi đầu, nhẹ nhàng hôn lên nàng kia mềm mại bên môi. Không tiếng động ôn nhu hôn lặng yên lan tràn. Cố kinh thế tinh tế nhấm nháp thiên lạc môi ràng ràng tốt đẹp, khắc chỉ tay từ nàng phía sau lưng tham nhập nàng quần áo chung, ở nàng chân bóng phía sau lưng thượng nhẹ nhàng qua lại vớt ve. Thiên lạc hô hấp trong phút chốc trở nên có chút rối loạn, đôi tay vô lực phản ở cố kinh thế đầu vai. Tình yêu triển miên hôn theo thiên lạc cảm, lan tràn tới rồi nàng kia như thiên nga trắng cổ gian, tràn trọc. Thiên lạc ngửa đầu, ánh mắt trở nên mê ly lên. Giữa môi cũng là phát ra một tiếng tiểu miêu nhi nỉ non. Tiểu lạc, chúng ta liền dùng một loại đặc thù phương thức, tới cùng nơi này hoàn toàn cáo biệt đi. Cố kinh thế thanh âm khàn khàn nói. Thiên lạc trong lòng thực minh bạch cố kinh thế theo như lời đặc thù phương thức là cái gì, gương mặt tửng đỏ gật gật đầu. Cố kinh thế được đến khẳng định, liền nhẹ nhàng bế lên thiên lạc, hướng tới sofa đi đến. chương 779 trọc đại phiền tói tám. Ái mội một đêm kết thúc. Cố kinh thế thể lực thật sự là quá hảo, hảo đến làm bên này thiên lạc hoàn toàn không có sức phản kháng, trên đường thời điểm cũng đã hôn mê qua đi. Chờ đến thiên lạc tỉnh lại thời điểm, cố kinh thế đã đem nàng cấp mang về biệt thự bên trong. Sáng sớm dương quang lộ ra cửa sổ sái tiến bào, thiên lạc cả người đều như là một con lười biếng tiểu miêu, lười biếng cuộn tròn ở bên này cố kinh thế ôm ấp bên trong. Thỉnh sao? Nhìn chính mình trong lòng ngực biểu tình nhu hòa thiên lạc. Bên này cố kinh thế khỏe miệng cũng là đi theo gợi lên sủng nịch mỉm cười, sau đó trực tiếp khơi mà bên này thiên lạc cảm, hôn lên đi. Chiến miên một hôn sau, cố kinh thế vươn tay tới, nhẹ nhàng sờ sờ thiên lạc đầu, ta hôm nay còn muốn đi quân khu, ngươi không bằng liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi. ân còn có chút lời biếng, thiên lạc cùng cố kinh thế cùng nhau rời giường, cố kinh thế thu thập chuẩn bị một chút liền đi quân khu. Đi phía trước còn đặc biệt nói cho Thiên Lạc nói là sẽ sớm một chút trở về. Thiện đi cô kinh thế sau, Thiên Lạc liền đi nhà ăn ăn cơm sáng. Với lúc Hoàng Phủ Tú Tuyết cùng Thiên Diệp Phàm cũng ở nhà ăn. Tiểu Lạc, đi lên. Muốn ăn cái gì? Hoàng Phủ Tú Tuyết còn sẽ trước sau như một ôn nhu Nhìn bên này Thiên Lạc hỏi. Mẹ, người không cần đặc biệt giúp ta chuẩn bị, ta tùy tiện ăn một chút là được. Thiên Lạc nhìn bên này Hoàng Phủ Tú Tuyết nói. Sau đó ngồi ở hai người bên người, cầm lấy trên bàn nướng thổ ti, cắn một ngụm. Trường học sự tình, ta và ngươi mụ mụ đều nghe nói, nếu ra chuyện như vậy, kêu huyện vũ học viện không đi cũng thế, ba ba mấy ngày nay giúp ngươi lại đi tìm một cái trường học đi. Thiên diệt Phàm mang theo vài phần cẩn thận nhìn bên này thiên lạc, phi thường lo lắng thiên lạc sẽ bởi vì chuyện này không vui. Ơn, tiểu lạc, ngươi không cần quá để ý, ngày hôm qua tiểu cầm gọi điện thoại cho ta. Đã đem toàn bộ sự tình nói cho ta, ngươi là vì bảo hộ tiểu cầm, chuyện này ngươi không có làm sai. Ba, mẹ, các ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Thiên lạc nhìn phụ mẫu của chính mình đều là như thế duy trì chính mình, kia đấy mắt lập tức cũng là đi theo nhiều vài phần ý cười, trường học sự tình tạm thời cũng không nóng nảy Ba ba, ta tạm thời sẽ vội một vội dòng binh đoàn sự tình, trường học sự tình tạm thời còn không cần sốt ruột. Ta chính là lại đi đi học, cũng phải tìm một cái ta chính mình thích trường học, này cấp không tới. Hảo, chính ngươi có tính toán của chính mình liền hảo. Nhìn thiên lạc tựa hồ là thật sự không phải thực để ý chuyện này lúc sau, bên này thiên diệt Phàm cùng Hoàng Phủ Tú Tuyết hai người cũng là yên tâm. Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ ăn cơm sáng, thiên lạc cơm nước xong sau liền nhận được thiên trạch hơn điện thoại, tỷ ngươi hiện tại như thế nào? Còn có thể như thế nào? Yên tâm đi. Ta hảo thật sự. Tìm ta có việc sao? Thiên lạc hỏi. Ta tưởng à, tỉ tỉ ngươi trong lòng hẳn là nhiều ít vẫn là khó chịu, không bằng đêm nay chúng ta đi ra ngoài hảo hảo đi ra ngoài, phát tiết phát tiết. Thiên trạch hân tràn ngập ý cười thanh âm, từ điện thoại kia đầu chuyển tới. Như thế nào phát tiết? Thiên lạc cũng là đi theo tới vài phần hứng thú. Chúng ta đã tìm hiểu tới rồi tin tức, có thể xác nhận Đông phương minh chiều nay liền ngồi phi cơ rời đi bác thị. Chúng ta phía trước không phải nói muốn đi tạp hắn địa bản sao, không bằng liền hôm nay buổi tối đi thôi. Hảo A. Thiên lạc nghe xong lời này, kia mắt cũng là đi theo sáng, khỏe miệng tươi cười cũng đi theo gia tăng. Trách vân người không mệt là ta đệ đệ, vẫn là người hiểu ta. chương 780 trọc đại phiền tài chính. Bị huyên vũ học viện cấp khai trừ rồi, thiên lạc nhưng thật ra không khổ sở, bất quá, cũng không đến mức nói là hoàn toàn không có một chút cảm giác. Loại này thời điểm, Thiên Lạc muốn nhất chính là trực tiếp phát tiết. Nay không, nàng còn nghĩ muốn đi tiếp mấy cái nhiệm vụ tiết cho Hạ Dận, không nghĩ tới, Thiên Trạch Vân nhưng thật ra cho nàng chuẩn bị một cái càng tốt cho Hạ Dận đối tượng. Nàng tưởng Âm Đông Phương Minh cũng không phải là một ngày hai ngày. Kia đương nhiên, tỷ, chúng ta đây liền buổi tối xuất phát, người khác ta sẽ phụ trách gọi tới, buổi tối chúng ta quán ba cửa thấy. Thiên Trạch Vân sau khi nói xong, hai người liền cúp điện thoại. Nghĩ tới đêm nay muốn tạp bãi, thiên lạc cũng là cảm thấy rất cao hứng, lập tức cũng là đi chuẩn bị một chút. Mà cùng lúc đó, bác thị một nhà quán cà phê nội, Tô Phượng Tuệ đang ở khẩn trương chờ đợi. Cả người nhìn qua đều có chút tiểu tụy, Tô Phượng Tuệ mắt còn hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc. Cổ vũ ngừng giải phâu kết thúc, mệnh tuy rằng bảo vệ, bất quá vẫn là lâm vào hôn mê, rất có khả năng sẽ trở thành một cái người thực vật. Tô Phượng Tuệ liền như thế một cái nhi tử. Căn bản là chịu không nổi như thế đại đà kích, cả người khóc đều sắp khóc đã chết, các loại cầu cổ dịch trần, làm cổ dịch trần giúp đỡ cổ vũ ngẩn báo thù, nhưng cổ dịch trần cũng là tương đương cố chết óc. không nói tình cảm, chỉ nói đạo lý, nói cái gì cũng không đúng thiên lạc ra tay. Tô Vượng Tuệ nhưng quản không được như vậy nhiều, nàng hoàn toàn mặc kệ cổ vũ ngẩn có bao nhiêu sao hôn đảng, một lòng chỉ nghĩ giết thiên lạc, cho chính mình nhi tử báo thù. Bất quá! Tô Phượng Tuệ bất quá là cái nữ nhân, cổ dịch trần không giúp nàng, nàng chính mình cũng không có quyền thế, trừ bỏ tiền liền không có mặt khác đồ vật, mà hiệp hội lính đánh thuê người nghe được nàng là muốn sát thiên lạc, cũng là không có bất luận kẻ nào dám tiếp thu nhiệm vụ này. Liên ở Tô Phượng Tuệ cùng đường thời điểm, nàng thu được một nữ nhân đánh tới điện thoại, ước nàng đến cái này quán cà phê, nói có thể giúp nàng diệt trừ thiên lạc. Cũng bất chấp tất cả, Tô Phượng Tuệ liền tới rồi. Giờ này khắc này có chút khẩn trương, Tô Phượng Tuệ thực mau nghe được cửa hàng môn bị người đẩy ra thanh âm. Vội vàng ngừng đầu, Tô Phượng Tuệ nhìn một cái trang điểm bình thường nữ nhân hướng tới nàng đi tới. Mang theo kính dâm, nữ nhân mặt nhìn qua xám xịp, còn có không ít tàn nhang, nhìn qua thực bình thường. Người chính là Tô Phượng Tuệ. Nữ nhân ở ngay lúc này mở miệng, thanh âm kia, thình lình chính là Y Lê Đồng. Chẳng qua, Y Đồng vẫn là thực thông minh là nguy trang. Trang điểm thành một bộ không chấp mắt bộ dáng lại đây thấy Tô Phượng Tuệ, như vậy liền sẽ không bị phát hiện. Ta là. Tô Phượng Tuệ như thế nói, nhìn Y-đi-đồng, lại không có thể nhận ra Y-đi-đồng, ngươi là ai, ngươi nói chính là thật sự sao. Có chút gấp không chờ nổi nhìn chính mình trước mắt Y-đi-đồng, Tô Phượng Tuệ hỏi. Ta là ai không quan trọng, ngươi có thể xưng hô ta vì y đi đi thư. Y-đi-đồng tiếp tục nói, ta tuy rằng không thể nói cho ta là ai. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta có thể giúp ngươi giải quyết ngươi tưởng giải quyết người. Thật sự, như thế nào làm? Tô Phượng Tuệ vội vắng hỏi. Hiện tại Tô Phượng Tuệ đã không rảnh lo mặt khác quá nhiều sự tình, chỉ cần là có thể giết chết thiên lạc. Như vậy mặc kệ làm Tô Phượng Tuệ trả giá cỡ nào đại đại giới, Tô Phượng Tuệ cũng là không chối tử. Nhìn Tô Phượng Tuệ như thế một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng, y li đồng trên mặt lộ ra cao thâm khó đoán biểu tình. Quá một đoạn thời gian, liền đến 3 năm một lần tuyển chọn chờ tuyển trở thành S cấp đường binh đoàn lúc, thiên lạc thú nha dòng binh đoàn biểu hiện vẫn luôn thực hảo. Chỉ cần lại kế tiếp 3 tháng nội, hoàn thành 10 cái nhiệm vụ, liền sẽ bị phá lệ gia nhập chờ lựa chọn. chương 781 chọc đại phiền toái 10. Thiên lạc người kia, một khi có cơ hội, liền sẽ chặt chẽ bắt lấy, một khi nàng trở thành chờ tuyển. Như vậy nàng nhất định sẽ nghĩ cách, làm thú nha dòng binh đoàn trở thành S cấp khắc dòng binh đoàn. Cho nên, chúng ta nếu muốn biện pháp, ngăn cản thiên lạc, bằng không nàng nhất định thành công, chúng ta càng khó đối phó nàng, tốt nhất là phá đổ nàng dòng binh đoàn. Như vậy thiên lạc cũng liền mất đi lớn nhất trợ lực, chúng ta cũng hảo thần không biết quỷ không hay giết nàng Ý Ý Đồng nói đến. Cuối cùng, kia đáy mắt cũng là đi theo tràn ngập ra 10 phần sát khí, âm hiểm cười nói. Cảm thấy Ý Ý Đồng cái này chủ ý sắc thật là thực hảo, bên này tô phượng thuệ. Chúng ta đây cụ thể rốt cuộc muốn như thế nào làm tương đối hảo. Rất đơn giản, có thể tiến vào S cấp đừng dòng binh đoàn chờ tuyển, nhưng không có vài người. Thú nhà dòng binh đoàn là tân khởi tri tú, bọn họ một khi trở thành dự khuyết, liền phi thường có khả năng tễ rớt mặt khác dòng binh đoàn danh lệch Này trong đó, có khả năng nhất bị tễ rất chính là A cấp đừng dòng binh đoàn hắc ma dòng binh đoàn. Ta có thể cho ngươi cung cấp A cấp đừng dòng binh đoàn hắc ma dòng binh đoàn đoàn trưởng liên hệ phương thức. Ngươi đi làm ơn bọn họ đoàn trưởng, cho bọn. Hán trước, làm cho bọn họ gây trở ngại thiên lạc bọn họ, bọn họ khẳng định sẽ đồng ý. Ý đồng nói, đưa ra một chương viết hắc ma dòng binh đoàn đoàn trưởng điện thoại tờ giấy. Tô Phượng Tuệ có chút kích động muốn tiếp nhận kia tờ giấy, lại là nhìn Ý đồng thu hồi tay. Cái này dãy số, ta không phải bạch bạch cho ngươi. Ý đồng nói, ngươi muốn cái gì? Thiền sao? Ngươi muốn nhiều ít ta đều có thể cho ngươi. Tô Phượng Tuệ không kém tiền, nàng chỉ nghĩ cho chính mình nhi tử báo thủ. Ta không cần tiền, ta yêu cầu ngươi vì ta bảo mật. Bởi vì một ít đặc thú nguyên nhân, ta không phương diện lộ diện, ta muốn ngươi đáp ứng ta, không thể bại lộ ta tồn tại. YGY Đồng ánh mắt nhàn nhạt nhìn bên này Tô Phượng Tuệ, nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nói, Tô Phượng Tuệ ngay cả vội tiếp nhận YGY Đồng trong tay tờ giấy. Như vậy, chúng ta hai cái giao dịch liền đến nơi này, ta đi trước. Ý kìa đồng nói, khoe miệng cũng là đi theo gợi lên cười lạnh xoay người rời đi nơi này. Tô Phượng Tuệ cũng là vội vàng sốt ruột đi rồi. Đêm đó, thâm lam quán 3 Thâm lam quán 3 trước sau như một náo nhiệt, nóng bỏng kính bạo âm nhạc thanh truyền đến, muôn hình muôn vẻ nam nữ ở chỗ này điên cùng. Thức mau, đen nhánh xe hơi dừng lại, cửa xe mở ra, một đạo đen nhánh thân ảnh tùy theo xuất hiện. Chân giẫm lên lửa đỏ dày cao gót, thiên lạc trên người ăn mặc đen nhánh bằng da áo trên cùng quần đùi, kia hoàn mỹ dáng người lệnh người điên cùng, nhẹ nhàng một ánh mắt tại chỗ nhẹ nhàng đảo qua, đó là đủ để cho bất luận cái gì nam nhân đều là vì này điên cuồng. Thiên lạc phía sau, đáng yêu lê lê an, thuộc nữ Đoan Mộ Tiêu Tiêu, gợi cảm thẩm liên ý ý cũng là đi theo số xe. Bốn cái phong cách bất đồng mỹ nữ, lập tức hấp dẫn không ít người lực chú ý. Một khắc chiếc xe hơi dừng lại, Thiên trạch Vân cao nhàm, cùng với hai cái nam sinh cũng là đi theo số xe. Trong đó một cái nam sinh tướng mạo hung hãn, cái đầu cũng rất cao, một đầu hoàng bao phi thường thấy được, chính là đã từng thiên trạch Vân thủ hạ, lúc trước còn ở trường học phòng y y tế trung, cùng thiên lạc khiêu khích, kết quả bị thiên lạc mánh tấu một đốn nam sinh, tên là vương một lệ, ngoại hiệu chính là hoàng bao. Mà một cái khác nam sinh, diện mạo văn nhã, mang hát khung mắt, nhìn qua thập phần vô hại, bất quá, Lúc trước ở phòng y tế thời điểm, chính là người nam nhân này một bàn tay liền kéo vương một lệ, có thể thấy được thực lực của hắn cũng là phi thường không bình thường, đồng dạng là Thiên Trạch Vân đã từng á ban thủ hạ, tên là Quả Mận Tin. chương 782 ai cũng không thể đụng đến ta người một. Hai người kia thực lực đều là thực không đơn giản, hiện tại cũng là đi theo Thiên Trạch Vân cùng nhau gia nhập thú nhà dòng binh đoàn, hôm nay buổi tối cũng là lại đây hỗ trợ. Lão Đại! Chúng ta chạy nhanh đi thôi, ta đều chờ không kịp. Lê Lê An kia một đôi ngập nước mắt tràn ngập cao hứng, cả người đều là gấp không chờ nổi nói. Đi thôi. Thiên Lạc đoàn người, toàn bộ đều là tuổi trẻ xoái ca mị nữ, làm thâm lam quán ba các nhân viên an ninh đều là có chút bị kinh sợ. Các ngươi láo đại là đông phương Minh đi. Thiên Lạc cười, nhìn này hai gã bảo an, hỏi. Nhìn Thiên Lạc trói lõi gương mặt tươi cười. Những cái đó bảo an cũng là bị dọa đến trong lòng giật mình, một đám đều là vội vàng móc ra bên hông xuống lục. Nhưng mà, bên này, Lê Lê An cùng Quả Mận Tin đồng thời ra tay, một người một quyển, trực tiếp đem hai cái bảo an đánh bất tỉnh qua đi. Nhựa Kê, ai làm người đoạt ta con mồi? Ta một người có thể đánh hai cái. Lê Lê An muốn dĩ tưởng chơi cái xong giết, không nghĩ tới, cư nhiên bị Quả Mận Tin đoạt một cái. Nghe xong Lê Lê An nói, Quả mận tin nhìn Lê Lê An liếc mắt một cái, trực tiếp giúp đỡ thiên lạc cùng thiên trạch vân đẩy cửa, hoàn toàn làm lơ Lê Lê An. Lê Lê An tức chết đi được, trực tiếp một chân đem đại môn đá bay ra đi, kia đại môn lập tức bay ra đi thật xa, phích một tiếng, nệt ở đám người bên trong. Đánh đĩa đi chơi đều rừng, âm nhạc dừng lại, ánh đèn đong đưa, mọi người đi theo kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy thiên lạc dẫn đầu, kêu ngạo tươi cười lệnh thiên lạc dung mạo càng thêm hoàn mỹ. Cho các ngươi một phút thời gian, không muốn chết chạy nhanh lan, muốn chết, ta không ngại nhiều sát mấy cái. Tuyệt đối kiêu ngạo, thiên lạc lời này mới nói xong, ở đây không ít người đều là đi theo hai mặt nhìn nhau, lập tức vội vàng chạy trốn. Ai đều nhìn ra tới, thiên lạc bọn họ không phải thiện cha nhi. Mẹ nó, các ngươi là từ đâu tới, có phải hay không không muốn sống nữa? Cứ nhiên dám đến chúng ta nơi này tới nháo sự. Nhìn thiên lạc. Trong đó mấy cái quán ba dưỡng tay đấm lập tức lao tới, trong tay cầm ống thép, nhắm ngay thiên lạc đầu liền tạp đi xuống. Không ít còn không có tới kịp chạy đi người, thấy được trước mắt như thế tản nhẫn một màn, đều là không khỏi đi theo phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng mà, còn không đợi tay đấm trong tay ống thép thật sự nện ở thiên lạc trên đầu, thiên lạc kia trắng non bản tay đó là vương, nhìn như vô lực, lại vững vàng tiếp được ống thép. Trên tay dùng sức vừa kéo đó là đem này ống thép cấp đoạt tới rồi chính mình trong tay, trong mắt đi theo nhiều vài phần tàn nhẫn, trở tay đó là đem kia ống thép nện ở trước mắt này tay đấm trên đầu. Thiên lạc tốc độ phi thường mau kia tay đấm thậm chí đều không có bất luận cái gì phản ứng cơ hội, đó là bị bên này thiên lạc cấp nhẹ nhàng lược ngã xuống đất, cả người thân thể đều mềm, trực tiếp ngưỡng mặt ngã trên mặt đất. Thậm chí đều không có nhìn đến thiên lạc rốt cuộc là như thế nào động tác. Ở đây những người khác nháy mắt liền biết, thiên lạc thực lực nhất định phi thường cường hãn. Khoe miệng cũng là đi theo gợi lên một mặt lệnh băng độ cung, thiên lạc lánh khóc sắc bén tầm mắt tại chỗ nhanh chóng đảo qua, đều cho ta thượng, dùng sức tạp. Theo thiên lạc ra lệnh một tiếng, thú nhà dòng binh đoàn người cũng là vào giờ phút này toàn bộ lao ra, đem chung quanh bàn tay to trong tay ống thép đoạt lấy tới, đập vào mắt chỗ tất cả đồ vật toàn bộ lưu tình, lánh cách toàn bộ đều cấp tạp thành mảnh nhỏ. Những cái đó tay đấm căn bản là không phải đối thủ, mắt thấy quán ba những cái đó sang quý rượu, pha lê bằng ghế, liên quan hết thể đồ vật, toàn bộ đều bị tạp đến rộp nát, thậm chí liền bằng da sofa đều là bị xé mở. Chương 783 ai cũng không thể đụng đến ta người hay. Như thế đại tư thế, làm người nhìn đều cảm thấy kinh hãi, này quán ba tay đấm hoàn toàn không phải thú nha trong binh đoàn đối thủ, thành thạo đã bị giải quyết sạch sẽ. Quán ba có thể tạp không thể tạp Toàn bộ đều bị tạp, thiên lạc bọn họ cũng là chuẩn bị rời đi. Nhìn vị kia với sân nhảy nhất phía trên sa hoa thủy tinh đèn, thiên lạc móc súng lục ra, nói cho đông phương minh, đây là hắn treo chọc ta lúc sau kết cục. Nói, thiên lạc cũng là đi theo khấu hạ có súng, viên đạn trực tiếp bắn ra, phanh mà một tiếng, đem thủy tinh đèn đánh rơi. Âm âm một tiếng, thủy tinh đèn lách cách vỡ vụn mở ra, mảnh nhỏ vời ra, thiên lạc bọn họ cũng là trực tiếp rời đi. Một đám đều là bị đánh mặt mũi bầm rập, những cái đó bảo an cùng tay đấm đều dọa tròn váng, mau, mau đi liên hệ Phương Đông Tiên Sinh. Mới xuống máy bay, Đông Phương Minh liền nhận được quán ba người đánh tới điện thoại. Sắp mặt âm trầm nghe quán ba người hoảng hoảng loạn loạn hội báo toàn bộ sự tình trải qua, bên này Đông Phương Minh gắt gao nhấp môi, không nói gì. Phương Đông Tiên Sinh, phi thường xin lỗi, chúng ta còn làm những cái đó nam nữ trốn thoát. Điện thoại kia đầu chuyên đến quán ba người nơm nớp lo sợ thanh âm. Cái kia dẫn đầu nữ nhân, có phải hay không thú nha dòng binh đoàn thiên lạc? Đông Phương Minh trừ bỏ thiên lạc ngoại, không thể tưởng được còn có những người khác có thể như thế tàn nhẫn, không nói hai lời trực tiếp tạp hắn địa bàn. Đúng vậy, như vậy Mỹ lệ nữ nhân, nhất định chỉ có thiên lạc. Quán ba người cũng gặp qua lên đầu đề thiên lạc, đương nhiên có thể nhận ra tới. Thấy Đông Phương Minh trong lúc nhất thời không có mở miệng, Người kia càng thêm thấp phòng hỏi, phương đông tiên sinh, chúng ta kế tiếp muốn như thế nào đối phó cái kia thiên lạc. Tạm thời án binh bất động. Đông phương minh nghĩ tới thiên lạc, tức khắc nhẹ nhàng nheo lại mắt, nhật nhạt thâm ý ở đáy mắt lan tràn mở ra. Chúng ta cùng thiên lạc chi gian không thể cứng đối cứng, nữ nhân kia khó đối phó, tìm người cho ta nhìn chằm chằm nàng. Chờ đợi cơ hội, cơ hội đến, chúng ta lại động thủ. Là, ta đây liền đi làm. Điện thoại kia đầu chuyển đến người nọ cung kính thanh âm. Đông Phương Minh sắc mặt tâm trầm, cũng là đi theo cắt đứt điện thoại. Trên mặt biểu tình làm người hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc tới, Đông Phương Minh nhấp môi không nói. Ha ha, thiên lạc, người thực hảo. Cao thâm khó đoán nói như thế một câu, Đông Phương Minh thu hổi di động, đi thôi, đi khách sạn. Trả thù xong rồi Đông Phương Minh sau thiên lạc trong lòng cũng là đi theo trở nên phi thường vui sướng. Cả người trên mặt đều là đi theo lộ ra vài phần vui vẻ tươi cười. Có thể tận mắt nhìn thấy Đông Phương Minh an mệt, thiên lạc sắc thật là thực vui vẻ. Hôm nay cao nha bọn họ đều đi ra ngoài làm nhiệm vụ, thiên lạc còn lại là phụ trách ở nhà chọn lựa một ít thích hợp nàng đi hoàn thành nhiệm vụ. Phía trước vẫn luôn vội vàng thăng cấp đại khảo cùng đi học sự tình, hiện giờ thiên lạc thôi học, nhàn dối cũng là nhàn dối, không bằng đi ra ngoài làm làm nhiệm vụ, kiếm kiếm tiền. Đang ở dùng thú nhà dòng binh đoàn tài khoản soát nhiệm vụ, thiên lạc lại là ngoại ý muốn thu được một cái tin tức. Hôm nay bắt giết ngại phạm lâm Phàm nhiệm vụ hủy bỏ thành công. Cái gì? Hoàn toàn không nghĩ tới, thiên lạc biểu tình cũng là đi theo trở nên nghiêm túc lên. Bắt giết ngại phạm lâm Phàm nhiệm vụ, chính là cao nham bọn họ hôm nay đi làm nhiệm vụ. Lê Lê An còn có vương một lệ bọn họ cũng đều đi. Cái này lâm Phàm khó đối phó, cho nên thiên lạc mới phái ra như thế nhiều người. Nhiệm vụ này cấp ra thời gian kỳ hạn còn có hơn một tháng, chính là lần này không có thể bắt được lâm Phàm cũng không nên trực tiếp hủy bỏ nhiệm vụ mới đúng. Thú nhà dòng binh đoàn thành lập tới nay, tiếp thu nhiệm vụ liền không có một lần thất bại quá. chương 784 ai cũng không thể đụng đến ta người ba. Thiên lạc rất là chú ý, bất đồng cấp bậc nhiệm vụ, giao cho bất đồng người đi làm, thú nhà dòng binh đoàn nhiệm vụ hoàn thành độ là trăm phần trăm. Thiên lạc có thể tiếp thu nhiệm vụ thất bại. Bất quá, không thể tiếp thu hủy bỏ nhiệm vụ. Đây là hoàn toàn hai khái niệm. Thất bại, chỉ có thể nói là tự thân thực lực không đủ, có thể tiếp tục rèn luyện. Mà hủy bỏ nhiệm vụ, còn lại là chủ động từ bỏ. Biết này trong đó khẳng định là có cái gì vấn đề, thiên lạc lập tức cấp cao nham đánh một chiếc điện thoại. Chẳng qua, không có người tiếp nghe. Càng thêm xác định đã xảy ra chuyện, thiên lạc đối với một bên hoàng phủ tú tuyết nói, Mẹ, ta đi ra ngoài một chuyến xảy ra chuyện gì? Ra cái gì sự tình sao? Nhìn thiên lạc này khó coi sắc mặt, hoàng phủ tú tuyết mang theo vài phần lo lắng nói. Thách đâu bọn họ hủy bỏ nhiệm vụ lần này, khẳng định là đã xảy ra chuyện, ta phải đi xem. Thiên lạc như thế nói, đang muốn ra cửa, liền nhìn biệt thự đại môn bị người đột nhiên đẩy ra. Lão đại lê lê an toàn thân đều là huyết, cánh tay thượng bị vẽ ra một cái rất sâu miệng vết thương, giờ phút này huyết còn không có ngừng. Đang ở không ngừng hướng ra ngoài thấm huyết. Đây là xảy ra chuyện gì? Không nghĩ tới Lê Lê An sẽ bỗng nhiên dùng như vậy bộ dáng xuất hiện ở chính mình trước mặt, thiên lạc cùng Hoàng Phủ Tú Tuyết đều là khiếp sợ. Tiểu Lê, ngươi mau tiến bảo, A-di giúp ngươi cầm máu. Hoàng Phủ Tú Tuyết mặt đều doa trắng, vội vàng nói. Không, ta không có việc gì, lão đại, ngươi mau nghĩ cách cứu cứu thạch đầu cùng quả mận tin, hai người kia bị thương nặng nhất. Lê Lê An như thế nói, kia đáy mắt cũng là khó được nổi lên hoảng sợ. Lê Lê An như thế nói, vương một lệ cùng thẩm liên ý liền một cái con cao nham, một cái nâng quả mận tin đi vào môn tới. Vương một lệ cùng thẩm liên ý gì cũng là có vẻ phi thường chật vật, bất quá cùng cao nham quả mận tin so sánh với, liền không xem như cái gì. Cao nham toàn thân đều là lớn lớn bé bé tạc thương, huyết nhục mơ hổ miệng vết thương che kín toàn thân, huyết bị miễn cưỡng ngừng. Chính là kia lớn lớn bé bé miệng vết thương vẫn là làm người nhìn đều cảm thấy nhìn thấy ghê người. Mà bên này, quả mận tin tình huống hảo không đến nơi nào, mắt kính nát, trên người trừ bỏ không ít trời ra ngoại, bả vai bị vũ khí sắc bén đâm thủng, sườn bụng còn có một cái miệng vết thương, không biết có phải hay không thương tới rồi nội tạng. Bất chấp chuyện khác, thiên lạc vội vàng làm đem này hai người bông nằm thẳng. Phúc! Khu khu! Mới nằm xuống! Quả mận tin cả người thân thể đều đi theo co rút một chút, sau đó một búng máu liền phun ra. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Càng là sự ra đột nhiên, thiên lạc càng là bình tĩnh. Cho vương một lệ dược tề cấp cao nhà man bảo, thiên lạc trước lại đây xem xét thương thế càng vì nghiêm trọng quả mận tin. Chúng ta, chúng ta bị mai phục, những cái đó vương bắt đản cho chúng ta hạ bộ, thiết bom cùng sát thủ. Lê Lê An nói, đáy mắt nổi lên phấn hận. Nếu không phải những cái đó sát thủ chơi trá, quả mận tin sẽ không bị đâm bị thương. Lúc ấy, tình huống nguy hiểm, sát thủ thiếu chút nữa tự bạo, quả mận tin cùng Lê Lê An nếu muốn ngăn cản, chỉ có thể lựa chọn đụng phải sát thủ môi đao. Quả mận tin đem bị thương nhẹ vị trí giao cho chính mình, Lê Lê An chỉ là thương tới rồi cánh tay, mà quả mận tin còn lại là không có như vậy vẫn may. Cao nham cũng là vì bảo hộ chúng ta. Mới chặn lại bom thẩm liên y thì cũng là đã chịu rất lớn kinh hoách, thân thể đều ở đi theo run rời không ngừng. Mẹ nó, này đàn hôn đảng, bọn họ còn lấp kín chúng ta lộ, chúng ta vốn là muốn đưa bọn họ đi bệnh viện, chính là các giao lộ đều an bài người. chương 785 ai cũng không thể đụng đến ta người 4 Vương một lệ cũng là khí ngỡ răng, phẫn nộ nói, đám kia hôn đảng, đều là cố ý, bọn họ không cho chúng ta đưa ổ xỉn bọn họ đi cứu rút. Bọn họ muốn làm chúng ta nhìn ổ xinn cùng cao nham chết ở chúng ta trước mặt Tường Vương một lệ bọn họ chạy ra tới lúc sau trước hết muốn chính là đưa quả mận tin cùng cao nham đi bệnh viện nhưng trên đường còn có mai phục có thể hồi biệt thự tới đều là bọn họ liều mạng mới ngạnh sinh sinh xông ra tới lộ đến nỗi đi thông bệnh viện con đường đều có rất nhiều sát thủ bọn họ tình huống hiện tại căn bản đánh không lại quả mận tin thương thế không nhẹ bất quá còn hảo không có thương tổn cập nội tạng Thiên lạc cung cấp quả mận tin phục dùng rất là sang quý chữa thương dược tề, hơn nữa lấy ra bọn họ dòng binh đoàn dùng để bảo mệnh nhất quan trọng hồng thuốc. con hảo ta phía trước liền có chuẩn bị, này đó dược tề, toàn bộ đều là chân quý nhất tốt nhất, mỗi bình dược tề thượng đều có sử dụng thuyết minh, các ngươi nhìn sử dụng, cũng đủ giữ được bọn họ mệnh. Thiên lạc đen nhánh đáy mắt, xét qua thâm trầm quang, bọn họ sẽ không có việc gì, các ngươi cũng sẽ không có sự, hiện tại, toàn bộ bình tĩnh lại. Thiên lạc thanh âm không lớn, lại có kiên định nhân tâm lực lượng. Vốn là khẩn trương thấp phẩm tâm, định rồi xuống dưới. Rốt cuộc là ai làm? Cùng thiên lạc kêu bình tĩnh thanh âm bất đồng, giờ phút này thiên lạc đáy mắt, sóng ngầm mánh liệt, lửa giận thiêu đốt, cả người đều là xuất phát từ bạo tẩu bên cạnh. Mặc kệ là ai, dám đối nàng người động thủ, nàng nhất định phải làm những người đó chết. Là hác ma dòng binh đoàn. Thầm liên y xoa xoa nước mắt, tiếp tục nói. Ta thấy được cái kia dẫn đầu nữ nhân, nữ nhân kia là Hắc Ma Dòng Binh đoàn đoàn trưởng nữ nhi, têu ô là lước. Hắc Ma Dòng Binh đoàn, thực hảo. Thiên lạc giận cực phản cười, kia tươi cười lộ ra vô tận sắc khí, bọn họ là ở nơi nào mai phục của các ngươi. Bác ngoại ô thành phố ngoại lĩnh sơn quốc lộ đèo thượng vương một lệ bị thiên lạc quanh thân kia đáng sợ vì hiếp lực doa sợ, theo bản năng trả lời. Sau đó đột nhiên phản ứng lại đây, đoàn trưởng, ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta thú nha dòng binh đoàn người cũng không phải là dễ khi dễ, bọn họ dám đụng đến ta thủ hạ người, ta liền phải làm các nàng đến mạng. Sắc bén quang mang ở đấy mắt không ngừng ngảy lên, thiên lạc đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, các ngươi ở chỗ này chiếu cô thạch đầu cùng ổ xỉn, ta thực mau trở lại. Đoàn trưởng vương một lệ nóng nảy, ô là lướt bọn họ chính là mang theo không ít người, thiên lạc liền một người qua đi. Uy các ngươi hai cái cũng không tính toán đi hỗ trợ. Vương một lệ nhìn lên Lê An cùng thẩm liên Ý dì hỏi. Không cần lo lắng, lão đại thực lực so ngươi tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, chúng ta đi, chỉ biết gây trở ngại đến lão đại. Thẩm liên Ý dì rất có tin tưởng nói. Không có người so với bọn hắn còn muốn càng hiểu biết thiên lạc thực lực, bọn họ cái gì đều không cần lo lắng, chỉ cần ở chỗ này chờ bọn họ trở về. Lại đây hô trợ đi, thạch đầu trong thân thể có không ít bom mảnh nhỏ, chúng ta đến đem mảnh nhỏ lấy ra. Lê Lê An cấp quả mận tin uy dược, đối với vương một lệ nói. Nhìn hoàng phủ tú tuyết cũng đổi vàng hỗ trợ, vương một lệ nhữ nhữ mi, sau đó cũng lại đây, tiếp tục đi theo bận rộn Linh Sơn giữa sườn núi quốc lộ thượng, mấy chiếc xe Việt giã hạng nặng võ trang, từ tại chỗ chạy như bay mà ra, nhanh chóng chạy mà qua. Sự tình làm được như thế nào? Không có cho bọn hắn đi bệnh viện cơ hội đi. Ô tô trên ghế sau, một cái tóc ngắn nữ sinh. Nhìn qua bất quá 20 xuất đầu tuổi tác chương 786 ai cũng không thể đụng đến ta người năm Tướng mạo Phi thường tính xảo Trước mắt nữ sinh hỏa yên hơn trang Trang điểm cũng là tương đương thành thục Mặt mày chung mang theo vài phần trời sinh âm kiệt Nhìn qua trong lúc nguy hiểm lộ ra mỹ lệ Trước mắt cái này nữ sinh Chính là vừa rồi tập kích cao nham bọn họ ô là lước Đúng vậy tiểu thư Chúng ta ngăn chặn lộ Bọn họ không có biện pháp đi bệnh viện hiện tại đã trốn hồi bọn họ cứ điểm kia căn biệt thự Điện thoại kia đầu, chuyên đến Hắc Ma Dòng Binh đoàn lính đánh thuê thanh âm. Thức hảo! Ô là lướt vừa lòng cười, mặt mày chung đều là đi theo lộ ra tàn nhẫn, ta cũng thật tò mò cái kia thiên lạc hiện tại là cái gì biểu tình. Ha ha, nhất định sẽ rất thú vị. Hảo, các ngươi trở về đi. Nói, ô là lướt cắt đứt điện thoại, thiên lạc, cùng chúng ta Hắc Ma Dòng Binh đoàn đối nghịch. Cũng đừng trách chúng ta thủ hạ không lưu tình. Các ngươi cùng chúng ta thú nhà dòng binh đoàn gọi nhịm, liền chớ trách chúng ta đem các ngươi một lưới bắt hết. Nhưng mà, ô lả lướt những lời này mới nói xong, điều khiển mê mội người phi hành khí thiên lạc đó là tới gần đến ô lả lướt bên người. Trong tay súng lục họng súng xuyên qua cửa sổ xe, nhắm ngay ô lả lướt đầu. Đông nhiên xuất hiện, thiên lạc tầm mắt thực lãnh, trực tiếp đối với ô lả lướt, tối ôm họng súng xem nhân tâm thần run dậy. Ô lả lướt trong lòng căng thẳng, vội vàng xây dựng cái chắn Sợ tới mức nhắm mắt, ô lả là lướt làm tốt ngạnh khiêng hạ thiên lạc một thương chuẩn bị. Thiên lạc cười lạnh, nhắm ngay tài xế đầu, thả ra một thương. A tài xế huyết bắn đương trường, tay lái cũng là điên cùng xoay tròn, trực tiếp đem ô lả lướt sở ngồi này chiếc xe hơi từ quốc lộ thượng quăng đi ra ngoài, hướng tới dưới chân núi rơi xuống. Phanh mà một tiếng, một tiếng vang lớn chuyển đến. Mặt khác xe Việt dã cũng là dừng lại. Tiểu thư, đều là vẻ mặt hoảng sợ, xe Việt dã thượng hắc ma dòng binh đoàn người cũng là sợ ngây người, luôn cúng tay chân liền phải đi giúp ô là lướt. Chẳng qua, những người này không có cơ hội này. Thu hồi mini phi hành khí, thiên lạc lạnh lùng đứng ở những người này trước mặt. Một thân hắc y thiên lạc hai tay, phân biệt cầm một khẩu súng lục quanh thân hơi thở lạnh khốc, cơ hội có thể đem người đông lại. Là thiên lạc mau giết nàng! Vừa rồi thiên lạc thủ đoạn, mọi người đều kiến thức tới rồi, lập tức như lâm đại địch, móc ra súng máy, đối với bên này thiên lạc chính là một trận bắn phá. khinh thường nhìn, thiên lạc một cái phất tay, hồn lực hôn loạn hát cám lực lượng cấu thành cái chán, đem thiên lạc gắt gao bảo vệ lại tới, hung hãn viên đạn không ngừng bắn phá mà đến, lại là không thể xúc phạm tới thiên lạc mảy may. Từng bước một, thiên lạc hướng tới hoảng sợ mọi người đi tới. Cái này chết nữ nhân, chẳng lẽ là quái vật sao? Nhìn thiên lạc hoàn toàn không thể bị bọn họ xúc phạm tới, trong đó một cái lính đánh thuê hoảng sợ hâu như thế một câu, còn không có tới kịp phản ứng, đã bị bên này thiên lạc khấu hạ co súng, bắn thùng đầu. Phanh mà một tiếng, kia lính đánh thuê đầu bị sỏ xuyên qua, trận trắng mắt, ngã xuống trên mặt đất. Căn bản không phải thiên lạc đối thủ, những người này hoảng sợ bắn phá thiên lạc, lại là thương tổn không được thiên lạc. Ngược lại là bị thiên lạc trong tay viên đạn trực tiếp giải quyết. Giống như tử thần, thiên lạc mỗi một viên đạn bay ra, đều có thể đục lỗ một người đầu. Thức mò, hỏa dược cùng mùi máu tươi cùng nhau tràn ngập mà ra, hắc ma dòng binh đoàn cuối cùng một người, cũng ở một tiếng súng vang sau, ngã xuống đất không dậy nổi, đã không có hô hấp. Liên này còn không hài lòng, thiên lạc từ xe Việt giã thượng gỡ xuống ống phóng hỏa tiễn, ấm ấm ấm, đem kia mấy chiếc xe Việt giã đồng dạng nổ nát. Và anh, thật lớn tiếng nổ mạnh cùng với mây nấm cùng nhau thổi quét mà ra, lệnh nhân tâm kinh. chương 787 ai cũng không thể đụng đến ta người sáu. Khu khu, khu khu khu. Ô là lướt một thân chật vật, cánh tay cùng chân đều quăng ngã chặt đứt, miễn cương từ thiêu đốt xe hơi bỏ ra tới, hoảng sợ quay đầu lại, liền thấy được giữa sơn núi, tiêu đang ở hừng hực thiêu đốt xe việt dã. Ánh lửa tràn ngập, thiên lạc đen nhánh thân ảnh tựa hồ liền đứng ở một bên. Ô là lướt đáy mắt nổi lên xưa nay chưa từng có hoảng sợ. Thiên lạc, thiên lạc, nữ nhân này như thế nào có thể như thế đáng sợ. Ô là lướt hoàn toàn đã không có vừa rồi đắc ý, lòng tràn đầy sợ hãi, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này. Như thế nào sẽ làm ô là lướt chạy, thiên lạc thả người nhảy, mượn dùng hồn lực, vững vàng dừng ở bên này ô là lướt trước mặt. Đánh lén ta người, đúng không? Nâng lên một chân. Thiên Lạc hung hăng đó là đạp vỡ Ô Lạp lướt tay phải xương cốt. A! Đau nhức chuyển đến, Ô Lạp lướt hét thảm một tiếng, "Không phải, không phải, không phải ngươi tưởng như vậy." Lạnh lùng nheo lại mỹ lệ mắt, Thiên Lạc ngay sau đó bay lên một trần, đem Ô Lạp lướt đá bay đi ra ngoài. Phanh mà một tiếng, Ô Lạp lướt phía sau lưng nện ở một bên cây cối thượng, thân thể dừng lại, lại là đau muốn mệt. Tiêu đều tiêu không được, Ô Lạp lướt nhìn ánh lửa tràn ngập chi gian, Thiên lạc hướng tới nàng đi tới, tóc đen nên không bay múa, thiên lạc tuyệt mị trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, kia lạnh không hơi thở, giống như ngàn năm hàn băng giống nhau dết lạnh, chính là kia đáy mắt, rồi lại tràn ngập tựa như thực chất lửa giận. Nguy hiểm đến lệnh người hít thở không thông mỹ lệ, lệnh người kinh diễm, càng lệnh người sợ hãi. Ô là lướt cả người run rẩy, là thật sự sợ. Ta mặc kệ có phải hay không hiểu lầm, cũng mặc kệ vì cái gì. Các ngươi hác ma dòng binh đoàn trước khơi mảo chuyện này, như vậy, ta liền cùng các ngươi chơi rốt cuộc. Thiên lạc gáy mắt, càng thêm lạnh. Rồi tay nắm lên ô lả lướt đầu tóc, bức bách nàng ngẩn đầu lên, thiên lạc rút ra bên hông sắc bén truy thủ, cắt ra ô lả lướt mặt. Á á á, ô lả lướt đau kêu thảm thiết, nhịn không được xin tha, thực xin lỗi thực xin lỗi, ta sai rồi, cầu xin ngươi tha thứ ta đi. Yên tâm hảo, ta không giết ngươi. Thiên lạc lại là một đau tử, ở ô là lướt xinh đẹp trên mặt, cắt ra một cái ít gần ký. Các người nếu là trực tiếp hướng ta tới, ta còn sẽ không như thế sinh khí, nhưng các ngươi cố tình tìm chết, cư nhiên đối ta thủ hạ người đọc thủ. Thiên lạc một đau một đau, đem ô là lướt mặt cắt hoàn toàn thay đổi, nhớ kỹ, ta người, ai cũng không thể động, dám động, chính là tử lộ một cái. Nàng không giết ô là lướt, nàng muốn lưu nàng một cái mệnh, nói cho hát ma người, chọc nàng Không chỉ là chết, càng là sống không bằng chết. Nói xong như thế một câu, thiên lạc tùy tay ném xuống bị hủy dung ố lả lước, xoay người rời đi. ố lả lước nhìn thiên lạc rời đi bóng dáng, bởi vì quá mức sợ hãi, thần xác ngơ ngẩn, đã lâu đều không thể hoàn hồn. Một lát sau, có chiếc xe chạy tới bên này. Đúng là tới cứu viện ố lả lước hắc ma dòng binh đoàn người. ố đào từ xe Việt giã thượng nhảy xuống. Kia chương cùng ô lả lướt có vài phần tương tự trên mặt tràn đầy nôn nóng thần sắc, vài bước chạy đến ô lả lướt trước mặt, hắn nhìn nàng kia chương máu tươi đầm địa mặt, khiếp sợ. Lả lướt! Người xảy ra chuyện gì? Ô lả lướt thần sắc ngơ ngẩn nhìn về phía ô đảo. Ba ba! Trực tiếp là lớn tiếng khóc lên, ô lả lướt vọt tới ô đảo trong lòng ngực, bởi vì sợ hãi vẫn như cũng là cả người run dậy, thật là đáng sợ, nữ nhân kia thật sự là thật là đáng sợ. Ta thiếu chút nữa liền không thấy được ngươi. chương 788 ai cũng không thể đụng đến ta người bảy. Chớ sợ chớ sợ, là lướt, ba ba tới. Ô đào đau lòng đến không được, nhẹ nhàng vô ô lả lướt phía sau lưng, chúng ta đi trước bệnh viện đi, ngươi mặt. Ô lả lướt biết chính mình mặt bị thương, nhưng là nàng không biết nàng mặt rốt cuộc là cái cái gì tình huống. Nghe ô đào như thế nói, nàng vội vàng là chạy tới xe đảo sau kính vị trí, đối với gương vừa thấy. A nhìn đến chính mình kia trương máu tươi đầm địa hủy dung mặt, ô là lướt quả thực là vô pháp tiếp thu cái này thật lớn kích thích, hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Ngày hôm sau, biệt thử căn cứ. An liệt giặc sáng sớm liền tới rồi biệt thự vì cao nham bọn họ mấy cái khám và chữa bệnh thương thế. Mấy người bất đồng trình độ bị thương, nhưng là trừ bỏ cao nham cùng quả mận tin ở ngoài, những người khác nghỉ ngơi một đêm, đã không có cái gì đáng ngại. Nhưng thật ra cao nhằm cùng quả mận tin, hai người vẫn là không xuống giường được. An liệt giặc lại vì hai người kiểm tra rồi một chút thân thể, giúp bọn hắn một lần nữa xử lý hạ thương thế, lại cho bọn hắn ăn vào hắn độc môn bí chế chữa thương dược. Không ra ba ngày, bọn họ liền sẽ khỏi hẳn. Từ trong phòng đi ra, An liệt giặc hướng đứng ở hành lang lan can bên cạnh thiên lạc nói. Thiên lạc lúc này mới yên lòng, thân sắc nhàn nhạt gật gật đầu, chỉ cần không có việc gì thì tốt rồi. Lần này đối chúng ta thú nhà dòng binh đoàn ra tay người thực càn dỡ ta vừa rồi nghe cao nhằm nói, là một cái kêu hắc ma dòng binh đoàn. An liệt giặc thần sắc lệnh lùng hỏi, hắn cũng coi như là thú nhà dòng binh đoàn một phân tử, cho nên quan tâm vấn đề này cũng là tương đương bình thường. Đúng vậy, tối hôm qua ta đã cho bọn họ một cái giao hấn, diệt bọn hắn một cái phân đội nhỏ, nhưng là này xa xa không đủ. Thiên lạc kêu bình đạm thanh âm tràn ngập lệnh băng sát phạt. Dám động nàng người, kia hắc ma dòng binh đoàn cần thiết muốn biến mất trên thế giới này. Chính ngươi đi. An liệt giặc hỏi. Ơn, có cái gì vấn đề sao? Thiên lạc nhàn nhạt nhìn an liệt giặc hỏi ngược lại. An liệt giặc không khỏi ở trong lòng nói thầm một tiếng quái vật. Một người diệt nhân ra một cái phân đội nhỏ, này đến nhiều hung tàn A Vậy ngươi hiện tại có kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch sao? Ta nghe nói cái này hắc ma dòng binh đoàn đoàn trưởng là cái cực kỳ lòng dạ hẹp hỏi người, người diệt nhân ra một cái phân đội, bọn họ khẳng định sẽ nghi cách trả thù. An liệt giác hỏi, không sợ bọn họ trả thù, liền sợ bọn họ làm rùa đen rút đầu. Thiên lạc cười lạnh một tiếng nói, đến nỗi cụ thể kế hoạch, tạm thời không có xác định, tùy cơ ứng biến đi. Có đôi khi kế hoạch lại hảo, cũng là không đuổi kịp biến hóa. Cái này hắc ma dòng binh đoàn bỗng nhiên toát ra tới tìm bọn họ phiền thoái, chính là một kiện thực khả nghi sự tình. Nàng tưởng trước điều tra rõ ràng trong đó nguyên do, lại chế định kế hoạch cũng là không mượn. An liệt giặc nhìn thiên lạc bên môi cười lạnh, cũng là đi theo nở nụ cười. Này hác ma dòng binh đoàn nhật tử, chỉ sợ là không dài. Hắn nói một chút không sai, ô đào sắc thật là một cái tâm nhãn cực tiểu, tì vết tất báo người. Lúc này đây, Thiên lạc bị thương nữ nhi bảo bối của hắn, liền cùng cầm cái sẻn bảo nhà hắn phần mộ tổ tiên không sai biệt lắm, làm hắn cảm thấy xưa nay chưa từng có phẫn nộ. Ô là lướt mặt đã không cứu, về sau khẳng định là sẽ rơi xuống xẹo. Không chỉ là mặt, trên người nàng nhiều chỗ gây xương, cho dù hiện tại có thể chưa khỏi, cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một ít di chứng. Nhìn trên giường bệnh bị băng vải bao như là xác gớp giống nhau ô là lướt, ô đào mặt tâm trầm. Trong mắt chốc động giống như thực chất lửa giận. chương 789 ai cũng không thể đụng đến ta người tám. Hắn liền như thế một cái bảo bối khuê nữ. Từ nhỏ chính là phủng trong lòng bàn tay, trở thành trong mắt dường như đau. Nơi nào sẽ bỏ được nàng chịu như vậy bỉ khuất? Là lưu ta, nếu ngươi nơi nào đau liền nói cho ba ba, ba ba đi cho ngươi kêu bác sĩ A Ô đào thấy ô là lưu mở bừng mắt chử, vội vàng thật cẩn thận hướng nàng nói. Ba. Ta mặt có phải hay không thật sự không cứu, ta về sau liền phải làm xỉu bắt quái. Ô là lướt vẫn là không tiếp thu được nàng bị hủy dung hiện thực. Ô đào không nói gì, hắn không biết muốn như thế nào trả lời ô là lướt. xác thật, nàng mặt bị hủy quá hoàn toàn, về sau rất khó phục hồi như cũ. Ô là lướt thấy ô đào trầm mặt xuống dưới, nước mắt xoát một chút liền chảy ra, kia trong mắt lại là chấp động ngập trời hận ý. Như thế nào có thể như thế đối nàng? Ông trời như thế nào có thể như vậy đối đai nàng? Bằng cái gì nữ nhân kia lớn lên như vậy mỹ lệ, thực lực lại như vậy cứng hãn, ông trời như thế nào có thể như thế bất công? Đừng khóc ca, là lướt, ngươi hiện tại thân thể không thích hợp khóc. Ô đào thấy ố là lướt khóc, lập tức nóng nảy mắt. Ba ba, ngươi phải vì ta báo thủ. Ngươi nhất định phải vì ta báo thủ. Giết cái kêu kêu thiên lạc nữ nhân. ố là lướt khóc lóc nói, thanh âm dị thường bé nhọn. Ô đào trầm mặc gật gật đầu, vừa định mở miệng nói cái gì, này phong bệnh muôn đã bị mở ra, một người ăn mặc màu đen váy liền áo nữ nhân chầm rãi đi đến. Đúng là tô phượng tuệ. Nhìn đến tô phượng tuệ, ô đào thần sắc căng thẳng, vội vàng là cho ô lả lướt xử cái ánh mắt, nói, lả lướt, ngươi trước nghỉ ngơi, ta và ngươi tô A-Z đi ra ngoài nói điểm sự tình. Nói xong, ô đào liền nhìn về phía tô phượng tuệ, dùng ánh mắt ý bảo nàng đi ra ngoài nói. Tô Phượng Tuệ liền lệnh một khuôn mặt, lại đi ra phòng bệnh. Ô Đảo cũng đi theo đi ra ngoài, cửa phòng bệnh trên hành lang có nghỉ ngơi trường ghế, Tô Phượng Tuệ liền ngồi ở trường ghế thượng. Nghe nói tối hôm qua thiên lạc đối với các ngươi hắc ma rong bình đoàn ra tay. Không đơn giản là diệt các ngươi một cái phân đội nhỏ, còn làm hại là lướt thâm bị thương nặng, còn hủy dung. Tô Phượng Tuệ nhìn Ô Đảo ánh mắt có chút ghét bỏ. Nàng cảm thấy thiên lạc nếu có thể một người tiêu diệt hắc ma dòng binh đoàn một cái phân đội nhỏ, là hắc ma dòng binh đoàn người quá xuẩn. Ô đào đối tô phượng tuệ rõ ràng là thực kiêng kỵ, có chút ngượng ngùng cười cười, nói, đúng vậy, bất quá cũng là vì chúng ta đại ý khinh địch mới tạo thành như vậy nghiêm trọng hậu quả, về sau tiểu tâm hành sự hẳn là liền không có vấn đề. Hắn không dám đắc tội tô phượng tuệ, người này chính là bọn họ hắc ma dòng binh đoàn đại kim chủ A. Bọn họ dòng binh đoàn vận tác tài chính chính là toàn bộ xuất tử với Tô Phượng Tuệ tối tiền. Ăn như thế lại mệt ngươi tính toán như thế nào còn trở về? Tô Phượng Tuệ nhìn ô đào hỏi, đây mới là nàng hôm nay tới mục đích. Theo ta thấy tới, nơi nào có như vậy phiền toái sự tình, trực tiếp nghĩ cách đem cái kêu kêu thiên lạc làm rất không phải được rồi. Ô đào hiện tại thật là gấp không chờ nổi muốn lập tức giết thiên lạc. Ừ, nếu có như vậy đơn giản thì tốt rồi. Tô Phượng Tuệ cười lạnh một tiếng nói, ngươi cũng biết cái kia thiên lạc thực lực có bao nhiêu cường đi. Trừ phi ngươi có 10 phần 5 chắc có thể đối nàng một kích phải giết, nếu không nói ta khuyên ngươi tốt nhất không cần như vậy tùy hướng đậu thủ. Nếu không nói thú nha dòng binh đoàn sẽ không bỏ qua ngươi, ngay cả thiên lạc phía sau vị kia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vị kia? Là ai? Ô đã hỏi. Ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết, thiên lạc vị hôn phu chính là quân khu thiếu tướng cố kinh thế. Tô Phượng Tuệ từng câu từng chữ nói. chương 790 ai cũng không thể đụng đến ta người chín. Cũng đúng là kiêng kỵ điểm này, nàng mới như thế cẩn thận. Bởi vì cổ trần dễ đã rõ ràng nói, không được tìm thiên lạc trả thù. Chính là nàng bảo bối nhi tử hiện tại thành người thực vật ở phòng bệnh nằm. Không biết có thể hay không phát sinh kỳ tích một lần nữa tỉnh lại. Nàng nhìn nàng bảo bối nhi tử ở chịu khổ. Nàng trong lòng liền một ngày so với một ngày hận thiên lạc. Khẩu khí này vô luận như thế nào cũng nuốt không đi xuống, nàng vô luận như thế nào đều đến diệt thiên lạc mới được. Ô đào trên mặt lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình tới. Hàn phía trước cũng là điều tra quá thiên lạc, nơi nào sẽ không biết thiên lạc vị hôn phu là cố kinh thế. Chỉ là bởi vì ô là lướt bị thương quan hệ, hàn cấp hỏa thượng não, cho nên liền quên mất như thế chuyện quan trọng. Trải qua tô phượng tuệ như thế vừa nhắc nhở, ô đào thực mô liền bình tĩnh xuống dưới. Đúng vậy Nếu hắn lô mạng hấp tấp đi giết thì lạ, thế tất sẽ hoàn toàn đắc tội cố kinh thế cùng thú nha dòng binh đoàn. Kia trực tiếp giết không được, chúng ta muốn như thế nào đối phó nàng? Tô Đào hỏi. Vẫn là muốn trước tan rã nàng thế lực. Tô Phượng Tuệ nói, đến nỗi muốn như thế nào tan rã liền xem lợi, ta nếu ra tiền giúp đỡ ngươi dòng binh đoàn, như vậy tự nhiên là tưởng tỉnh đi một ít phiền thoái, ngươi tổng sẽ không còn muốn ta giúp ngươi nghĩ cách đi. Nghe Tô Phượng Tuệ như thế nói, Ô đào vội vàng nói, này đương nhiên là sẽ không, ta sẽ lập tức nghĩ cách. Ấn, ngươi có thể cứ việc đi đoạt lấy thú nhà dòng binh đoàn nhiệm vụ, không cần cố kỵ. Tô Phượng Tuệ còn nói thêm, chính là đoạt nhiều, bị hiệp hội lính đánh thuê phát hiện, lại hoặc là thiên lạc đi hiệp hội lính đánh thuê tố giác chúng ta, chúng ta là phải bị hiệp hội lính đánh thuê trừng phạt. Ô đào cao mày nói, chính cái gọi là, không có quy củ sao thành được phép tắc, cũng không phải không có đạo lý. Nhiệm vụ này, đoạt cái một lần hai lần có thể. Nhưng là đoạt nhiều, nếu bị Hiệp hội lính đánh thuê phát hiện, như vậy vì công bằng khởi kiến, Hiệp hội lính đánh thuê liền sẽ đối Hắc ma dòng binh đoàn làm ra chế tải. Nhẹ điểm là ở nhất định thời gian nội cấm bọn họ tiếp nhiệm vụ, hơi chút trọng điểm là giáng cấp, nghiêm trọng nhất chính là trực tiếp từ Hiệp hội lính đánh thuê xóa tên. Cái này ngươi không cần sợ, ta đã vì Hắc ma dòng binh đoàn chuẩn bị hảo hết thảy. Đến lúc đó ngươi cứ việc ra tay là được. Tô Phượng Tuệ nhàn nhạt nói. Nếu là như thế này, ổ đảo cũng không có cái gì hảo bán khoăn Khoe môi nổi lên một cái âm chầm ý cười, ổ đảo nói, vậy ngươi cứ việc yên tâm đi, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không làm thiên lạc dòng binh đoàn lại tiếp một cái nhiệm vụ. Như vậy tốt nhất, có cái gì đột phát tình huống ngươi cái thứ nhất liên hệ ta, ta đi trước. Tô Phượng Tuệ nói xong liền đứng lên rời đi. Còn hảo nàng bảo bối nhi tử hiện tại cũng ở cái này bệnh việt trụ, cho nên cùng ô đào liên hệ nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Trải qua an liệt giặc hỗ trợ, Cao Nham cùng quả mận tin quả nhiên là không ra 2 ngày liền hoàn toàn bình phục Ở biệt thử trong căn cư ở 2 ngày, Cao Nham thương không hảo không dám về nhà, sợ cha mẹ lo lắng. Nhưng là hắn không trở về nhà, cha mẹ vẫn như cũng là thực nhớ mong, thay phiên gọi điện thoại làm hắn chạy nhanh về nhà. vì thế, Thương hảo lúc sau, Cao Nham liền lập tức về nhà đi. Cao Nham ra ở tại thực bình thường trong tiểu khu, nơi này trụ đại bộ phận đều là một ít đi làm tộc hoặc là làm tiểu sinh ý, không có cái gì đại phú đại quý nhân gia. Nhưng là tiểu khu hoàn cảnh vẫn là khá tốt, ưu tĩnh bình yên. Cao Nham ra ở C tòa 11 lâu, đương hắn vừa mới ngồi trên thang máy đến chính mình cửa nhà khi, lại phát hiện cửa nhà sớm đã có người ở chỗ này chờ hắn. Trước 791 ai cũng không thể đụng đến ta người 10 Người chính là Cao Nham sao? Chỉ thấy đây là một người hoàn toàn xa lạ trung niên nam nhân. Cao Nham chỉ cảm thấy trước mắt nam tử thoạt nhìn phi thường xa lạ. Hắn có thể khẳng định chính là chính mình chưa từng có gặp qua hắn. Nhìn kia nam nhân ánh mắt cũng trở nên cảnh rắc lên, Cao Nham từng câu từng chữ hỏi, Người là ai? Cao Nham, ta hôm nay là tới cùng người nói giao dịch. Nam nhân cười tủm tỉm nhìn Cao Nham nói. Giao dịch. Cao Nham nào nào, hắn chỉ là cái học sinh mà thôi, có thể cùng người nói cái gì giao dịch. Hơn nữa, người nam nhân này thoạt nhìn liền không giống như là cái gì người tốt. Như thế nghĩ, Cao Nham nhìn này nam nhân ánh mắt cũng đi theo trở nên cảnh giác lên. Nguyên bản hắn cá tính cũng thuộc về đại khái cái loại này, nhưng là cùng thiên lạc ở bên nhau đãi thời gian lâu rồi, hắn cũng nhiều ít sửa đi một ít nôn nóng cùng không cẩn thận. Dần dần trở nên xử sự, sự cẩn thận lên. Chặt chẽ nhớ kỹ thiên lạc theo như lời, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Đúng vậy, giao dịch, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đổi cái an tính địa phương tới nói, địa điểm từ ngươi tới chọn lựa. Trung niên nam nhân tiếp tục cười nói, hắn cũng không để ý cao nham lựa chọn nói chuyện địa điểm, chính là vì sự cao nham có thể buông đối hắn biểu hiện ra ngoài đề phòng. Cao Nham nhưng thật ra muốn nhìn một chút người nam nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại đánh chính là cái gì mưu ma trước quỷ, trong mắt vừa chuyển, nói, này tiểu khu bên ngoài có cái quán trà, chúng ta liền đi nơi đó nói đi. Một lòng quán trà, hoàn cảnh rất là ưu nhã. Cao Nam ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, đối diện ngồi chính là kia trung niên nam nhân. Tiểu huynh đệ, ngày thường việc học thực vất vả đi. Trung niên nam nhân cười tủng tìm không lời nói tìm nói. Hắn tuy rằng là cười vẻ mặt ôn hòa sáng lạ, nhưng là Cao Nham vẫn là cảm thấy hắn thoạt nhìn lấm la lấm lét, không giống như là người tốt. Đối hắn cũng là sinh không ra cái gì hảo cảm tới, Cao Nham lạnh giọng nói, ngươi hiện tại có thể nói ngươi là ai đi. Đây là ta danh tiếp. Trung niên nam nhân cũng không ngượng ngùng, hướng Cao Nham đệ lên rồi hắn danh tiếp. Cao Nham tiếp nhận vừa thấy, nguyên bản liền rất lanh thần sắc càng thêm lạnh băng xuống dưới, quanh thân đều như là lung thượng một tầng không hòa tan được băng xương. Chỉ thấy kia màu trắng danh thiếp thượng, có một hàng màu đen chữ to, đặc biệt thấy được. hắc ma dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, Mao vạn. Ngươi là hắc ma dòng binh đoàn. Tức khác liền trở nên càng thêm cảnh giác, cao nham lạnh lùng nhìn Mao vạn nói, tay cũng ấn ở bên hông cất giấu trùy thủ trong lên. Tiểu hình đệ à, ngươi đừng vội, ta lần này tới cũng không phải là tới tìm ngươi đánh nhau, ta một chút ác ý cũng không có a Mao vạn vội vàng nói. Ừ. Cao Nham hừ lạnh một tiếng, này hác ma dòng binh đoàn chính là không có một cái thứ tốt. Ngươi tới tìm ta làm cái gì? Tổng không phải là thật sự cùng ta uống trà nói chuyện phim đi. tiểu huynh đệ, ta phía trước không phải nói sao. Ta tưởng cùng ngươi nói chẳng giao dịch ha. Mau và nói, liền từ túi gáo trốn ra một trương kim sắc thẻ ngân hàng, đặt ở Cao Nham trước mặt trên bàn. Cái này trong thẻ có 50 vạn. Cao Nham nhìn kia trương thẻ ngân hàng. Trong ánh mắt hiện lên một kia đông lạnh. Tới cấp hắn đưa tiền. Này hác ma dòng binh đoàn người có phải hay không điên rồi? Hơn nữa, này hác ma dòng binh đoàn đầu tiên là đoạt bọn họ thú nhà dòng binh đoàn nhiệm vụ, lại đem hắn đánh thành trọng thương, hiện tại còn cầm tiền tới cùng hắn nói cái gì giao dịch. Bọn họ mặt như thế nào như vậy lại Bao vạn nhất thẳng ở quan sát đến Cao Nham phản ứng, thấy hắn túi đầu nhìn kia trương thẻ ngân hàng, cho rằng hắn động tâm. Liền thanh thanh giọng nói mở miệng nói. Cao nham tiểu huynh đệ thoạt nhìn cũng như là cái minh bạch người. Ta hôm nay liền đem lời nói nói thẳng đi. chương 792 hố chết bọn họ một. Cao nham ngước mắt nhìn mau vạn, chờ hắn tiếp theo nói tiếp. Thiên lạc thú nhà dòng binh đoàn, mấy cái trung tâm nhân vật trong nhà đều thuộc về tương đối có tiền. Đại khái cũng liền số cao nham tiểu huynh đệ trong nhà tình huống nhược thế một ít. Ta cùng ngươi nói à, cao nham tiểu huynh đệ, ngươi hiện tại tuổi con nhỏ. Đại khái không biết này làm lính đánh thuê muốn trả giá đại giới. Làm lính đánh thuê, kia quá chính là mùi đao thượng liếm huyết nhật tử, hơn nữa ăn vẫn là thành xuân cơm. Già rồi về sau hoặc nhiều hoặc ít đều phải lạc cái một thân thương bệnh mau vạn lại nhảy nói lên. Nhưng là cao nham lại không muốn nghe hắn thao thao bất tuyệt rong dài, trực tiếp đánh gây hắn nói, nói trọng điểm. Mau vạn đành phải thu hồi hắn thao thao bất tuyệt, nhìn thẳng cao nham nói, lính đánh thuê này một hàng là rất nguy hiểm. Lộng không hảo liền sẽ người chết, cho nên mỗi cái lính đánh thuê đều tưởng nhiều tránh chút tiền, vì chính là người nhà quá tốt nhất nhật tử, cũng là vì chính mình không làm này hành lúc sau, về sau nhật tử có thể áo cơm mua ưu. Cao nham tiểu huynh đệ, này thú nha dòng binh đoàn có thể cho ngươi bao nhiêu tiền? Dù sao cũng là bọn học sinh thành lập, sao có thể cùng thật sự đại hình dòng binh đoàn so sánh với? Ngươi nhưng thật ra không bằng tới chúng ta hắc ma dòng binh đoàn đi, chúng ta láo đại nói. Chỉ cần ngươi chịu tới, liền cho ngươi cái phân đội nhỏ đội trưởng làm làm, tổng so ngươi ở thú nhà dòng binh đoàn đường ngừa con tưởng Cao Nham cái này xem như nghe minh bạch. Nguyên lai like cái này mau vạn là tới thọc gậy bánh xe. Buông xuống con ngươi hiện lên một đạo dị quang, Cao Nham trong lòng đống nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Vì cái gì muốn tuyển ta? Các ngươi phía trước mới đem ta đánh thành trọng thương, ngươi vì cái gì cho rằng ta sẽ đồng ý? Cao Nham trầm rõng hỏi. Chính cái gọi là không đánh không quen nhau sao. Chúng ta láo đại thưởng thức thực lực của ngươi à, hơn nữa cao huynh đệ nhìn chính là một cái người thành thật, cho nên ta láo đại mới vừa ý ngươi. Này 50 vạn, coi như là chúng ta bồi thường ngươi chữa bệnh phí, ngươi mua chút có dinh dưỡng bổ bổ thân thể. Mau vạn cười tủng tìm nói, trong mắt chớp động gian trá thân sắc. Nguyên lai like là như thế này. Cao nham bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nhìn mau vạn. Trong mắt hiện lên một đạo bất đắc dĩ quả mang, kỳ thật ngươi nói không có sai, ta ở thú nhà dòng binh đoàn không có cái gì đầu sủi cảo, xác thật tránh không đến rất nhiều tiền. Cho nên a tới chúng ta hắc ma dòng binh đoàn đi, chúng ta láo đại sẽ không bạc đáy ngươi. Màu và nói, này cũng coi như là một chuyện lớn, ta yêu cầu suy xét một chút. Cao Nham hoán thanh nói, đây là có thể lý giải, chẳng qua Cao Huynh Đệ, cơ hội chính là không đợi người a Ngươi không cần suy xét lâu lắm, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi ba ngày thời gian. Màu vạn nói, ba ngày liền ba ngày, ba ngày sau ta cho ngươi hồi đáp. Cao Nham nói, thuận thế cầm lấy trên bàn thẻ ngân hàng, đứng dậy. Ta đây liền đi trước, suy xét rõ ràng về sau, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Nói xong, Cao Nham liền đi nhanh hướng cửa đi đến. Màu vạn ngồi ở chỗ cũ không có động, thấy Cao Nham đi ra đại môn. Hắn vội không ngừng cấp ố đào đánh đi điện thoại. Lão đại, người an bài sự tình ta làm không sai biệt lắm, cao nham kia tiểu tử đã nhận lấy chúng ta tiền, hắn nói hắn muốn suy xét một chút, chúng ta kế tiếp chỉ cần lại thực hành một chút phía trước định tốt ly gián kế, làm hắn cùng thiên lạc sinh ra hiểu lầm, liền nhất định có thể thành công đem cao nham đánh đổ chúng ta trận doanh tới. Mau vạn đẻ thấp thanh âm, đối với di động nói. Thực hảo, vậy thực hành bước tiếp theo kế hoạch đi. Điện thoại bên kia chuyển đến ô đảo thanh âm, nghe tới âm chắc chắc. Minh Bạch, chuyện này liền bao ở ta trên người. Bao vạn âm hiểm cười nói. chương 793 hố chết bọn họ hai. Căn cứ biệt thự. Thiên lạc chính thích ý nằm ở cố kinh thế trong lòng ngực. Hai người hoa ở trên sofa, sofa bên cạnh thượng phóng một cái mâm đựng trái cây. Cố kinh thế thường thường sẽ từ mâm đựng trái cây chung lấy một khối trái cây, đưa tới thiên lạc bên miệng. Thiên lạc liền cố kinh thế tay trực tiếp ăn luôn. Trong phòng không khí rất là ngọt ngào. Tiểu lạc, ngươi không phải tính toán chuyển trường. Trường học tìm hảo không có. Cố kinh thế ôn thanh hỏi. Nhắc tới cái này, thiên lạc hơi chút ngồi thẳng hạ thân thể. Nói, bác thị có một nhà tư doanh học viện, cùng công không giống nhau. Ta muốn đi thử xem. Bởi vì huyện vũ học viện vấn đề, cho nên nàng cũng không nghĩ đi những cái đó công học viện. Tư doanh học viện cũng khá tốt. Cái gì tư doanh học viện? Cố kinh thế hỏi. Ta ngấm lại, hình như là kêu phong vân chức nghiệp học viện. Thiên lạc vốt cầm nói, ta tính toán học tập máy tính, hiện tại chính là công nghệ cao thời đại, máy tính linh tinh nhiều hiểu một ít, làm việc cũng phương tiện thực. Cao nham cùng thiên trạch hơn đều là máy tính cao thủ, nhưng là nàng cũng không nghĩ mỗi lần sự tình đều phiền toái bọn họ hai cái. Ta đã biết. Cố kinh thế nói xong, liền ở thiên lạc khỏe môi nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Chờ ta điều tra xong cái này học viện chi tiết, ngươi lại đi báo danh, ân. Tổng không thể cái dạng gì học viện, đều tùy tiện thiên lạc đi. Không điều tra rõ ràng, hắn như thế nào có thể yên tâm, rốt cuộc tư doanh học viện không bằng công tin tức trong suốt. Thiên lạc nghĩ nghĩ, liền ngoan ngoán gật gật đầu, nói, hảo. Nghe ngươi, tiểu lạc, ngươi cái kia cái gì có thể đi. Ôm trong lòng ngực mềm mại thân thể, cố kinh thế có chút động tình hỏi. Nếu không phải thiên lạc mô vị thân thích đang ở đến thăm, hắn đã sớm đem thiên lạc phản công đến dưới thân hảo hảo yêu thương, lại như thế nào sẽ vẫn luôn như vậy chịu được. Thiên lạc đỏ mặt, nói, lúc này mới một ngày mà thôi, đến một vòng đâu? Một vòng. Cố kinh thế nhíu nhíu lông mày, này cũng quá ma người đi. Vậy làm ta trước quá quá miệng nghiện đi. Trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, cố kinh thế nói xong liền dùng môi mỏng phong bế thiên lạc miệng. Nàng đang ở ăn trái cây, trong miệng so với trước còn muốn thơm ngọt. Cố Kinh Thế thực tủy bết vị, thật sâu nhắm nháp nàng môi răng ràn tốt đẹp, Thiên Lạc hô hấp cũng đi theo loạn cả lên, đôi tay vô lực ấn ở Cố Kinh Thế ngực tượng, gương mặt từng hồng. Cố Kinh Thế càng hôn càng sâu, một tay ấn Thiên Lạc cái óp, không cho nàng bất luận cái gì có thể chạy trốn cơ hội. Đang lúc này, một trận dồn dập di động tiếng chuông vang lên. Thiên sờ qua đặt ở sofa cái đệm hạ di động, nhìn thoáng qua Vội vàng là đem cố kinh thế cấp đẩy ra, chuyển được điện thoại. Lão đại, ta hiện tại đi biệt thự tìm ngươi, có việc gấp Cao nham thanh em ép tới thấp thấp. Hảo, ta ở biệt thử chờ ngươi. Cúc điện thoại, thiên lạc nhìn về phía vẻ mặt hữu hoán cố kinh thế. Vừa rồi hắn chính hôn thích ý, lại bị nàng đột nhiên cấp đẩy ra, hảo bị cô ta. Trong chốc lát thạch đầu mua tới, phỏng chừng là có thực quan trọng sự tình. Thiên lạc hoan thanh nói, Này cao nham buổi sáng mới về nhà đi, này không bao lâu lại muốn phản hồi tới, khẳng định là có chuyện đã xảy ra. Cho nên ngươi lại muốn nội. Cố kinh thề ánh mắt vẫn như cũ thực cú hoán, hắn cảm thấy hắn ngày thường sự vụ liền đủ nội, kết quả tiểu lạc so với hắn còn nội. Hắn hiện tại thậm chí là có loại muốn cho thiên lạc hoài thượng hài tử ý tưởng, nàng hoài hai tử, tổng sẽ không còn sẽ như vậy không màng thân thể đi bận rộn đi. Không có chú ý tới cô kinh thế trong mắt nhảy lên tinh quang, Thiên Lạc đứng dậy, hướng phòng giữ quần áo đi đến, "Ta đi trước đổi thân quần áo." Chương 794 Hố chết bọn họ ba. Đại khái qua 15 phút tạ hữu, Cao nham liền tới rồi. Không nghĩ tới Cao Nam tới như thế mau, Thiên Lạc thấy hắn thần sắc vội vàng bộ dáng, liền trước đưa cho hắn một ly nước sôi để nguội. Uống trước nước miếng, lại nói cũng không mượt. Cao Nam tiếp nhận tới, rầm đong uống lên đi xuống. Lão đại, hắc ma dòng binh đoàn người tới tìm ta. Cao Nham thấp giọng nói. Cái gì? Ngươi không có bị thương đi. Thiên lạc lập tức khẩn trương lên. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới hắc ma dòng binh đoàn người còn sẽ đi tìm Cao Nham, sợ là bọn họ đi tìm Cao Nham trả thù. Không có bị thương, tới tìm ta chính là hắc ma dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, kêu gì tới. Cao Nham suy nghĩ một lát, hầm cầu. Nga không, là Mao vạn mau vạn. Không sai, hắn là Hắc Ma Dòng binh đoàn đoàn trưởng, cũng là Hắc Ma Dòng binh đoàn quân sư, Quỷ kế đa đoan. Thiên Lạc trong mắt hiện lên một đạo lẫm quang, nàng hiện tại đối Hắc Ma Dòng binh đoàn cũng là hiểu biết thâm hầu. Hắn tìm ngươi làm cái gì? Lão đại, người nghe ta từ từ cùng ngươi nói." Cao Nham lại uống lên nước miếng, thanh thanh giọng nói, liền đem hôm nay Mao Vạn tìm hắn khi, bọn họ sở nói sự tình một năm một mười nói cho Thiên Lạc." Thiên Lạc nghe xong Cao Nham theo như lời, không khỏi lại là trong cơn giận dữ. Cái này hắc ma dòng binh đoàn còn có thể càng không biết xấu hổ một chút. Đầu tiên là đoạt bọn họ thú nha dòng binh đoàn nhiệm vụ, lại bị thương bọn họ người, hiện tại lại tới thọc gậy bánh xe. Bất quá bình tĩnh lại, thiên lạc ngâm lại, như thế một cái cơ hội. Thếch đầu, ngươi lần này phản ứng thực nhẹ bén, thực không tồi. Thiên lạc cười vỗ vô cao nham bả vai, nếu đối phương lần này đưa lên tới làm cho bọn họ hố, bọn họ cơ sao mà không làm. Nguyên bản, nàng còn đang giàu dĩ như thế nào tiêu diệt hắc ma dòng binh đoàn. Hiện tại này cơ hội tới, nàng có thể trước làm cao nham làm bộ quay giáo, sau đó điều tra một chút hắc ma dòng binh đoàn bên trong tình huống. Nàng tổng cảm thấy, đông nhiên toát ra tới cái này hắc ma dòng binh đoàn cùng nàng đối nghịch, không phải ngẫu nhiên. Này hắc ma dòng binh đoàn sau lưng, nhất định có người khác ở sai xử Nghĩ đến đây, thiên lạc ánh mắt một mảnh băng hàn. Nàng nhất định phải đem người này cấp bắt được tới. Lão đại, ta nguyện ý đi hắc ma dòng binh đoàn làm nằm vùng. Cao Nham thần sắc rất là kiên định nói. Chuyện này rất nguy hiểm. Thiên lạc bình tĩnh nhìn Cao Nham, một không cẩn thận bị đối phương phát hiện nói, khả năng đưa tới họa sát thân. Thạch đầu, người nghỉ kỹ rồi. Nghĩ kỹ rồi, không vào hang cọp làm sao bắt được con con, này không phải lão đại phía trước cùng ta nói rồi sao. Hơn nữa có lão đại ở, ta cũng không sợ. Cao Nham cười ha hả nhìn Thiên Lạc nói. Nhìn Cao Nham kia hàm hậu gương mặt tươi cười, Thiên Lạc vô vô bờ vai của hắn, hoan thanh nói, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, thạch đầu. Cao Nham dùng sức điểm điểm đầu, cười nói, kêu lao đại, ta liền đáp ứng người kia. Ấn. Thiên Lạc nhàn nhạt gật gật đầu, ngươi muốn học sẽ cho bọn họ nói điều kiện, không cần đáp ứng quá đơn giản, nếu không bọn họ sẽ khả nghi. Ta đã biết, lao đại. Cao Nham nói. Lấy ra kia trương tồn 50 vạn thẻ ngân hàng, đưa tới thiên lạc trước mặt, này trương thẻ ngân hàng là bao vạn cho ta, tính lên này tiền cũng nên xem như chúng ta dòng binh đoàn, cho nên, chính ngươi thu. Thiên lạc đem cao nhàm cầm thẻ ngân hàng tay đẩy ra, ngữ khí thực kiên định nói, này đó tiền đều là của ngươi, còn có, hắc ma dòng binh đoàn cho ngươi tiền, vô luận nhiều ít, ngươi đều nhận lấy, không cần bạch không cần, hố chết bọn họ nha. Tây đêm lão bà Lương Phi Nhi khai tân văn, thư danh là đệ nhất sùng hôn, quân thống đại soái xử lý người, hy vọng người đọc thân nhóm nhiều hơn duy trì, tìm tòi Lương Phi Nhi cái này bút danh hoặc là lục soát thư danh đều có thể tra được, hy vọng các người thích. chương 795 hố chết bọn họ 4. Cuối cùng một câu, thiên lạc thanh âm rất thấp, lại lộ ra vô cùng xảo trá. Cao nham đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền nở nụ cười. Ta hiểu được láo đại. Nay tiền chính là hắc ma dòng binh đoàn tự nguyện cấp, không cần bạch không cần. Chính là đạo lý này. Chính ngươi cứ việc thu dùng. Cho ngươi ba mẹ cũng đổi một bộ đại điểm phòng ở thiên lạc cũng là cười nói. Cao nham chậm rãi gật gật đầu, ta đã biết. Bất quá, ta tưởng nếu ngươi đáp ứng hắc ma bên kia ngươi nguyện ý quay giáo, ta phòng trừng bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, hẳn là sẽ nghị cách thử ngươi. Thiên lạc thần sắc bãi chính vài phần, hoan thanh nói. Bao vạn có thể nói là một cái ngày thường xử sự rất cẩn thận cẩn thận, hắn nhất định sẽ không thiếu cảnh giác, tuyệt đối sẽ không nghĩ cách thử Cao Nham. Chúng ta đây nên làm sao bây giờ? Cao Nham có chút mê vong hỏi. Không quan hệ, cái này tính xem này biến là được. Thiên lạc nói. Trước mắt trừ bỏ lấy bất biến ứng và biến, cũng không có càng tốt biện pháp. Kia tốt, lão đại, ta liền không ở nơi này ở lâu, đi chứ Cao Nham nói, liền đứng dậy cáo biệt. Vạn sự cẩn thận, gặp được cái gì đột phát tình huống nhất định phải trước tiên cùng ta liên hệ. Thiên lạc nhiều ít vẫn là có chút không yên tâm Cao Nham, lại là dặn dò nói. Yên tâm đi, lão đại, ta sẽ cẩn thận. Cao Nham cười tủng tìm hướng thiên lạc phất phất tay, liền mau chân rời đi. Hai ngày sau, Cao Nham cũng không có lại đến đi tìm thiên lạc. Hôm nay, bác Cẩm cũng đi tới biệt thự căn cứ, hắn nghe nói dòng binh đoàn phía trước nhiệm vụ bị đoạt, liền tới nói cho thiên lạc có thể mở ra nhiệm vụ bảo hộ hệ thống. Cũng chính là từ dòng binh đoàn nhiệm vụ áp thượng mở ra một cái lựa chọn, cái này lựa chọn là yêu cầu thêm tiền, mỗi cái nhiệm vụ cấp bậc còn không giống nhau, tia sở yêu cầu bảo hộ phí cũng không giống nhau. Thiên lạc cũng không sợ tiêu tiền, liền mở ra cái này công năng, giao nhất định ngạch độ bảo hộ phí. Hảo, bác cẩm, ngươi hiện tại nhìn xem, có hay không cái gì thích hợp nhiệm vụ. Thiên lạc hướng Bắc cẩm nói, Thú nhà dòng binh đoàn gần nhất cũng không có tiếp cái gì có thể cho thiên lạc để mắt nhiệm vụ, nàng cảm thấy cũng là thời điểm tiếp cái cao cấp nhiệm vụ, làm thú nhà dòng binh đoàn nâng cao một bước. Bác Cẩm lập tức liền lấy ra di động, mở ra lính đánh thuê nhiệm vụ áp bắt đầu nghiêm túc xem lên. Nhìn bác Cẩm ngồi ở trên xe lăn, thiên lạc nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi liền thật sự tính toán cả đời ngồi ở trên xe lăn. Trước mắt mới thôi chỉ có thể như vậy, chờ tiểu nhu sinh lúc sau. Ta lại nghĩ cách thẳng thán. Bác Cẩm đương nhiên không thể vẫn luôn ngồi ở trên xe lăn hắn là cái nam nhân, phải bảo vệ chính mình lao bà cùng hài tử, vẫn luôn ngồi ở trên xe lan, hắn liền cái gì cũng làm không được. Lại nói tiếp, lao sư gần nhất thân thể như thế nào? Thiên lạc gần nhất rất bận, cũng không có về cố ra đi xem, cố kinh thế cũng không có cùng nàng nói lên quá cố mạn nhu tình huống, mà nàng từ ly giáo sau liền không có gặp qua cố mạn nhu. Thực hảo, có thể ăn có thể ngủ. Bác cẩm nhắc tới cô Mạng đó là nhịn không được mãn nhãn ôn nhu Ơn, vậy là tốt rồi. Thiên lạc lúc này mới yên lòng, thân xác nhàn nhạt gật gật đầu. Khi nói chuyện, bác cẩm mắt cũng không có rời đi di động, thức mau hắn ánh mắt đã bị một cái nhiệm vụ cấp hấp dẫn. Nhiệm vụ này là 5 phút trước mới vừa tuyên bố, vì A cấp nhiệm vụ, thù lao lại xa xa cao hơn giống nhau A cấp nhiệm vụ. Bác Cẩm đúng là bị kia thù lao hấp dẫn ở. Lao đại, ngươi nhìn xem nhiệm vụ này. Bác Cẩm nói, liền đem điện thoại đưa cho Thiên Lạc. chương 796 hố chết bọn họ năm Thiên Lạc tiếp nhận di động vừa thấy. Cái này A cấp nhiệm vụ là một cái tìm người nhiệm vụ, là một cái đại phú thương gia vị thành niên thiếu gia rời nhà đi ra ngoài, hạn 3 ngày thời gian nội tìm được vị thiếu gia này, tiền thù lao phi thường cao, tiếp được nhiệm vụ về sau. Nhiệm vụ này cố chủ sẽ cung cấp một ít manh mối. Xem xong nhiệm vụ này nội dung, thiên lạc ánh mắt bị tiền thù lao hấp dẫn. 100 vạn. Bình thường A cấp nhiệm vụ tiền thù lao giống nhau đều 50 vạn tả hưu. Cái này cố chủ ra tay nhưng thật ra rất hào phóng. Thiên lạc không chút do dự ấn xuống tiếp thu nhiệm vụ. Tiếp thu nhiệm vụ thành công, cố cô chủ 24 giờ sẽ liên hệ ngài. Cảm ơn sử dụng. Di động lập tức vang lên cơ giới hóa giọng nữ. Bác Cẩm thấy Thiên Lạc như vậy lưu loát tiếp được nhiệm vụ, cười nói, Lão Đại, nhiệm vụ này so với chúng ta phía trước làm nhiệm vụ so sánh với quả thực là quá đơn giản. Chúng ta thú nhà dòng binh đoàn nhất định có thể hoàn thành. Chỉ mong đi. Thiên Lạc nhàn nhạt cười nói. Kế tiếp, hai người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, Bác Cẩm mới cáo biệt rời đi. Mà lúc này, một bên khác, hắc Ma dòng binh đoàn căn cứ. Lão Đại. Thú nha dòng binh đoàn lại tiếp cái nhiệm vụ. Mau vạn hướng ngồi ở bàn làm việc mặt sau ô đào nói. Cái gì nhiệm vụ? Ô đào mặt tâm chấm hỏi. Mau vạn lập tức liền đem điện thoại đưa cho ô đào, làm chính hắn đi xem cái rõ ràng. Ô đào vừa thấy, vui vẻ. Nhiệm vụ này nhưng thật ra thực nhẹ nhàng sao. Hơn nữa thủ lao cũng rất cao. Này thú nha dòng binh đoàn thật tốt vật khí, có thể tìm được như thế tốt nhiệm vụ. Chỉ tức A. Nhiệm vụ này sắp muốn thuộc về bọn họ. A vạn, đem nhiệm vụ này đoạt lấy tới. Ô đào coi trọng nhiệm vụ này, ngữ khí tùy ý hướng mau vạn an bài nói. Lao đại, đây cũng là một cơ hội A Mau vạn cười tủm tìm nói. Ô đào nhìn mau vạn, không hiểu hắn nói chính là cái gì ý tứ. Chúng ta không phải tưởng đem thú nhà dòng binh đoàn trung tâm nhân vật mượn sức lại đây một vị. Hảo phương tiện thăm dò thú nhà dòng binh đoàn chi tiết, hoàn toàn tiêu diệt bọn họ sao. Bao vạn cười tủm tìm hỏi. Ô đào gật gật đầu, đúng vậy. thượng một lần ta tìm cao nham, hắn thu tiền hẳn là đang ở làm tư tưởng đấu tranh. Lúc này chúng ta chỉ cần ở thêm ít lửa, nghĩ cách làm hắn cùng thú nhà dòng binh đoàn dẫn dối, hắn nhất định sẽ phản bội thú nhà dòng binh đoàn. Bao vạn âm hiểm cười nói. xác thật là đạo lý này, ô đào mắt sáng ngời, lại là gật gật đầu. Ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì hảo biện pháp? Ô đào nhìn Mao vạn hỏi. Mao vạn gật gật đầu, hắn đứng dậy, đi đến ô đào trước mặt, ở hắn bên thai nhẹ giọng nói, Lao đại, chúng ta có thể như vậy. Ô đào nghe xong Mao vạn theo như lời, không khỏi hướng hắn dựng lên cái ngón tay cái. Không hổ là chúng ta hắc ma dòng binh đoàn quân sư, A vạn, ngươi không có làm ta thất vọng. Ô đào chàn đầy tán thường nói. Ha ha ha, Lao đại quá khen. Mao vạn rất là đắc ý nở nụ cười. Ta đi trước cấp y thì tiểu thư gọi điện thoại, thông chi nàng một tiếng, chuyện này không có nàng hỗ trợ là không được. Ô đào nói, liền lấy ra di động gạt ra một chiếc điện thoại dây số. Ngày hôm sau, sáng sớm, thiên lạc liền phát hiện một cái kỳ dị sự tình, nàng ngày hôm qua tiếp tốt nhiệm vụ, thế nhưng tự động hủy bỏ. Sau đó, nhiệm vụ này liền rơi xuống hắc ma rong bình đoàn trong tay. Nhiệm vụ này rõ ràng là nàng hoa tiền đi mua bảo hiểm, kết quả vẫn là ném. Xem ra, này hác ma dòng binh đoàn nhất định ở hiệp hội lính đánh thuê chúng có cái rất mạnh chỗ dựa, cái kia chỗ dựa ở công hội nhiệm vụ hệ thống động tay chân, mới có thể như vậy. Thiên lạc không làm hắn tưởng, cấp bác cầm đánh đi điện thoại, thuyết minh tình huống. chương 797 hố chết bọn họ 6. Lão đại, chúng ta nơi này nhất định là ra nội gian. Bác cầm Ngữ khi rất là kiên định nói. Nội gian. Thiên lạc ánh mắt trật lué, tràn ra vài phần lạnh léo. Đúng vậy, nếu không phải chúng ta bên trong thành viên hủy bỏ nhiệm vụ, nhiệm vụ này tuyệt đối sẽ không bị người khác cướp đi, cho dù là hiệp hội lính đánh thuê người cũng không có tư cách tới giúp chúng ta hủy bỏ nhiệm vụ. Bác Cẩm rất rõ ràng quy tắc, chém đinh chặt sát hướng Thiên Lạc nói. Thiên Lạc ánh mắt lại lệnh vài phần, ta đã biết. Này lính đánh thuê nhiệm vụ áp trói định chỉ có nàng, Bác Cẩm, Thiên Trạch Hân, Cao Nham, Thẩm Liên Ý địa, Đoan Mục Tiêu Tiêu, Lê Lê An Tài khoản Cũng chỉ có mấy người bọn họ có tư cách đi hủy bỏ nhiệm vụ. Lão đại, hiện tại liền có thể tra ra cái này nội gian là ai? Chỉ cần làm ta kiểm tra hạ cùng A ai, ai chói định quá di động, ta liền nhất định có thể điều tra ra. Bên kia Bắc cẩm cũng thực tức giận, hắn không nghĩ tới bọn họ mấy cái trung gian thế nhưng sẽ xuất hiện nội gian. Rõ ràng đều là vào sinh ra tử hào huynh đệ, như thế nào có thể phản bội thú nhà dòng binh đoàn đâu. Lão đại, ngươi chờ ta? Ta lập tức qua đi. Bác cầm nói xong, liền cắt đứt điện thoại. Thiên lạc ngồi ở trên giường, trầm tư một lát. Nàng cảm thấy sự tình không có như vậy đơn giản. Nhưng là cùng với như vậy cảm giác, chi bằng nói là, nàng không tin bọn họ thú nha dòng binh đoàn chung xuất hiện cái gọi là nội gian. Lại liên tưởng một chút phía trước cao nham bị hắc ma dòng binh đoàn suối dục sự tình, nàng tổng cảm thấy chuyện này cùng cao nham kia sự kiện có thoát không khai quan hệ. như thế nghĩ Thiên lạc liền phân biệt cấp thiên trạch hân, cao nham, thẩm liên ý hề, đoan mục tiêu tiêu, lê lê an đánh đi điện thoại. Nếu nói bác cẩm có thể điều tra ra, như vậy liền chờ hắn điều tra ra lúc sau nhìn xem kết quả là cái gì đi. Thức mau, bác cẩm mấy người sôi nổi tới rồi biệt thự. Thiên lạc một thân áo đen quần đen, như thác nước tóc dài dùng một cây tóc đen vòng thúc, cả người nhìn qua sạch sẽ lưu loát, khí chất tương đương lánh khốc. Cao nham mấy người còn lại là ngồi ở nàng đối diện, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên lạc đối mặt bọn họ thời điểm, lộ ra như vậy lạnh băng không vui biểu tình. Lão đại, đã xảy ra cái gì sự tình? Ngươi thoạt nhìn giống như không rất cao hứng A. Cao nham thật cẩn thận hỏi. Đúng vậy, lão đại, đừng banh một khuôn mặt A, nhìn man dọa người ra. Lê Lê An một tay che lại trái tim nhỏ, có điểm hơi sợ nhìn thiên lạc. Mặt khác mấy người cũng đều là vẻ mặt ngưng trọng nhìn thiên lạc. Thiên lạc lúc này khí chàng hoàn toàn chính là tu la chàng, chấm thấp lạnh băng đáng sợ. Ta ngày hôm qua tiếp cái A cấp nhiệm vụ, nhiệm vụ nội dung rất đơn giản, tiền thù lao là 100 vạn. Thiên lạc thanh âm chấm rãi tại đây phòng khách chung văng lên. Đây là chuyện tốt A. Cao Nham thần sắc vui vẻ, nói. Chứ bỏ đã biết nội tình bắc cẩm ở ngoài, mặt khác mấy người đều là phụ họa Cao Nham nói, gật gật đầu. Này sắc thật là một chuyện tốt ta, vì cái gì bọn họ lao đại nhìn qua tâm tình như vậy khó chịu a Chính là, chúng ta nhiệm vụ lại bị hắc ma dòng binh đoàn đoạt. Thiên lạc nhàn nhạt nói, mấy người sửng sốt vài giây, lê lê An là cái thứ nhất phản ứng lại đây. Cái này cho má hắc ma dòng binh đoàn quả thực là khinh người quá đáng. Lại tới đoạt chúng ta nhiệm vụ, này hiệp hội lính đánh thuê là ăn. Phân sao, đều mặc kệ bọn họ như vậy làm bậy. Thầm liên y ghi nghe Lê Lê An kia rất là thô lỗ lời nói, nhữ nhữ mày, đi theo nói, Lê Lê nói không có sai, này hắc ma dòng binh đoàn lại đoạt chúng ta nhiệm vụ, đã xem như vi phạm lính đánh thuê giới quy tắc, bọn họ cũng thật chính là quá vô sỉ. chương 798 hô chết bọn họ bảy. thẩm liên y ghi nói âm rơi xuống, thiên trạch Vân thanh âm liền đi theo vang lên. tỷ theo ta thấy, này hắc ma dòng binh đoàn cũng lưu đến không được, rất khoát nghị cách tận diệt đi. Thiên lạc hơi hơi nâng nâng tay, ý bảo bọn họ tạm thời đừng nóng nảy. Sau đó, nàng liền đạm thanh nói, hắc ma dòng binh đoàn lúc này đầy sở gì có thể cướp đi chúng ta nhiệm vụ. Nguyên nhân chủ yếu là, chúng ta dòng binh đoàn chung xuất hiện phản đồ, nội gian. Lời này vừa nói ra, toàn trường an tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, bọn họ trung gian thế nhưng sẽ xuất hiện phản đồ. Cao nham tựa hồ là cảm giác được dự cảm bất hảo, hơi hơi nhịu nhịu mày nhữ mẩy. Này như thế nào khả năng a. Có thể hay không là nơi nào làm lỗi? Luôn luôn là cẩn thận đoan mục tiêu tiêu, lúc này cũng là vẻ mặt ngưng trọng mở miệng. Tiêu tiêu nói không có sai, tỉ, chúng ta trung gian như thế nào khả năng có phản đồ đâu? Có thể hay không là nơi nào làm lỗi? Thiên trạch vân tự nhiên cũng là không tin bọn họ trung gian sẽ xuất hiện nội gian, cũng đi theo nói. Phía dưới, các ngươi mỗi người đều đem các ngươi di động lấy ra tới. Đem điện thoại mật mã khóa cởi bỏ về sau, giao cho bác cầm. Thiên lạc nhàn nhạt nói. Mấy người không chút do dự liền đem điện thoại đem ra, sôi nổi đưa cho bác cầm. Bác cẩm tiếp nhận di động tới, bắt đầu tỉ mỉ một đám xem xét. Hán cuối cùng kiểm tra chính là cao nham di động, thời gian lại so với kiểm tra mặt khác di động thời gian lâu, trên mặt biểu tình cũng biến thành không thể tin tưởng. Kiểm tra xong cao nham di động, bác cẩm ngước mắt thật sâu nhìn cao nham liếc mắt một cái, Sau đó đem Cao Nham di động, đưa cho Thiên Lạc. Lão đại, chính ngươi xem đi. Thiên Lạc tiếp nhận di động vừa thấy, ánh mắt thức khắc trở nên đu ám lên. Nàng chỗ đã thấy đúng là giải trừ nhiệm vụ ký lục. Cao Nham, ngươi vì cái gì muốn như thế làm? Ngước mắt nhìn Cao Nham, Thiên Lạc từng câu từng chữ hỏi, là ta đối đại ngươi không tốt, vẫn là thú nhà dòng binh đoàn đối đại ngươi không tốt, ngươi vì sao phải giúp đỡ hắc ma dòng binh đoàn đoạt nhiệm vụ? Thiên lạc nói âm rơi xuống, toàn trường lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Cao Nham cả người đã hoàn toàn ngốc lăng ở, biểu tình dại ra ngồi ở chỗ cũ. Mặt khác mấy người đều là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Cao Nham trên người, có không thể tưởng tượng, cũng có nồng đậm thất vọng. Thiên Trạch Vân là nhất không tin Cao Nham có thể làm ra chuyện như vậy, khắp nơi tỏa mấy người bên trong, hắn cùng Cao Nham quan hệ cũng là nhất thiết. Hoặc đứng dậy, Thiên Trạch Vân trực tiếp từ Thiên lạc trong tay đoạn qua di động. Tự mình xem xét một chút. Cuối cùng, kết quả vẫn là làm hắn thất vọng rồi. Người cái hôn Đản Thiên Trạch Vân huy khởi một quyền, đó là hung hăng đánh vào Cao Nham trên mặt. Cao Nham răn chắc ăn một cái nắm tay, thậm chí lập tức thu hồi. Hắn không có thời gian đi để ý tới Thiên Trạch Vân mà là nhìn về phía thiên lạc, sốt ruột giải thích nói, lao đại. Chuyện này cùng ta không có quan hệ, ta là bị hoan uổng. Ta thật sự không có làm A. Hắn không biết chuyện như thế nào, sự tình như thế nào liền biến thành như vậy. Sự thật đều bãi tại nơi này, cao nham, ngươi còn tưởng rào biện. Thiên lạc dùng xưa nay chưa từng có lạnh băng ngữ khí, hướng cao nham nói. Nàng nhìn cao nham ánh mắt, cũng là tràn ngập thất vọng. Như vậy ánh mắt làm cao nham cảm thấy khủng hoảng, hắn càng thêm bức thiết giải thích nói. Lão đại, ngươi phải tin tưởng ta a Ta thật sự không phải nội gian. Ta không phải a ta chỉ tin tưởng ta nhìn đến. Thiên lạc lạnh lùng nói. Thiên trạch vân lúc này cũng bình tĩnh xuống dưới, hắn thấy cao nham gấp đến độ mồ hôi đầy đầu bộ dáng trong lòng khẽ nhúc nhích. Lão đại, có thể hay không thật là trường hợp sẽ. Chương 799 hô chết bọn họ tám. Hiểu lầm. Chứng cứ đều đã bại ở trước mắt, còn sẽ có cái gì hiểu lầm. Thiên lạc cười lạnh nói. Lão đại, ngươi thế nhưng là như thế không tin ta. Cao Nham mãn nhãn bị thương nhìn Thiên Lạc, phẫn nộ gầm nhẹ ra tiếng. Cao Nham, ngươi biết ta đối đãi kẻ phản bội, là cái gì thái độ đi. Thiên Lạc mắt lạnh nhìn Cao Nham tiếp tục nói, bất quá xem ở ngươi phía trước vì thú nhà dòng binh đoàn tận tâm tận lực phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi đi đi. Nói xong, Thiên Lạc đó là rời đi ánh mắt không xem Cao Nham, kêu biểu tình nhưng thật ra thật sự đối Cao Nham thất vọng tốt đỉnh, một câu cũng không muốn nhiều lời bộ ráng. Cao Nham nắm chặt nắm tay lại triển khai, hồng mắt nhìn thiên lạc liếc mắt một cái, cuối cùng cái gì cũng không có nói, đi nhanh rời đi. Thấy Cao Nham cứ như vậy đi rồi, thiên trạch Vân càng thêm nóng nảy. Thì, ta cảm thấy này thật là hiểu lầm đi. Hắn càng nghĩ càng là cảm thấy không có khả năng, hắn cùng Cao Nham nhận thức như vậy lâu rồi, Cao Nham làm người hắn còn không rõ ràng làm sao. Ta cảm thấy trạch hân nói không có sai, lão đại. Này trung gian có cái gì hiểu lầm đi Đoan mục tiêu tiêu cũng là vẻ mặt sầu lo đi theo nói Những người khác cũng là tán đồng Đoan mục tiêu tiêu cùng thiên trạch Vân theo như lời Đi theo gật gật đầu Thiên lạc thần sắc lánh trầm Nhìn qua tâm tình phi thường không tốt Có phải hay không hiểu lầm lòng ta rất rõ ràng Các ngươi đều không cần nhiều lời hắc ma dòng binh đoàn người phía trước liền tìm quá cao nham Cho hắn 50 vạn Hắn nhận lấy Nghe thiên lạc như thế nói Những người khác đều trầm mặc xuống dưới, một đám biểu tình đều là không thể tưởng tượng. Thế nhưng còn có như thế hồi sự. Tên hôn đàn này. Thiên trạch huân lại là một quyền đánh vào trên sofa, biểu tình lãnh đáng sợ. Hảo, đều tan đi, ta tưởng một người an tĩnh một lát. Thiên lạc nói xong, liền đứng dậy hướng nàng phòng đi đến. Mặt khác mấy người thực mau đều tan. Bên kia, cao nham từ biệt thử ra tới về sau. Một người lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường cái, ánh mắt nhìn qua thực lỗ trống, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng Như thế nào có thể không tin ta đâu. Trong miệng lẩm bẩm nói, Cao Nham cả người nhìn qua đều tràn ngập suy suốt. Cao huynh đệ, hào xảo A Lúc này, nên diện đi lên tới một cái mỏ chuột thai khỉ trung niên nam nhân, nhiệt tình hướng Cao Nham đánh lên tiếp đón. Cao Nham nhìn này nam nhân, tâm tư hơi trầm xuống. Cái này mau vạn như thế nào xuất hiện như thế xảo. Nay phụ cận có ra quán cà phê, ta thỉnh ngươi đi uống ly cà phê. Ta xem cao huynh đệ tâm tình giống như phi thường không tốt bộ dáng A. Mau vạn nhất mặt quan tâm nhìn cao nham nói. Hảo. Cao nham trầm ngâm một lát, chậm rãi từ giữa môi phun ra một chữ tới. Thức mau, hai người đó là cùng nhau đi tới quán cà phê. Tương đối mà ngồi, mau vạn nhất mặt lo lắng nhìn cao nham hỏi. Cao huynh đệ là đã xảy ra cái gì không tốt sự tình sao. Nói ra, có lẽ ta có thể giúp giúp người đâu. Nhìn tràn đầy hảo ý mau vạn, cao nham ở trong lòng cười lạnh. Liên tính hắn không có thiên lạc thông minh, lúc này cũng đại khái đoán được mau vạn vì cái gì sẽ xuất hiện như thế kịp thời. Nhất định là mau vạn phái người theo dõi hắn, bao gồm hắn bị hãm hại trở thành nội gian sự tình, cũng nhất định là hắc ma dòng binh đoàn làm yêu. Nhớ tới thiên lạc hôm nay đủ loại khác thường biểu hiện. Cao nham vốn đang có điểm buồn bực. Nhà hắn lao đại tuyệt đối sẽ không bởi vì ở trên di động tra được cái kia cái gì quỷ ký lục, liền cảm thấy là hắn đang làm cho quỷ. Nhìn dáng vẻ vô cùng có khả năng là nhà hắn lao đại đã xem thấu hắc ma dòng binh đoàn động cơ, tới cái tương kế tự kế. chương 800 trăm hô chết bọn họ chín. Phía trước thiên lạc không phải cũng nói qua sao. Hắc ma dòng binh đoàn nhất định sẽ nghĩ cách thử hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, Cao Nham trên mặt biểu tình trở nên ủy khuất lên. Đừng nói nữa. Nơi này có rượu không? Cao Nham ngữ khí phi thường buồn bực hỏi. Bao vạn lập tức hướng người phục vụ muốn một lọ rượu vang đỏ, hai cái cốc có chân dài. tới Cao Nham huynh đệ, ta bồi ngươi uống một chén. Bao vạn cười vì Cao Nham đổ một ly rượu vang đỏ. Cao Nham bưng lên kia cốc có chân dài, một ngụm đem cái ly rượu vang đỏ uống lên cái sạch sẽ. Nói đi, Cao huynh đệ. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì làm ngươi cảm thấy không thoải mái sự tình? Nói ra, ngươi khả năng sẽ thông khoái điểm nhi. Mau vạn nhìn Cao Nham nói. Lại nói tiếp, chuyện này cũng cùng các ngươi hắc ma dòng binh đoàn có quan hệ. Cao Nham thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm đối diện mau vạn, đôi mắt trô sâu trong chấp động lệnh người không dễ phát hiện lệnh băng sát khí. Nếu nhà hắn lao đại thật sự không tín nhiệm hắn, như vậy hiện tại hắn cũng thật muốn xong đời. Thiên lạc đối đãi kẻ phản bội thái độ. Hắn biết rõ, tuyệt đối là sẽ không lưu người sống. Mà hôm nay thiên lạc thả hắn một con ngựa, vừa lúc là là ám chỉ hắn, nàng là tin tưởng hắn. Lời này như thế nào giảng? Bao vạn nhất mặt vô tội. Ta hỏi ngươi, các ngươi hắc ma dòng binh đoàn có phải hay không lại đoạt chúng ta dòng binh đoàn nhiệm vụ? Cao Nham vẻ mặt lệnh băng hỏi. Cái này, Cao Huynh Đệ, là chúng ta hắc ma dòng binh đoàn đoạt các ngươi hắn nhiệm vụ. Nhưng là các ngươi lão đại đem nhà của chúng ta đại tiểu thư làm hại hủy dung, chúng ta lão đại chỉ là đoạt cái nhiệm vụ trả thù một chút, cũng không quá đi. Mao vạn nói, cao nham tức khắc liền ở trong lòng mắng to Mao vạn nói đều là chó má nguy biện, nếu không phải hắc ma dòng binh đoàn trước tìm tra, như vậy nhà bọn họ đại tiểu thư có thể bị thiên lạc hủy dung sao. Nhưng là mặt ngoài, cao Nam lại làm ra một bộ kích động biểu tình tới. Không biết chuyện như thế nào. Chúng ta lính đánh thuê nhiệm vụ bị các ngươi đoạt đi rồi, bọn họ thế nào cũng phải vu hãm ta là nội gian, cùng các ngươi thông đồng một hơi. Cao Nham rất là phẫn nộ vũ cái bản, nhìn dáng vẻ như là bị phi thường phi thường đại bí khuất. Ngươi nói một chút, đây là cái gì đạo lý? Ta căn bản không có làm sự tình bằng cái gì muốn hướng ta trên người bắt nước bẩn A. Ta đối thú nha dòng binh đoàn tận tâm tận lực, lần trước còn kém điểm treo, bọn họ cứ như vậy đối ta. Ta láo đại cứ như vậy đối ta, ha ha ha ha nói xong lời cuối cùng, cao nham túi đầu, thanh âm nghe tới đều có chút run rẩy bả vai cũng đi theo run lên run lên. Kỳ thật, hắn là nói tới đây nhịn không được muốn cười. Hắn nhất không am hiểu diễn kịch, cái này là có thể banh thần kinh diễn kịch, hắn luôn là muốn cười. Cho nên liền chạy nhanh túi đầu, che giấu vẻ mặt của hắn. Mau vạn nhìn cao nham, lại cho rằng hắn là bởi vì quá hủy khuất mà muốn khóc. Cao huynh đệ, ngươi nhưng đừng khóc cả, tục ngữ nói đến hảo, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Bao vạn vội vàng là mở miệng trấn ăn nói, kia thú nha dòng binh đoàn đoàn viên cùng lao đại, thật là như vậy đối lại ngươi. Ta vì cái gì muốn nói lửa gạt ngươi. Ngươi nếu không tin ta, hiện tại liền chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này nghe ta nói. Cao nham dùng sức xoa xoa mắt, ngừng đầu mặt, hai mắt đỏ bừng nhìn bao và nói. Hiện tại hắn. Thoạt nhìn cảm xúc phi thường không ổn định. Bao vạn ánh mắt lộ ra sắc bén, nhìn cao nham, rốt cuộc xác định hắn không phải ở diễn kịch. Này nam nhân khóc, kia nhất định là thương tâm thực. Ai bao vạn thở dài, nhìn cao nham, nói, cao huynh đệ, kia ngàn đoàn trưởng như vậy đối đại ngươi, chẳng lẽ ngươi còn phải vì nàng tiếp tục bán mạng sao? Không đáng ra a chương tám linh một hố chết bọn họ 10 Rốt cuộc muốn nói trọng điểm. Cao Nham ở trong lòng không được cười lạnh, trên mặt biểu tình một chút cũng không có biến. Lúc này đây, lão đại cũng đối ta hoàn toàn thất vọng rồi. Cao Nham vẻ mặt tảm đạm nói, nàng đối với ngươi thất vọng, cao huynh đệ, chẳng lẽ ngươi nội tâm đối nàng liền không có một kia thất vọng sao? Muốn ta nói, cùng nhau vào sinh ra tử huynh đệ là vô luận như thế nào đều không thể hoài nghi. Xem ra, ngàn đoàn trưởng căn bản không có đem ngươi trở thành huynh đệ đối đãi mới có thể không tin ngươi. Bao vạn nhất phó lòng đầy cầm phẫn bộ dáng. Nàng không đem ta đương huynh đệ, về sau ta cũng không đem nàng đương lão đại. Cao nham như là bị dẫm tới rồi cái đôi dường như, lại lần nữa kích động lên, nàng đối ta thất vọng, ta đối nàng càng thêm thất vọng. Cùng lắm thì về sau ta liền thoát ly thú nhà dòng binh đoàn. Nơi này không lưu ra, đều có lưu ra chỗ. Nghe cao nham như thế nói, bao vạn khỏe môi bất động thanh sắc dơ lên một kêu ý cười, hơi túng lướt qua. Hăn trở chính là cao nham những lời này. Cao huynh đệ, chúng ta hắc ma dòng binh đoàn là coi trọng nhất huynh đệ tình nghĩa, mỗi cái đoàn viên đều như là người nhà giống nhau hòa thuận ở chung, chưa bao giờ sẽ hoài nghi người một nhà, chúng ta hắc ma dòng binh đoàn, tùy thời đều hoàn nên người gia nhập. Bao vạn nói, hướng cao nham nhấc tay chung rượu vang đỏ ly. Cao nham trần chờ một chút, trong mắt hiện lên một đạo kiên quyết, cũng cầm lấy chén rượu, cùng bao vạn trong tay chén rượu và chạm một chút. Ta quyết định gia nhập các ngươi hắc mà dòng binh đoàn. Cao Nham hoán thành nói. Này liền đúng rồi. Cao huynh đệ, ngàn đoàn trưởng như thế đối lãi ngươi, ngươi chẳng lẽ đều không nghĩ báo thù sao? Nếu ta là ngươi, ta nhất định đến báo thủ, này hủy khuất chịu quá lớn. Mau vạn trong giọng nói hàm chứa dụ hoặc, hướng Cao Nham nói. Trả thù. Như thế nào trả thù? Thiên lạc như vậy cường đại, ta một người căn bản nhào lộ nàng. Cao Nham nói. Thở dài, hôm nay đại khái là ta nhất mất mặt một ngày, làm cho như vậy nhiều đoàn viên mặt, thiên lạc trực tiếp mắng ta là phản đồ, là nội gian, ta thanh danh chỉ sợ cũng không sai biệt làm muôn xú. Cho nên nói a ngươi nhất định phải báo thủ. Mau vạn chém đinh chặt sắt nói, ta nguyện ý giúp ngươi. Thật sự. Cao nham vẻ mặt kinh hỉ nhìn mau vạn. Thật sự. Cụ thể kế hoạch ta còn phải hảo hảo cân nhắc một chút, chờ nghĩ kỹ rồi nói cho ngươi. Mao Vạn cười nói: "Kia hảo, nếu các ngươi thật sự giúp ta lấy lại công đạo, ta nguyện ý đối hắc ma dòng binh đoàn cả đời trung thành." Cao Nham từng câu từng chưa nói: "Hảo, một lời đã định." Mao Vạn mục đích đã tới, ý cười trên khỏe môi rất là thư thái. Cao Nham đem gốc có chân dài rượu vang đỏ hướng một hơi cạn sạch, đứng dậy, hướng Mao và nói: "Ta đây liền về trước ra, tùy thời chờ tin tức của ngươi." Nói xong, Cao Nham liền xoay người rời đi. Nhìn Cao Nham bóng dáng dần dần đi ra tầm mắt ở ngoài, mau vạn lấy ra di động, thuần thục bắt đánh ra một chiếc điện thoại dây số. Vì, lão đại, Cao Nham đã cùng thú nhà dòng binh đoàn náo phiền người có thể phái người 24 giờ theo dõi hán, quan sát mấy ngày không có vấn đề, chúng ta liền có thể thực hành chúng ta kế hoạch. Mấy ngày kế tiếp, Cao Nam không phải ở trường học chính là ở nhà, quả thật là cùng thú nhà dòng binh đoàn sở hữu thành viên đều chặt đứt lui tới. Hôm nay buổi tối, bao vạn cấp cao nham đánh đi điện thoại. Cao huynh đệ, kế hoạch chế định hảo. Bao vạn nói. Cao nham đang nằm ở trên giường xem chuyện tranh, đột nhiên liền ngồi đứng lên tới. Ngươi nói. Cái này kế hoạch đầu tiên bước đầu tiên, là ngươi muốn đi trước hướng thiên lạc nhận sai giảng hòa. Ngươi muốn tiếp tục gần nút ở thú nhà dòng binh đoàn, cùng chúng ta phối hợp mới được. Bao vạn hoan thanh nói. Trưng 802 hố chết bọn họ 11. Lam ta hướng nàng nhận sai. Không có cửa đâu. Cao Nham vừa nghe, liền thở phi phi nói. Cao huynh đệ, ngươi đừng kích động à, chỉ là làm bộ giảng hòa, lại không phải thật sự muốn cho ngươi lại lần nữa đến cậy nhờ thú nha rong binh đoàn, chỉ là vì chúng ta trả thù thiên lạc, mà làm ra biểu hiện giả dối. Bao vạn vội vàng nói, luyến tiết hài tử bộ không được lang. Cao huynh đệ, ngươi sẽ không liền điểm này hy sinh đều làm không tới đi. Cao Nham nghe ngôn. Khoe môi nổi lên một tia cười lạnh, trong lòng mắng cái này bao vạn thật là cáo giả xảo quyện. Thiên lạc từ trước đến nay cẩn thận, liền tính ta đi nhận sai, dựa vào ta một chữ miệng, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng ta. Cao Nham hoán thanh nói, điểm này, Cao Nham huynh đệ, ngươi yên tâm hảo, ta đã vì ngươi tưởng hảo hứng đối kế sách. Bao vạn âm hiểm cười một tiếng nói, ngày mai ta mang cá nhân đi gặp ngươi, ngươi liền mang theo người này đi gặp thiên lạc. Người này là chúng ta hắc ma dòng binh đoàn thành viên, đến lúc đó liền nói là hắn hám hại ngươi, ngươi làm cho thiên lạc mặt đem hắn dứt rớt, thiên lạc khẳng định tin tưởng ngươi, hơn nữa còn sẽ cảm thấy hoan của ngươi, thực ấy nấy. Nghe bao vạn như thế nói, Cao Nham chỉ cảm thấy người này quá phát rộ, vì đạt tới mục đích, liền đoàn viên cánh mạng đều có thể hy sinh. Ngươi như thế nào xác định vị kia đoàn viên sẽ không hướng thiên lạc vạch trần chúng ta, lấy cầu bảo mệnh? Cao Nham hỏi. Người nhà của hắn đều ở chúng ta trong tay, trừ phi hắn tưởng bọn họ chết. Bao vạn thanh em nghe tới lãnh cực kỳ. Nói tới đây, bao vạn lo lắng cao nhằm cảm thấy hắn quá tàn nhẫn độc ác, liền phóng mềm ngữ liệu nói, Cao huynh đệ, ngươi đừng cảm thấy ta tàn nhẫn, tục ngữ nói đến hảo, một sớm công thành vạn cốt khổ, có người sinh ra chính là phá hôi, là làm người khác đá cây chân. Nam tử hắn đại trượng phu nhất định phải tàn nhẫn, mới có thể thành đại sự. Thả ngươi nương cho má. Cao Nham tại tâm lý mắng một câu. Ta đã biết, kia ngày mai ta chờ ngươi tin tức. Nói xong, Cao Nham liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hắn sợ ở cùng Mao Vạn nói tiếp, hắn sẽ nhìn không được chửi má nó. Treo điện thoại về sau, Cao Nham liền bắt đầu ở trong phòng đi qua đi lại. Hắn biết hiện tại hắn di động còn có hành tung, nhất định là bị Hắc Ma dòng binh đoàn cấp giám thị lên, cho nên hắn không có cách nào trực tiếp cùng thiên lạc liên hệ. thôi, Hiện tại chính là đánh cuộc ta cùng Lao Đại an ý thời điểm, ta nhất định có thể thành công. Cao Nham cắn chặt răng nói, chuẩn bị tốt đối mặt ngày mai hết thảy. Ngày hôm sau, Mao Vạn nhất đại đã sớm mang theo một người đi tới Cao Nham ra dưới lầu. Với lúc là cuối tuần, Cao Nham cũng không cần đi trường học. Cao huynh đệ, đứng ở tiểu khu vườn hoa bên cạnh, Mao Vạn cùng một người nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi nam tử, cùng nhau nhìn Cao Nham chậm rãi đi tới bên này. Các ngươi tới. Cao Nham hơi hơi mỉm cười, xem như chào hỏi. Ánh mắt dừng lại ở Mao Vạn bên người nam nhân trên người. Cao Nham nhịu như mày, vị này chính là. kia nam nhân đại khái là rõ ràng chính mình vận mệnh, không nói gì. Dũ đầu đứng ở nơi đó, nhìn qua rất là đổi bại. Tên của hắn kêu A loại. Thiên trạch hơn bọn họ nhận thức A Trung, cho nên ta mới mang theo hắn tới. Mao Vạn cười nói. A Trung, vị này chính là Cao Huynh Đệ. Mau vạn ý bảo A Trung cùng Cao Nham chào hỏi. Ngừng đầu, A Trung miễn cưỡng lộ ra một cái ý cười, nhìn Cao Nham nói, ngươi Hảo, ta là A Trung. Hảo, thời gian không đợi người, các ngươi hiện tại liền xuất phát đi. Mau vạn có chút gấp không chờ nổi nói. chương 803 hố chết bọn họ 12. Ơn, Hảo, kia A Trung, ngươi cùng ta đi thôi. Cao Nham nói, liền phải mang A Trung đi. Chờ một chút. lúc này, bao vạn cáo giả xảo quyệt, cho Cao Nham một cái nho nhỏ huy trường, nhét ở Cao Nham quần túi tiền, ha ha, Cao huynh đệ, mang theo thứ này cùng nhau đi thôi. Cao Nham chính là khoa học kỹ thuật loại cường tay, lập tức liền nhìn ra, đây là một con nghe trộm cùng định vị theo dõi máy nghe trộm. Phó đoàn trưởng, ngươi này cái gì ý tứ, không tin ta. Cao Nham lạnh lùng nhìn bao vạn, nói, ngươi nếu là không tin ta, vậy đánh đổ, ta còn không làm. Cao huynh đệ, Ngươi nói chi vậy à? Ta đương nhiên sẽ không không tin ngươi, chỉ là ngươi biết đến, vạn sự song trọng bảo hiểm, cao huynh đệ, ngươi dù sao là chúng ta người, như vậy làm chúng ta nghe một chút các ngươi nói chuyện, cũng không thành vấn đề đi." Mau Vạn ngoài cười nhưng trong không cười nói, Mau Vạn cũng không phải ngốc tử, hắn cần thiết muốn hoàn toàn đích xác nhận, xác nhận cao nham phản bội thú nha dòng binh đoàn mới được. Vốn dĩ cao nham còn tưởng hôm nay cùng Thiên Lạc nói rõ ràng hết thảy, không nghĩ tới Bao vạn cư nhiên như thế cẩn thận. Thật là cái hồ ly. Hành, bất quá, ngươi nhưng đừng vẫn luôn cùng ta chơi hư, ta không thấy. Cao Nham nói xong, mang theo A Trung liền đi rồi. Đi tới biệt thự sau, vừa lúc mọi người đều ở. Thiên Lạc nhìn Cao Nham, cùng Cao Nham phía sau A trùng đáy mắt hiện lên một mặt thâm sắc, ngươi còn trở về làm cái gì. Thiên Trạch Vân cũng là liếc mắt một cái liền thấy được Cao Nham phía sau A trùng này nam nhân. Ta nhận thức, là hác ma dòng binh đoàn người, giống như kêu A Trung. Cao Nham, ngươi vì cái gì mang theo hắn lại đây? Dư lại thẩm liên ý gì hay đám người, cũng là chờ Cao Nham trả lời. Lão đại, ta không có đã làm sự tình, chính là không có làm qua, phía trước hủy bỏ nhiệm vụ sự tình, xác thật cùng ta không quan hệ. Cao Nham những lời này là thật sự phát ra từ nội tâm, hắn nói này đó, chính là vì làm thiên lạc tin tưởng hắn. Thiên lạc đương nhiên biết. Việc này có quỷ dị, nàng tin tưởng Cao Nham là người, bất quá, Cao Nham kêu bàn tay cắm ở quần trong túi tư thế, lại là khiến cho Thiên Lạc chú ý. Cao Nham nhưng không có cái này thói quen. Thiên Lạc trầm ngâm một chút, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi phía sau người kia lại là chuyện như thế nào. Cao Nham, nếu là không thể cho ta một hợp lý giải thích, hôm nay ta sẽ không làm ngươi tồn tại rời đi nơi này. Lão Đại! Ta mấy ngày nay tất cả đều bận rộn chảo cái này A chung, hắn là hắc ma dòng binh đoàn kỹ thuật nhân viên, lần trước chính là hắn xâm lấn di động của ta, sau đó hủy bỏ cái kia nhiệm vụ, chuyện này xác thật cùng ta không quan hệ, mà là hắc ma dòng binh đoàn người, cố ý hãm hại ta. Cao Nham nói, đem á chung đẩy ngã trên mặt đất, chính ngươi nói, là, là ta làm, A chung vì chính mình người nhà, không thể không nói dối, là phó đoàn trưởng kêu ta làm. Hắn tưởng châm ngồi các ngươi trì dàn quan hệ, ta, ta chỉ là thu được chỉ thị, làm ơn các ngươi buông tha ta. Bất luận cái gì dám tàn hại hoặc là phản bội chúng ta thú nha dòng binh đoàn người, đều chỉ có đường chết một cái. Thiên lạc nhìn chầm chầm cao nham, cao nham, ngươi minh bạch ta ý tứ. Nhìn thiên lạc đối với chính mình chấp chấp mắt, cao nham trong lòng mừng như điên. Hắn nghe hiểu thiên lạc ý tứ. Không tồi, nếu thiên lạc thật là tin hắn phản bội nói. Như vậy thiên lạc phía trước liền giết hắn, mà không phải sẽ phóng hắn rời đi. Liền biết thiên lạc sẽ không không tin chính mình, cao nham ngật đầu, lão đại ý tứ ta đương nhiên minh bạch lão đại yên tâm, ta hiện tại liền giết hắn. Nói, cao nham lấy ra thương, nhắm ngay á trung đầu, phanh thả ra một thương. chương 804 hô chết bọn họ 13. Ái trung kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống đất, đã không có hô hấp. Vừa rồi thiên lạc cùng cao nham ánh mắt giao lưu không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, máy nghe trộm mau vạn bọn họ nghe được, cũng chỉ sẽ cảm thấy, thiên lạc là là ám chỉ cao nham giết ra trùng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, đây là bọn họ đồng bạn chi gian độc hưu giao lưu phương thức. Thiên lạc người này, nói một không hai, bất luận kẻ nào phản bội thú nha dòng binh đoàn, đều chỉ có đường chết một cái, nàng không có giết cao nham, đã nói lên nàng tin tưởng cao nham. Chỉ cần thiên lạc tin tưởng hắn, cao nham cho dù là đương song trọng gián điệp cũng không oán không hối hận. Nguyên lai like là như thế này, chúng ta phía trước thật đúng là hoan của ngươi. Thầm liên y nhìn Cao Nham, thạch đầu, ngươi chịu ủy khuất. Không có việc gì, chỉ cần Lao Đại các ngươi còn tin tưởng ta là được. Cao Nham cười cười, như vậy nhìn qua thật sự như là không chê vào đâu được. Lao Đại, có hay không cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương. Ta mấy ngày nay chỉ lo bắt người, nhưng nghẹn hỏng rồi. Vậy ngươi liền cùng ta cùng đi đi nhiệm vụ đi. Chúng ta đi. Thiên lạc nói, mang theo Cao Nham rời đi, thiên trạch hơn bọn họ cũng là đổi kịp. Mọi người đều cho rằng chuyện này đi qua, chỉ có thiên lạc cùng Cao Nham biết, này bất quá là cái bắt đầu. Đêm đó, Cao Nham liền nhận được một cái tin nhắn, là không biết tài khoản cho hắn chuyển tới tiền, lần này càng thông khoái, trực tiếp chính là 100 vạn. Ngay sau đó, chính là bao vạn điện thoại, Cao Nham huynh đệ, tiền thu được đi. người đây là cái gì ý tứ? Cao Nham hỏi, ha ha ha, còn có thể có cái gì, hôm nay cao huynh đệ kỹ thuật diễn thật đúng là không thể bắt bẻ a đây là chúng ta cấp cao huynh đệ vất vả phí. Vất vả phí cái gì nhưng thật ra không sao cả, các người rốt cuộc tính toán cái gì thời điểm phá hủy thú nhà dòng binh đoàn. Ta nhưng không nghĩ cả ngày diễn kịch, ta nhưng chịu đủ trở lại cái kia dòng binh đoàn. Cao Nham cố ý nói được chính mình thực chán ghét thú nhà dòng binh đoàn bộ ráng. Ha ha ha. Cái này không cần sốt ruột, ta sẽ lại liên hệ ngươi. Nói, Mao Vạn cắt đứt điện thoại. Kế tiếp, Hắc Ma dòng binh đoàn cùng thú nhà dòng binh đoàn vẫn là tranh đấu gay gắt, Mao Vạn cũng là tìm mấy cái tiểu biện pháp, lại hảo hảo khảo nghiệm Cao Nham hai hạ, mới rốt cuộc hoàn toàn tín nhiệm Cao Nham. Vào lúc ban đêm, Mao Vạn hẹn Cao Nham đi ra ngoài. Đi nơi nào? Cao Nham khó hiểu hỏi. Cái này ngươi không cần thiết biết, ngươi đi theo chúng ta tới là được rồi. Yên tâm, sẽ không đối với ngươi bất lợi. Mao Vạn cười ha hả nói. Hảo. Cao Nham đối với Mao và nói. Cao Nham cắt đứt điện thoại, liền cảm thấy chuyện này không đơn giản. Gần nhất trải qua Cao Nham bọn họ điều tra, bọn họ phát hiện, Hắc Ma Dòng Binh đoàn vẫn luôn là tiểu biên độ hoạt động, bọn họ tổng bộ đại bản doanh rốt cuộc ở nơi nào, Cao Nham bọn họ như thế nào đều tìm không thấy. Mao Vạn gần nhất đã thực tín nhiệm Cao Nham, Cao Nham cảm thấy. Mao vạn đêm nay, rất có khả năng chính là dẫn hắn đi tổng bộ. Chính là, hắn không có cách nào liên hệ đến thiên lạc, bằng không Mao vạn sẽ tùy thời hủy bỏ, dẫn hắn đi tổng bộ, hơn nữa, còn sẽ hoài nghi hắn. Biết Mao vạn nhất thiên 24 giờ đều nhìn chầm chầm chính mình, Cao Nham nghĩ nghĩ, như thế tốt cơ hội, hắn vẫn là không thể bỏ qua. Nhanh chóng mở ra chính mình phòng mật mã dương, Cao Nham từ bên trong lấy ra một cái cái ly, cái ly trang. Là dường như đất sét giống nhau màu đen vật thể. Đây là mới nhất khoa học kỹ thuật minibomb, một chút là có thể nổ mạnh, dựng lên, còn có thể bám vào mặt khác đồ vật mặt trên, giống như là dơ bẩn giống nhau, phi thường không dễ dàng bị người phát hiện, lại có thể tạo được thực tốt nổ mạnh tác dụng. Trưng 805 hố chết bọn họ 14. Như thế một chén nhỏ, cũng là cao nham thật vất vả được đến tay. Lấy thượng này phi thể gián bom. Cùng bên cạnh tinh thạch giống nhau kiếp nổ khí, Cao Nham ra cửa, thực mau liền chờ đến Mao Vạn tới đón hắn. Lên xe, Mao Vạn mang theo Cao Nham vẫn luôn chiều vùng ngoại ô đi, thực mau liền tới tới rồi bắc ngoại ô thành phố ngoại một chỗ tư nhân có được tiểu sơn. Chạy tới rồi bên trong sân gốc, dọc theo đường đi đều là có không ít lính đánh thuê gác nơi này, vừa thấy liền biết nơi này không đơn giản. Cao Nham cảm thấy hắn phỏng đoán càng thêm chính xác. Quả nhiên! Cao Nham bọn họ đi tới một chỗ tư nhân trang viên. Tiến vào trang viên, Cao Nham dọc theo đường đi đều là chậm gì gì đi tới. Trong tay đem bom chia làm không ít tiểu khối, đem bom chia làm rất nhiều tiểu khối, dính ở vách tường cùng trên trần nhà. Mau vạn trực tiếp mang theo Cao Nham đi vào một gian phòng. Trong phòng, ô đào đang ở chờ hắn. Cao huynh đệ, ngươi hảo à, lần đầu tiên gặp mặt, ta là ô đào, cũng là ngươi hiện tại lao đại. Ô đào đối với Cao Nham lộ ra hết sức hưu hảo tươi cười. Lao đại hảo. Cao Nham nói, nguyên lai nơi này chính là chúng ta dòng binh đoàn tổng bộ A. Ta xem thiên lạc bọn họ gần nhất vẫn luôn đều ở tìm nơi này, nguyên lai ở chỗ này. Ha ha ha, Cao Nham huynh đệ, chúng ta đều nguyện ý mang ngươi đến nơi đây tới. Có thể thấy được chúng ta đối Cao Nham huynh đệ là phi thường tín nhiệm, còn hy vọng Cao Nham huynh đệ đừng làm chúng ta thất vọng A. Ô đảo cùng mau vạn cũng là khảo nghiệm cao nham thật lâu. Xác định cao nham cùng thú nhà dòng binh đoàn không có liên quan, mới mang cao nham lại đây. Ta đây đương nhiên sẽ không cho các người thất vọng. Đúng rồi, các ngươi nói cho ta tổng bộ vị trí vừa lúc, ta vừa vặn có cái biện pháp, có thể đem thú nhà dòng binh đoàn những người đó, toàn bộ một lưới bắt hết. Cái gì biện pháp? Ô đảo bọn họ cũng là tới hương thú. Ta trở về liền nói cho thiên lạc bọn họ. Nói ta tìm được rồi các ngươi tổng bộ, đến lúc đó, ta dẫn bọn họ lại đây nói là đánh lén các ngươi, các ngươi đâu, đến lúc đó liền trốn đi, chờ đợi thú nha dòng binh đoàn người lại đây, các ngươi người nhiều, bọc đánh bọn họ, nhưng không phải có thể đem bọn họ một lưới bắt hết sao. Cao Nham cũng là thực chờ mong bộ dáng cười nói. Chính là như vậy. Chẳng phải là bại lộ chúng ta vị trí. Màu vật nói. Phó đoàn trưởng, cái này kêu luyến tiết hải tử bộ không lang. Dù sao thiên lạc tới, người liền trực tiếp đem bọn họ một lưới bắt hết, không phải được rồi, này cũng không khó. Cao Nham tiếp tục nói. Mao vạn cùng ô Đảo đương nhiên biết chuyện này không khó khăn, bất quá, bọn họ còn không có như vậy tín nhiệm Cao Nham, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Ai nha, như thế nào rong rong dài dài, thiên lạc bọn họ hiện tại thực tin tưởng ta, khẳng định sẽ qua tới. Các ngươi nếu là không tin ta nói. Cùng lắm thì ở ta trên người an thượng máy theo dõi cùng máy nghe trộm, thời khắc giám thị ta nhất cử nhất động không phải được rồi, các ngươi yên tâm, ta khẳng định không phản bội các ngươi. Cao Nham chủ động nói. Như vậy nhưng thật ra làm mau vạn cùng ô đào bọn họ thiếu vài phần cảnh giác. Có máy theo dõi cùng máy nghe trộm, sắc thật không sợ Cao Nham ra lận. Ha ha, vậy ủi khuất Cao Huynh Đệ, Cao Huynh Đệ yên tâm, chỉ cần đem thú nhà dòng binh đoàn một lưới bắt hết. Ngươi chính là chúng ta phân đội nhỏ đội trưởng, ta sẽ không bạc đáy ngươi. Ô đảo cười ha hả đối với Cao Nhâm nói. Chỉ cần có thể diệt thú nhà dòng binh đoàn là được, ta xem cái kia dòng binh đoàn nhưng không vừa mắt. Đúng rồi, phiên toài ô đoàn trưởng cho ta chuẩn bị một chút các ngươi cái này trang viên cấu tạo cùng phòng ngự hệ thống tư liệu. Hệ thống tư liệu là cũng không quan hệ, chủ yếu chính là mang về, lừa một lừa thiên lạc bọn họ, thả lỏng bọn họ cảnh giác. Trưng 806 hố chết bọn họ 15. Cái này hảo thuyết, Cao Nam huynh đệ thỉnh chờ một lát ta. Ô đảo cũng là thực mau làm người giả tạo một phần tư liệu, liên quan tư liệu túi, cùng nhau cho Cao Nham. Cao Nham nhìn ô đảo đem tư liệu túi đưa cho chính mình, lập tức tiếp nhận tới, cho ta xem. Mở ra tư liệu túi, Cao Nham tiếp theo rút ra tư liệu cơ hội, đem trong tay cất giấu kia khinh bạc kiếp nổ khí, ném vào tư liệu kẹp. Cao Nham động tác cấn ớp. Tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không có khiến cho ô đảo cùng mau vạn chú ý, kêu kiếp nổ khí liền tiến vào tư liệu kẹp, Cao Nham cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đến lúc đó, Cao Nham không thể làm bất luận cái gì động tác nhỏ, nhưng là hắn tin tưởng, thiên lạc thấy được cái này kiếp nổ khí, nhất định là có thể lý giải hắn toàn bộ kế hoạch. Cao Nham tùy tiện nhìn mắt những cái đó tư liệu, sau đó một lần nữa đem tư liệu thu hồi tư liệu túi, ơn, như vậy liền không thành vấn đề. Như vậy liền ủy khuất cao nham tiểu huynh đệ đem mấy thứ này mang lên. Bên này, ô đào cùng bao vạn cũng là cười ha hả, đem có chứa giám thị công năng kính sắt tròng, cộng thêm thượng một cái loại nhỏ máy nghe trộm, cùng nhau giao cho cao nham. Thật là tích thủy bất lẩu, nếu không phải cao nham ra tới thời điểm lưu cái tâm nhãn, đem kíp nổ khí mang theo, chỉ sợ lần này cũng là không có biện pháp. Phối hợp đem đồ vật đều đeo hảo, cao nham trong tay còn nhéo kia một khối to bom. Chúng ta đi thôi. hào hào hảo. hảo, hảo. Mao vạn nhìn Cao Nham như thế phối hợp, cũng không nghi ngờ hắn, cùng ô đảo cùng nhau đưa Cao Nham rời đi. Đi phía trước, Cao Nham ở Mao vạn cùng ô đảo hoàn toàn không có chú ý dưới tình huống, đem trong tay kia một khối to bom, ném tới rồi sofa phía dưới. Này khối bom vi lực cực đại, đủ để đem cái này trang viên chủ kiến trúc trực tiếp san thành bình điện. Khoe miệng gợi lên chảo phúng cười lạnh, Cao Nham cũng là yên tâm đi theo rời đi. Sau khi trở về, Cao Nam lập tức đem tư liệu giao cho Thiên Lạc, hưng phấn nói, Lao Đại, ta tìm được Hắc Ma dòng binh đoàn tổng bộ, đây là bọn họ tổng bộ tư liệu. Lao Đại, chúng ta đêm mai liền công kích qua đi đi, đến lúc đó giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Thiên Lạc đang củng cố kinh thế ở bên nhau, nghe xong Cao Nham nói, đều là cảm thấy có chút đột nhiên. Như thế mau liền tìm tới rồi. Thiên Lạc cũng là có chút ngoài ý muốn. Nghĩ thầm Cao nham hẳn là đi qua Hắc Ma tổng bộ. Thiên Lạc thấy Cao nham đối chính mình nhíu như mày, ý bảo liếc mắt một cái chính mình trong tay tư liệu túi, lập tức nói: "Ân, ngươi đi trước thông tri đại gia, ta nhìn xem này phân tư liệu, không thành vấn đề nói, chúng ta liền đêm mai xuất phát, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp." "Ân, tốt lão đại, ta đây liền đi." Cao Nam ngước dị rời đi, nếu là Thiên Lạc lúc này mở ra tư liệu túi, khí nổ khí rất ra tới kia đã có thể xong đời. Nhìn Cao Nham vội vã đi rồi, hình như là thật sự một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ ráng, cố kinh thế như mày, Cao Nham không phải bị hắc ma dòng binh đoàn khống chế sao. Chính là Cao Nham bị giám thị, chúng ta mới không thể ở hắn trước mặt mở ra cái này tư liệu túi, ta xem, nơi này nhất định có cái gì đồ vật. Thiên lạc như thế nói, cũng là đi theo mở ra tư liệu túi. Cố kinh thế tiếp nhận trong đó tư liệu, cẩn thận nhìn xem. Tiểu lạc, này thiết kế đổ có vấn đề. Cố kinh thế rất quen thuộc này đó phòng ngự hệ thống linh tinh đồ vật, liếc mắt một cái liền nhìn ra, này tư liệu có vấn đề. Thiên lạc không có trả lời, mà là lấy ra cái kia kiếp nổ khí. Tiểu xảo kiếp nổ khí, nhìn cũng biết là dùng để làm cái gì. Cố kinh thế cùng thiên lạc mắt đều là sáng ời, xem ra, tư liệu không phải quan trọng nhất, quan trọng vẫn là thứ này a Thật là vất vả thạch đầu. Hắn khẳng định là lén lút mới giả thiết hảo bom. Thiên lạc như thế nói, khoe miệng gợi lên vừa lòng tươi cười, xem ra thạch đầu là kế hoạch hảo hết thảy chúng ta đây liền đêm mai xuất phát, đi tiêu diệt cái kia Hắc Ma Dòng Binh đoàn. chương 807 hố chết bọn họ 16. Tới rồi ước định ngày đó buổi tối, Hắc Ma Dòng Binh đoàn người, đều là ở lẳng lặng chờ. Giờ phút này thời tiết đã đã khuya, Hắc Ma Dòng đoàn tổng bộ, Là ở khoảng cách Bắc Thị không xa một chỗ tư nhân trang viên nội, này chỗ trang viên mới là Hắc Ma dòng binh đoàn cuối cùng cứ điểm, người bình thường đều là không biết. Lần này, đem trang viên nơi địa phương nói cho Cao nhàm có thể thấy được ô đào lần này vì giải quyết thiên lạc bọn họ, cũng là bỏ vương gốc Giờ phút này đều là an tĩnh ngừng lại rồi hô hấp, tại chỗ lặng lặng lặng lặng chờ đợi, ô đào bọn họ chính là hoàn toàn không biết, kỳ thật hôm nay phải bị giải quyết không phải thú nha dòng binh đoàn. Mà là bọn họ Tiên tĩnh ban đêm Ô đào người chia làm hai bộ phận Một bộ phận mai phục tại trang viên nội Chờ đợi đến lúc đó sát thiên lạc bọn họ Một cái trở tay không kịp Mà một khác bộ phận Còn lại là ô đào bọn họ Giấu ở trang viên phụ cận Chỉ còn chờ thiên lạc bọn họ tiến vào trang viên lúc sau Đưa bọn họ cấp một lưới bắt hết Hết thảy đều là kế hoạch phi thường hoàn mỹ Ô đào đã chờ không kịp Muốn tiêu diệt rất thiên lạc thú nhà dòng binh đoàn Vào vạn nhất thẳng đều ở giám thị cao nham, cũng thực khẳng định, cao nham không có để lộ bí mật, hết thể đều tiến hành thực thuận lợi. Mà liên ở ô đảo như thế nghĩ thời điểm, một trận ô tô chạy mà qua thanh âm cũng là hết sức rõ ràng chuyển tới. Nhưng xem như tới, trên mặt biểu tình kêu kêu một cái kích động, ô đảo mắt thấy mấy chiếc xe hơi thực nhanh chóng chạy lại đây, không có gì bất ngờ xảy ra nói, đúng là thiên lạc bọn họ xe. Mắt thấy xe ở trang viên cách đó không xa dừng. Ô đào đáy mắt nổi lên hàng quang, mắt thấy một đạo mạng rượu thân ảnh cũng là đi theo thực mau đi xuống tới. Cả người khỏe miệng đều là đi theo gợi lên vài phần ngạo nghệ độ cung. Thiên lạc hôm nay ăn mặc một thân màu đỏ váy liền áo, cả người tướng mạo nhìn qua so ngày xưa còn muốn có vẻ càng thêm mỹ lệ động lòng người. Mắt thấy thiên lạc xuất hiện, ô đào chờ mong thiên lạc dẫn theo thú rong binh đoàn người, đi vào trang viên, đi vào bọn họ vòng đây. Nhưng mà... Bên này thiên lạc lại là không có cùng ô đảo trong tưởng tượng như vậy hoạt động, mà là khỏe miệng gợi lên vài phần tà mị tươi cười, sau đó thực mau từ chính mình trên người lấy ra một cái mini điều khiển từ xa. Ô đảo lúc này mới như mày, liền xem thiên lạc cấn xuống điều khiển từ xa thượng một cái đỏ tươi cái nút. Và anh, một tiếng ẩm ẩm vang lớn, cùng với thiên lạc cấn xuống cái kia cái nút, một tiếng ẩm ẩm vang lớn cũng là đi theo vang lên, ngay sau đó, ầm Ẩm mà ra mây ngấm cũng là đi theo thổi quét mà ra, ở trong không khí tàn lưu hạ từng trận hỏa dừa hương vị, trang viên chủ kiến trúc cũng là bị trực tiếp hoanh tạc toát ra hỏa hoa. Tô đào sợ ngây người, hắc ma dòng binh đoàn mọi người sợ ngây người. Không có phản ứng lại đây rốt cuộc là chuyện như thế nào, Tô đào liền mắt thấy thiên lạc khỏe miệng gợi lên không kềm chế được cười, sau đó tiếp tục quần ấn trong tay kiếp nổ khí. Vâng Ẩm Ẩm Ẩm. Cùng nhiệt tiếng nổ mạnh gõ người màng hai sóng nhiệt thổi quét mà ra, ánh lửa tràn ngập, toàn bộ trang viên đều là bị ngọn lửa bậc lửa, ánh lửa chiếu sáng bên này thiên lạc nơi địa phương. Toàn thân đều là đi theo tràn ngập ra ngạo nghệ hơi thở, thiên lạc lửa đỏ làn váy so thiêu đốt trang viên còn muốn có vẻ càng thêm loa mắt, lộng lấy con ngươi dường như bình tĩnh hồ nước, hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Hưng hực thiêu đốt trang viên ánh lửa. Làm bên này thiên lạc cả người nhìn qua đều là có vẻ càng thêm tươi đẹp loa mắt, cũng làm ô đảo phát ra một tiếng khó có thể tin thét trói thai. À, cơ hội là bị người ninh cổ giống nhau quái dị tiếng thét trói thai, ô đào cả người đều là sắp điên rồi. chương 808 hô chết bọn họ 17. Trong trang viên truyền đến trừ bỏ tiếng nổ mạnh, còn có thê lương tiếng kêu thẳng thiết. Những cái đó vốn là mai phục tại trang viên bên trong tính toán đánh lén thiên lạc những người đó không phải bị nổ mạnh cấp nổ chết, chính là bị lửa lớn cấp căn ướt, một đám trong cổ họng càng là phát ra hết sức thê lương tiếng kêu thảm thiết, dãy rủa hướng ánh lửa chung vào ra, lại là rách tung tué, không phải chặt đứt cánh tay liền chặt đứt chân, quỷ khóc sói gào ngã trên mặt đất dãy rùa. Hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ vốn là tính toán mai phục bên này thú nhà dòng binh đoàn, chính là, bọn họ chờ đến không phải thú nhà dòng binh đoàn người, mà là một hồi không hề dự triệu mạnh Ô đảo cũng là đi theo sợ ngây người, cả người đáy mắt đều là đi theo tràn ngập ra mười phần hoảng sợ, trên mặt biểu tình càng là tràn ngập khiếp sợ. Nhưng mà, thực mau, ô đảo đó là nhìn người khác, cũng là đi theo đi xuống xe hơi. Không rảnh lo xem những người khác, ô đảo kêu tàn nhẫn tầm mắt, gắt gao nhìn thẳng từ trên xe xuống dưới Cao Nham. Khoe miệng đều là đi theo gợi lên kiệt ngạo khó thuần tươi cười, giờ phút này Cao Nham nhìn qua thập phần vui vẻ. Đồng dạng là nhìn kia phiến ánh lửa, hoàn toàn không có lộ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn biểu tình. Hán, hắn cũng là cảm kích giả, hắn cùng cái kia thiên lạc là một đám người. Nháy mắt đó là đi theo nghĩ thông suốt hết thảy bên này ô đảo quả thực khí sắp xuất huyết, vô pháp khống chế tức giận làm hắn điên cùng. Cao nham, người cái vương bắt đàn. khí trực tiếp liền móc ra xuống lục, ô đảo trong lòng phẫn nộ đã hoàn toàn thiêu hết hắn toàn bộ lý trí. Làm hắn trực tiếp đối với Cao Nham Hung hăng khấu hạ có súng Phanh mà một tiếng Viên đạn trực tiếp từ súng lục bay đi ra ngoài Hướng tới Cao Nham liền bay lại đây Nhưng mà Này viên đạn lại là hoàn toàn không có cơ hội Xúc phạm tới bên này Cao Nham Đó là đã bị thiên lạc quanh thân xây dựng ra Cái chắn cấp gắt gào chắn xuống dưới Viên đạn không có thương tổn đến bất cứ một người Thiên lạc cười Nhìn về phía ô đảo nổ súng phương hướng Trong bóng tối Ô đào tầm mắt cùng thiên lạc đụng phải, cả người đi theo run rảy một chút. Vốn dĩ chúng ta còn phát sầu như thế nào tìm được trong bóng đêm các ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế xuẩn, chính mình bại lộ chính mình. Thiên lạc trong thanh âm cũng là hôn loạn vài phần ý cười, ánh mắt sắc bén lênh khóc rừng ở bên này ô đào trên người, kêu tầm mắt, quả thực giống như là nhìn một cái ngu xuẩn. Hán bị lửa. Ô đào đối thượng thiên lạc lạnh leo ánh mắt, lập tức phản ứng lại đây. Hắn vừa rồi cũng thật chính là làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Hắn muốn là có cũng đủ thời gian có thể đào tàu A. Vì cái gì không trốn đi, ngược lại là bại lộ chính mình giờ phút này vị trí. Đáy mắt cũng là đi theo thực mau nổi lên di động A hàng quang. Tô đào cũng là vì quá mức tức giận, mới có thể liền như thế cơ bản sự tỉnh đều quên mất. Chạy! Cho ta chạy! Giờ phút này toàn bộ lính đánh thuê người, đều là nhìn bọn họ hang ổ bị tăng hủy. Một đám đều là bị lay động, căn bản không phải tác chiến lúc. Ô đào đã tổn thất quá nhiều, hắn cần thiết giữ được hắn bên người những người này. Nói cách khác, hắn liền thật sự hoàn toàn xong rồi. Nghe xong ô đào nói, hát ma dòng binh đoàn người một đám mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Một đám trong cổ họng cũng là đi theo phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Sau đó một cái tiếp theo một cái chạy ra đi, trong miệng thậm chí còn không quên thét trói thai. Mà bên này, Thiên lạc bọn họ nhưng xem như phát hiện những người này tung tích đương nhiên là không có khả năng làm những người này dễ như trở bàn tay chạy trốn. chương 809 hô chết bọn họ 18. Hắc hắc hắc, này giúp nhược kê còn muốn chạy. Lê Lê An khỏe miệng đều là đi theo gợi lên hết sức kiệt ngạo khó thuần tươi cười, tấm mắt đỏ qua, mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng cười lạnh, khiêng chính mình kim loại bóng cháy bồng, liền cái thứ nhất xông ra ngoài. Ở đây những người này trên người thương thế đều là đã hảo, giờ phút này nhìn hắc ma dòng binh đoàn những cái đó tàn binh bại tướng, đều là mang theo sát khí sông ra ngoài. Vốn dĩ liền nhiều nhất là cùng lê lê an bọn họ đánh cái ngang tay, tưởng những người này vốn là muốn đánh lén, lại không nghĩ rằng phản bị đánh lén, mỗi người đều là không có như vậy chuẩn bị tâm lý, giờ phút này càng là hoàn toàn đánh mất toàn bộ ý chí chiến đấu, một đám kêu cha gọi mẹ từ tại chô lao ra. Căn bản là không phải thú nhà dòng binh đoàn đối thủ Mấy ngày này trong lòng đều là đều nghẹn không ít khí Thú nhà dòng binh đoàn người đã sớm muốn giáo hơn hắc ma dòng binh đoàn Cái này bọn họ đều là nhưng tính tìm được thích hợp cơ hội Kia một đám đều là không có khả năng khách khí Lung tung làm càn loạn áo Đem hắc ma dòng binh đoàn người Toàn bộ đều cấp đánh kêu cha gọi mẹ Thắng cục đã định Thiên lạc không cần lo lắng hắc ma dòng binh đoàn người có thể ninh chuyển thế cục Hiện tại bọn họ Đã không có như vậy năng lực. Xem chuẩn bên kia chạy so với ai khác đều mau ô đảo cùng mau vạ. Thiên lạc, thiên trạch Vân cùng cao nham ba người, cũng là đi theo đuổi theo. Mẹ nó, không cần lại đây. Mắt thấy thiên lạc bọn họ trực tiếp vọt lại đây. Ô đảo đáy mắt cũng là đi theo nổi lên hàng quang, hoàn toàn rối loạn đúng mực, móc súng lục ra. Đối với thiên lạc ba người đó là hung hăng thả ra hai thương. Viên đạn đi theo xuyên thấu không khí. Thiên lạc gái chắn đem viên đạn nhẹ nhàng ngăn cản xuống dưới.